Không biết đã qua bao lâu, nữ từ từ từ mở mắt, cảm thấy xung quanh lạ lẫm khiến sắc mặt nàng thay đổi. Đột nhiên nàng ngồi dậy, cơ thể cứng ngắc. Đây là lều vải sao, không gian hẹp, chỉ cần nhìn một lượt cũng có thể thấy giấy. Đây là đâu? Nàng chỉ nhớ rõ mình đã gặp phải một con tang thi. Dù cho tốc độ và sức mạnh của nó không hề có lỗ hổng, nàng đã liều mạng chống cự, cuối cùng bị nó đẻ xuống đất. Cán xé, vị trí bị cán chính là phần bụng, dần dần nàng không còn cảm giác gì nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra, và làm sao nàng lại có mặt ở đây. Nàng vé lên phần eo áo, phát hiện cầu vết thương bị cằn xé, nhưng máu thịt vẫn nguyên vẹn. Nàng biết mọi chuyện đều là thật, chỉ là không hiểu vì sao khi mất trí nhớ lại xảy ra sự việc này. Bỗng, một động tĩnh nhẹ nhàng truyền đến, quý thu nguyệt biểu hiện lạnh nhạt. Vì hoàn cảnh lạ lẫm và âm thanh xa lạ, ai cũng sẽ cảnh giác. Nhưng nàng cũng biết, trong khi mình mất trí nhớ, nếu đối phương muốn làm hại nàng, tại sao lại đợi đến khi nàng tỉnh lại, ngay sau đó. Một đứa bé trai khỏe mạnh xuất hiện, tóc kiểu ổ gà, khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng đôi mắt sáng ngời. Quý Thu Nguyệt và bé trai nhìn nhau. Bé trai khẩn trương nói, ai gì, mạnh khỏe, tỉ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tốt. Bé trai ôm trong tay một ổ bánh mì khô, không rõ đã ở ngoài lâu bao lâu, có thể ăn được hay không là vấn đề. Nhưng đây là món ăn duy nhất mà hắn tìm được từ bên ngoài. Người tên gì, tỉ tỉ, ta gọi là Kim Thu. Đây là nơi nào, ta cũng không biết đây là đâu, nhưng nơi này rất an toàn. Nhiều người đang chờ ở đây, bên ngoài có rất nhiều tàng thi, rất nguy hiểm. Quý Thu Nguyệt nhìn Kim Thu, lại nhìn vào bộ quần áo hắn đang mặc, chỉ trong chốc lát, nàng đã hiểu rõ tình huống. Có lẽ tình cảnh của bé trai này không khác gì nàng, đều không khá hơn chút nào. Tại một căn cứ sống sót, Kim Thu nói, đại nhân nhà, ngươi đậu đều đã chết, chỉ còn lại một mình ta. Quý Thu Nguyệt thở dài trong lòng, tận thế đã khiến bao nhiêu gia đình tan nát, càng đáng thương hơn là những đứa trẻ này. Chúng rõ ràng trước kia không cần lo lắng gì Nhưng giờ đây lại phải tự lo cho bản thân Trong cảnh tượng hỗn loạn này Phải sống sót trong mặt thế Nàng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài xem tình hình Tỉ tỉ, không thể ra ngoài Ngươi sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm gì Bọn họ sẽ gây hại cho người Ta đã thấy rất nhiều tỉ tỉ bị bọn họ bắt Ngươi ở đây sẽ an toàn hơn Đây, là ta ra ngoài tìm bánh mì Ngươi ăn chút đi Kim Thu nhìn bánh mì, liếm môi Nhưng vẫn đưa bánh mì trong tay cho tỉ tỉ Quý Thu Nguyệt không nhận lấy bánh mì, mà chỉ nhìn Kim Thu, gương mặt của cậu bé, dù có chút bất lực và mơ hồ vẫn hiện rõ sự ngây thơ. Nếu nói trong tận thế này có ai còn giữ được một tâm hồn thuần khiết, thì có lẽ chỉ có những đứa trẻ như thế. Nàng hiểu ý Kim Thu, khi không có pháp luật, khi bản tính con người bị đẩy đến cực hạn, phụ nữ đã trở thành con mồi của một số nam nhân. Quý Thu, Nguyệt nước lên một góc lều vải, nhìn ra bên ngoài, cát vàng bao phủ khắp nơi, đất đai hoang vắng, khiến nàng nhớ lại nơi mình đã đến. và rồi lại nghĩ đến các khu vực xung quanh có hoàn cảnh tương tự. chợt nhớ ra, sao nàng lại vô tình rơi vào nơi cách đó hơn một trăm cây số. Cảm giác nghi ngờ và mông lung tràn ngập trong lòng. Tỷ tỷ không đói bụng đâu, người ăn đi, quý thu nguyệt nhẹ vỗ đầu kim thư. Ai có thể ngờ rằng, trong lều vải này, mọi thứ đều là cho bụi, phiêu tán trong không khí. Kim thu cúi đầu ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, lâu rồi ta chưa gội đầu nước ở đây rất quý giá, rồi cậu nghĩ đến điều gì đó. và vội vàng lấy một bình nước khoáng giấu dưới đất. Quý Thu Nguyệt nhìn thấy hành động của Kim Thu, nhận ra rằng những đứa trẻ ở nơi này phải giấu nước dưới đất như vậy, có lẽ là để tránh bị người khác cướp đi, tỉ tỉ, nếu người khác thì uống nước đi. Kim Thu rất hào phóng. Khi Quý Thu Nguyệt hôn mê, cậu đã tính toán lượng nước trong chén, nhưng bây giờ tỉ tỉ tỉnh lại, cậu lại tỏ ra rằng, nếu tỉ tỉ uống hết thì cũng không sao, tỉ tỉ không uống sao. Ở đây, mọi người không chia sẻ đồ ăn sao? Quý Thu Nguyệt hỏi, Không. Tất cả mọi người đều phải tự tìm thức ăn ngoài trời, nếu không tìm được, thì chỉ có thể chịu đói mà thôi. Kim Thu đã, Quý Thu Nguyệt nghe xong mà lòng cảm thấy bối rối. ngươi có nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không? Nàng hỏi. Kim Thu trả lời, ừ, ta muốn rời đi, ta muốn đi đến Hoàng thị Dương Quang, nơi đó có một người chú, ta đã thấy ông ấy viết sách, ông ấy mời mọi người đến đó. Quý Thu Nguyệt ngạc nhiên, ngươi làm sao biết được Hoàng thị Dương Quang? Kim Thu vội vã tìm kiếm trong lều, rất nhanh đã tìm được một cuốn sổ. Tỉ tỉ xem, chính là cái này Ta nhặt được khi đang tìm đồ ở ngoài Lúc đầu ta tưởng đó là chuyện tranh Nhưng sau mới biết không phải Cái bản trước, bọn họ phát hiện Và tịch thu, nhưng bọn họ không biết Ta còn một bản khác Quý thu nguyệt cầm cuốn sách về tang thi lên Và liếc nhìn, trong đó ghi chép Về các loại tang thi rất chi tiết Đúng vậy, nơi này quả thực là một chỗ rất tốt Ngươi thật sự muốn đi đúng không Quý thu nguyệt nghĩ đến Việc mang đứa nhỏ này rời đi Đến nơi ẩn náu ở dương quang Mặc dù đường đi xa xôi, nhưng chỉ cần có thể đến nơi là được. Ừm, ta muốn đi. Kim Thu gật đầu, "Tốt, tỷ tỷ sẽ đưa người đi." Quý Thu Nguyệt nói, mặt đầy vẻ kiên định, nhưng vào lúc này, bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Quý Thu Nguyệt nhìn qua khe cửa, Kim Thu cũng tò mò nhìn theo, là hắn, ngươi biết hắn là ai? Quý Thu Nguyệt thấy sắc mặt Kim Thu rất nghiêm trọng, cảm giác như đối phương là một nhân vật rất quan trọng trong lòng Kim Thu. "Ừm, hắn tên là Chu Bằng, là lão đại trước kia của nơi này." Vào nửa tháng trước, hắn dẫn theo người ra ngoài thu thập vật tư, nhưng sau đó nhóm người đó không ai trở về. Mọi người nghĩ hắn đã chết, không ngờ hắn lại trở về, Kim Thu nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Quý Thu Nguyệt nhíu may, nàng cảm nhận được một mùi vị rất kỳ lạ từ người đối phương. Loại mùi này người bình thường sẽ không ngửi thấy, nhưng từ khi nàng luyện thành tế bào may mắn, nàng có khả năng cảm nhận được loại mùi vị này. Lúc này, trong căn cứ, những người sống sót khi thấy Chu Bằng trở về đều tỏ ra rất khiếp sợ, vô cùng rung động. ánh mắt của họ lộ rõ sự không thể tưởng tượng nổi như thể vừa gặp phải quỷ chu bằng sắc mặt tái nhợt nhìn những người đi theo mình rồi cười nói làm sao thấy ta trở về cả đám đều kinh ngạc như vậy là hoan nghênh hay là không chào đón mọi người nhìn nhau cuối cùng ánh mắt của họ hướng về một tráng hán chính là người trước đây đã ra ngoài thu thập vật liệu và hiện nay là người có tiếng nói thật sự trong nơi ẩn náu này dù nhìn bề ngoài nơi đây không có ai rõ ràng là lão đại nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ đó là một sự ngầm thừa nhận Ánh mắt của Tráng Hán có chút thay đổi, hẳn biết mình cần phải làm gì, sau khi Chu Bằng bị cho là đã chết, hắn đã dần dần đứng vững trong vị trí này, nhưng giờ đây, khi Chu Bằng trở về, điều đó có nghĩa là địa vị của hắn sẽ bị đe dọa. Anh Bằng, chỉ có mình anh trở về, họ đâu rồi? Tráng Hán hỏi, Chu Bằng đáp, họ đều đã chết. Sao, tôi một mình trở về các anh không đón tiếp tôi sao? Không phải, chỉ là trong tình huống này, anh Bằng. Anh trở về làm gì, mọi người đều nghĩ anh đã chết rồi Trang Hán thở dài, quét một điếu thuốc Rồi ném đầu màu xuống đất, dẫm đạp lên Không còn vòng vò, trực tiếp đi vào vấn đề Chu Bằng, anh về đây làm gì, chẳng lẽ không hiểu sao Mọi người không có mấy hứng thú với việc anh trở lại Chu Bằng lại lùng quét mắt nhìn mọi người xung quanh Không nói thêm gì Trang Hán ho khan, rồi đi đến một thùng sắt gần đó Cầm lấy một ống sắt, từng bước tiến lại gần Chu Bằng Vừa đi vừa nói Anh bằng, anh trở về không tốt đâu Huỳnh đệ đã đưa anh lên đường rồi, bây giờ mọi người không còn mấy ai quan tâm đến anh. Đến trước mặt Chu Bằng, tráng hán vung ống sắt lên, hung hăng, ném về phía đầu Chu Bằng, ẩm, tiếng ngầm vang lên, ống sắt đập mạnh vào đầu Chu Bằng, mọi người đều nghe thấy tiếng động lớn, biết rằng thật sự có người ra tay, và chúng bắt đầu Chu Bằng, không ngờ là hắn không ngã ngay lập tức. Chu Bằng cười ha hả đưa tay bắt lấy ống sắt, lực đạo mạnh mẽ, chỉ thấy ống sắt bị bóp chặt lại. Các anh, đối xử với tôi như vậy sao? Chu Bằng nói, ẩm, một quyền của Chu Bằng oanh vào bụng Tráng Hán, khiến hắn đau đớn nã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng nôn ra mật. Sau đó, Chu Bằng nhặt ống sắt từ đất lên, hùng hăng đập vào người Tráng Hán, tiếng vang phanh phanh không ngừng, từng đợt mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh im lặng. Máu tươi từ cơ thể Tráng Hán chảy ra, nộm đỏ đất. Cuối cùng, Tráng Hán không còn thở nữa, Chu Bằng tùy ý ném ống sắt đi, cười lớn, chào hỏi mọi người còn ôm từng người một, đã lâu không gặp. các anh không biết những gì tôi trải qua trong thời gian này thật sự có thể gọi là kỳ tích nếu không phải tôi tự minh trải nghiệm nói thật tôi cũng không thể tin nổi ha ha ha chu bằng cười vang đứng trước mặt mọi người còn có chút xấu hổ thỉnh thoảng liếc nhìn xác chết trên đất không ai ngờ rằng vừa trở về chu bằng đã gây ra chuyện như vậy đừng lo lần này tôi về là để dẫn các anh đi tới trụ sở mới ở đó các anh có thể thoải mái mở rộng và hưởng thụ chu bằng nói lớn mọi người nhìn nhau Không ai biết Chu Bằng nói thật hay nói dối. Đối với họ, cảm giác Chu Bằng luôn có chút khoác lác. Đột nhiên, Chu Bằng nhìn về phía một căn lều vải hẻo lánh Có mùi gì kỳ lạ vậy? Trong lều vải, Quý Thu Nguyệt cảm nhận ánh mắt của Chu Bằng đang khóa chặt vào mình. Trong lòng nàng giật thót nàng biết hắn đã phát hiện ra nàng. Mà người này, Chu Bằng, chắc chắn không phải là người đơn giản. Kim Thu, ta mang người đi. Quý Thu Nguyệt nắm tay Kim Thu, rời khỏi lều vải. Kim Thu hết sức sợ hãi, núp sau lưng tỉ tỉ Hắn không hiểu tại sao lại phải rời khỏi lều vải vào lúc này Không lâu sau Chu bằng gặp phải quý thu nguyệt Tiểu nương môn Ngươi là ai vậy? Chu bằng hỏi Quý thu nguyệt À ai ai ai Ta không có áp ý gì với các ngươi Đứa nhỏ này ta mang đi Chưa kịp để chu bằng nói gì Một nhóm người sống sót xung quanh bắt đầu lớn tiếng quát tháo Giống như đang tìm cách ngăn cản Xu nương môn Đây là đâu Không được phép đến gần lão đại của chúng ta Các người muốn đi đâu Quý thu nguyệt hiếp mắt Chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào Nàng biết rõ thực lực của mình Không còn là người phụ nữ yếu đuối nghiên cứu khoa học như trước Mà là một tồn tại giống như ngoại tộc Tất cả cầm miệng Chu bằng giơ tay Nát lời mọi người Hắn cảm nhận được quý thu nguyệt không phải người bình thường Chuyên người nhà còn có một mùi hương kỳ lạ Các người đi đi Hắn không ngăn cản Mà để mặc cho họ rời đi Quý thu nguyệt nắm tay kim thu Đi ra một khoảng cách Cảnh giác đi tới cửa Chu bằng đứng yên lặng quan sát vẫy tay gọi một tên tiểu đệ đến, bảo hắn nhóm lửa, hắn hít một hơi thuốc lá, cảm nhận được hương vị thuần khiết của thuốc lá, tâm trạng vô cùng thoải mái, hắn cảm nhận được thực lực của quý thu nguyệt, nàng không phải là người bình thường có thể đối phó, nếu không chắc chắn thì không cần phải giữ lại, thả họ đi là lựa chọn đúng đắn. Bằng ca, thật sự thả họ đi à? Một người sống xuất hỏi, chu bằng cười, ừm, họ bỏ qua cơ hội lớn, ta nói căn cứ là thật, nơi đó có mọi thứ mà các ngươi mong muốn. Ta sẽ dẫn các người đi, nơi đó có đủ thứ ăn uống, các người lâu rồi không được thưởng thức món ngon phải không? Bằng ca, thật vậy sao? Đương nhiên rồi. Chu bằng cười, lúc này, một người sống sót lấy ra một cuốn sổ. Bằng ca, ngươi xem cuốn sổ này, có ghi lại các loại tàng thì, có người đã vi chép chúng, và còn giải khắp nơi. Chu bằng nhận lấy cuốn sổ, nhìn vào, càng xem, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng. Trong sổ ghi lại các loại tang thi mà hắn đã gặp, không thiếu loại nào, nhưng có một số loài ít được ghi chép, hoàng thị dương quang, nơi ẩn núp, lâm phàm cộng kiếm, hắn yên lặng ghi nhớ những nơi này trong lòng, chợt một cảm giác dù mình từ sau lưng, khiến hắn tỉnh táo lại, hắn nhớ lại cảnh tượng khi bị tang thi bao vây, ngay lúc tưởng chừng như sẽ chết dưới nanh vút tang thi, một sự việc đã xảy ra khiến hắn kinh ngạc suốt đời, hắn bị tang thi dẫn đến một con tang thi vô cùng quái dị, trong quá trình đó, hắn không muốn nhớ lại, Mặt đất vàng bụi bay lên, phủ kín con đường, Quý Thu Nguyệt đang kiểm tra xe bị hỏng bên đường, cuối cùng tìm được một chiếc xe có thể sử dụng, hai người lên xe, Kim Thu, nhớ kỹ lời của tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ xuống xe, người phải đóng cửa thật chặt, đừng lên tiếng, người nhất định phải nghe lời tỷ tỷ, có hiểu không? Quý Thu Nguyệt nghiêm túc dặn dò, nam biết tình huống của mình, khi mất lý trí có thể sẽ làm tổn thương Kim Thu nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân Vâng, tỷ tỉ, tỉ, ta biết rồi Kim thu vội vã gật đầu Quỳ thu nguyệt vừa lái xe, vừa nói Người muốn đi dương quang nơi ẩn náu Tỉ tỉ biết người bên đó Mặc dù chưa gặp qua, nhưng đều là những người tỉ tỉ quen biết Tỉ tỉ biết họ sống rất tốt, rất ổn Có nhiều đứa trẻ lớn như ngươi Họ đều học hành, mỗi ngày, rất bận rộn. e, tỉ tỉ, còn phải đi học sao Kim thu trợn tròn mắt hỏi Thu thu, ngươi phải nhớ kỹ Trí thức trước đây có thể thay đổi vận mệnh. còn bây giờ tri thức có thể tạo ra nền văn minh tương lai các ngươi phải dựa vào chính đôi tay của mình để xây dựng đất nước này để thành phố này trở nên sống động quý thu nguyệt nói với giọng đầy thầm thía nàng hiểu rằng đối với bọn trẻ hiện tại học hành là một việc rất vất vả nhưng không thể không học chỉ có trí tuệ và kiến thức mới giúp họ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn ta hiểu rồi chạy một lúc lâu Hai người đi qua một siêu thị quý thu nguyệt để kim thủ ở lại trong xe Con đang thi vào siêu thị sau một lúc nàng quay lại Băng theo bánh quy và đồ uống đưa cho Kim Thu Ăn chút đi Bên trong chỉ còn những thứ này Thank you, tỷ tỷ À, tỷ tỷ, trên mặt người có vết máu Quý Thu Nguyệt sờ lên mặt Nhìn xuống rồi cười nói Không sao, chỉ là bị đụng phải thôi Kim Thu mở bánh quy ra, ăn như một con hổ đói Trước đây, ba mẹ thường mua cho hắn đồ ăn vặt Hắn đã ăn nhiều đến chán rồi Nhưng giờ lại thấy bánh quy này thật ngon Quý Thu Nguyệt còn nhớ lại việc gặp Chu Bằng vừa rồi Người đó có mùi tang thi trên người, tuy nhiên, nàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại có mùi tang thi, trừ khi người đó tự giải thích, nếu không rất khó mà biết được. Ở Hoàng Thị, một chiếc xe hàng lớn chạy trên đường, cô hàng lái xe rất vững vàng, tiểu phàm, thịt đông lạnh trong kho thật sự là cứu cánh khẩn cấp. Lão Trung nói, lâu rồi ta không được thưởng thức mùi vị của thịt như vậy. Lâm Phàm mỉm cười, cảm ơn Hạ Khánh, là anh ta chỉ cho tôi vị trí kho đông lạnh, khi tôi mở cửa ra, thật sự tròn váng. Không ngờ lại có nhiều thịt như vậy, Cố Hàng nói. Cảm ơn chúng ta đã lưu lại trong thành phố, Lão Trung nói. Đúng vậy, phải tốn không ít tiền để có được những thứ này. nghe Lão Trung nói như vậy, Cố Hàng nhìn Lão trùng với ánh mắt kỳ lạ. Thật không ngờ, sau này dương quang nơi ẩn núp. Hắn lại biết rõ Lâm phàm trước đây đã quen với việc trả tiền mỗi khi mua đồ. Trả tiền là việc tốt, nhưng khi số lượng người sống sót ngày càng nhiều, việc trả tiền dần trở thành một lý thuyết. Có thể là hắn biết Lâm phàm luôn tân thủ nguyên tắc. Chưa từng ép buộc ai phải trả tiền Đây là làm gương tốt Các người có hiểu hay không không quan trọng Ta kiên trì là được Lão Trúc nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cố hàng Không khỏi cười Đây là chuyện mà hắn cùng Vương Khai Quan hạo An Hải thường xuyên nói chuyện với nhau Bọn họ giải thích cho hắn nghe Mới đầu nghe có vẻ lạ Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý Rất nhanh Họ đã đến kho đông lạnh tân phong Xe hàng rừng ổn định sát cổng Ba người xuống xe Mở cửa kho đông lạnh Chúng ta bắt đầu vận chuyển đi Chú ý số lượng, Lâm Phàm nhắc nhở, cố hàng cũng mặc chiến giáp việc vận chuyển trở nên rất thuận tiện, ba người bắt đầu chuyển từng kiện thịt đông lạnh từ trong kho ra xe hàng, dù đây là công việc nặng nhọc, nhưng những món đồ đông lạnh này có thể cứu sống người. Lão Trung vận chuyển thịt đông, áp sát mỗi người thử ngoài mùi lạnh tỏa ra, còn có thể người thấy mùi thịt, quả thật là dư vị tuyệt vời. Một hồi sau, xe hàng cuối cùng cũng được chất đầy, Lâm Phàm tiến tới cửa, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đặt lên bàn. Ông chủ xa lạ, không gặp được ông chủ, đây là thẻ ngân hàng của chúng ta, mật mã đã viết ở mặt sau, nếu như tận thế kết thúc, ông có thể trở lại đây, thấy tấm thẻ này đừng tỏ ra nạc nhiên, đây là tiền chúng tôi trả cho những món đông lạnh này, cố hàng và lão trung im lặng nhìn theo cố hàng, và lão trung im lặng nhìn theo, không có gì lạ lẫm với vẻ mặt này, vì đây là điều rất quen thuộc, khi xe hàng xuất phát từ nơi ẩn nó dương quang, và đến nơi, một nhóm người sống sót đã đợi sẵn, lâm phàm hướng đoàn người nói. các vị vất vả rồi hãy chuyển những thứ này vào dương đông lạnh và giữ cẩn thận nhóm người tụ lại nhìn thấy xe hàng đầy áp thịt đông lạnh tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên đến sững sờ ngay sau đó có người kêu lên Ô, thịt thịt heo có thịt heo đây còn có thịt gà rất nhiều lắm Ô, ồ lại thịt này tôi đã lâu không thấy thèm đến mức sắp chết rồi lâm ca vạn tuế vạn tuế mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khởi từ trước đến giờ họ luôn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống lúc mới bắt đầu Khi sống tạm bợ trong thành phố tận thế, họ hoàn toàn tuyệt vọng về tương lai, nhưng từ khi vào nơi ẩn náu dương quang, họ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Mỗi ngày họ đều cố gắng làm việc, hy vọng có thể làm cho nơi này ngày càng tốt hơn. Những thức ăn trước đây, họ đều ghét bỏ, thịt đông lạnh không mới mẻ, không thú vị, muốn ăn phải là đồ tươi ngon. Nhưng giờ đây, họ chẳng còn quan tâm đến những điều này nữa. Có thức ăn là đã là một điều rất tốt. họ biết ngoài kia vẫn còn người sống sót nhưng cuộc sống của những người ấy chắc chắn rất gian nan đâu có dễ dàng như họ lâm phàm nhìn thấy mọi người vui mừng trên mặt hắn cũng nở một nụ cười đây chính là mục tiêu mà hắn đã luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu của hắn chưa bao giờ là cao xa chỉ đơn giản là hy vọng dùng chút sức lực của mình để mang lại ánh sáng cho một nhóm người để tâm hồn họ luôn tràn đầy hy vọng nhân tính hắc ám sẽ không có tương lai nếu không xã hội sẽ hoàn toàn sụp đổ cố hàng đi đến bên lâm phàm Yên tâm đi, những người này vì có người mà cảm thêm tươi đẹp. Nhìn họ nở nụ cười dù có phải tận thế hay không, họ luôn hướng về ánh sáng. Lâm phàm đáp, ta chỉ là một người, không có khả năng như vậy. Đây là một sự truyền lại, khi tất cả mọi người đều như vậy, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Hàng ca, ngươi cứ làm công việc giám sát, ta ra ngoài thanh lý đường đi. Tốt, chú ý an toàn, ừm, Lâm phàm đi về phía cổng, quan hạo gọi to. Đại ca, ban đêm ta làm nồi lẩu, ăn cùng một chút nhé, được. Lâm Phàm vẫy tay rồi biến mất ở cuối con đường Tối hôm đó, tại khu vực 700 Linh Nếp Về Một nhóm người tụ lại quanh bàn ăn Nồi lẩu nghì ngút hơi nóng Trong nồi có rất nhiều loại thịt Đó chính là món ăn mà mọi người luôn ao ước Lâm Phàm rất thích ăn lẩu Trước đây, khi chỉ có mình hắn Hắn thường ra tiệm ăn lẩu Nghĩ lại mà thấy thật xa xỉ Lại còn đắt đỏ Một người cũng phải hơn 100 Vì vậy, hắn thường xuyên xoay tròn nồi lẩu nhỏ Mỗi người một nồi cũng phải đến ba 30 mấy cái Còn về việc tự mình nấu ăn ở nhà, mùi vị lúc nào cũng không đúng. Quan hạo Nhanini, Vương Khai, A Hải, Tô Tiểu Hiểu, Lâm Phàm tụ tập quanh bàn, ai cũng đã sờ muốn ăn, chỉ chờ món ngon trong nồi. Quan hạo chia bia cho mỗi người, mỗi người mổ một bình bông tuyết sông sáo thiên nhai. Nồi lẩu đầy ắp, bia rót đầy ly, không khí vui vẻ. Đại ca, mọi người cùng nâng một ly, chúc mừng tận thế đến nay, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa lẩu thật thịnh soạn. Vương Khai nói, được, mọi người cùng dưa bia lên. Mặt bàn đầy ắp các loại thịt bò Thịt dê, na trưởng, rau quả Cá các loại rất phong phú Tuy nhiên, tối nay nổi lẩu không phải do bọn họ làm Mà những người sống sót khác cũng đang tìm lửa để nấu ăn Người mùi thơm bay ra Ai cũng biết bữa tối này là bữa lẩu ngon Vương khai chỉnh lại bát Nói Các anh em nói xem Tình hình của hàng ca Và tuệ tỷ như thế nào Tuệ tỷ đối với hàng ca là chân ái Nhưng hàng ca hình như có chút khó xử Cứ luôn né tránh Tôi tiểu hiểu chen vào Tình yêu là hai chiều không phải mình nguyện ý thì người ta cũng phải nguyện ý. Tuệ tỷ đối với hàng ca là tình cảm chân thật, nhưng tôi luôn cảm thấy tình cảm đó giống như là một sự ỉ lại, như kiểu trong những câu chuyện cổ đại anh hùng cứu mỹ nhân, rồi lấy thân báo đáp vậy. Mọi người đều thích nghe chuyện bắt quái, vì bản chất của con người là thế. Lâm Phàm nói, lúc trước Dương Tuệ mang thai, bụng đã to, gần như là sắp sinh, trong của nàng muốn chạy trốn. Bỏ lại Dương Tuệ cùng những người sống sót khác, chỉ có hàng ca ở lại bên cạnh, bảo hiểm ra ngoài tìm kiếm vật tư. cuối cùng bị tôi gặp được và đưa về Dương Quang. Vì thế, Dương Tuệ đối với hàng ca có tình cảm đặc biệt. Tôi có thể hiểu, nhưng không biết liệu đó có phải là tình yêu thật sự không. Đúng, đúng, Vương Khai nói. Tôi còn nhớ, khi Dương Tuệ sinh con, Lũ Thi Triều tấn công chúng ta, Lâm Ca cầm kiếm, xách ghế ngồi ở cửa tiểu khu, một mình chống lại cả đám thì cho đến khi bình minh lên, hết thảy đều do Lâm Ca một tay giải quyết. Cảnh tượng đó tôi sẽ không bao giờ quên. Nói xong, Vương Khai nhìn Lâm Phàm với ánh mắt sùng bái, vỗ ngực, như thể muốn nói Đại ca sẽ luôn ở trong lòng tôi, không bao giờ quên Quan Hảo và A Hải cũng há hốc miệng Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đủ hiểu khí thế của Lâm Ca Tuyệt đối là vô sòng Nhan Ninh đi nói Kể từ lúc đó, tôi tin rằng khi gặp Nguy Nan Sẽ có anh hùng xuất hiện, giống như chân đạp thất thải tường vân vậy Lâm Phàm cười nói Các bạn nói quá rồi, thật ra chỉ là một việc rất đơn giản thôi Mọi người đều biết Nhan Nini có ý tán dương Lâm Phàm Nhìn ánh mắt của người kia khi ăn lẩu rõ ràng là đang bưng bát ăn, nhưng ánh mắt lại luôn liếc nhìn lâm ca, nếu như không phải là yêu. Vậy thì còn có thể là gì nữa? Bây giờ, trong dương quang nơi ẩn náu, người có chức cao nhất cũng chỉ là vài người. Tôi tiểu hiểu mặc dù là mỹ nhân, nhưng nếu so với Nha ni ni và hạ nhã, thì vẫn có chút trinh lệch. Hắc hắc, ta nói cho các người một chuyện bí mật. Các người có muốn nghe không? Quan hạo cười khúc khích, nói đi, chuyện gì vậy? Đoàn người tò mò nhìn quan hạo, mặc dù ai cũng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng cái cách mà họ chú ý nghe đã nói rõ họ đang rất quan tâm Sau khi bận rộn xong, ngồi xuống ăn nồi lẩu, uống chút rượu Thật sự là một việc rất thư giãn Quan Hảo nhỏ giọng nói Liên quan đến Lão Trung Nhưng các ngươi phải hứa với ta Ta nói ra rồi các ngươi không được nói với ai khác Không phải Lão Trung sẽ nói ta Yên tâm, chúng ta đều là người kín miệng Không ai sẽ nói đâu Ân, ân, đoàn người gật đầu Quan Hảo tiếp tục nhỏ giọng Các ngươi nhớ kỹ từ dĩnh không Chính là Lão Trung liều mạng ôm về đó Ta phát hiện từ dĩnh có vẻ như có chút tình cảm với Lão Trung, mà Lão Trung cũng có vẻ hơi có tình cảm với nàng ấy. Từ hôm qua, Lão Trung bắt đầu nói chuyện với ta, mà luôn tỏ ra không yên lòng như thể có điều gì đó đang lo lắng, mà từ dĩnh còn thường xuyên tặng đồ cho Lão Trung, còn nói muốn diệt áo cho hắn nữa, quan hạo kể xong chuyện này. Lâm Phàm và những người khác liếc nhìn nhau, dường như không ngờ lại có chuyện như vậy, Phương Khai nói, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, tình yêu này có thể hiểu được. Lão Trung không sai, hắn là người tốt Tính cách cũng tốt Là kiểu người sẽ chăm sóc cho người khác Nen và Tô Tiểu Hiểu cũng gật đầu đồng ý Quả thật như vậy Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận thấy điều đó Quan Hạo nói Mà các người đã hứa với ta rồi Tuyệt đối không được nói với ai khác Vương Khai vỗ vai Quan Hạo Yên tâm đi, chúng ta làm sao lại không tin ngươi chứ Quan Hạo liếc nhìn Nói thật, ta sợ nhất là ngươi Miệng ngươi lớn lắm, không thể giữ lời Vương Khai trợn mắt đây là vu khổng chẳng trợ rồi trong không khí cười nói vui vẻ một bữa ăn lẩu hoàn hảo kết thúc nha nini và tô tiểu hiểu vào bếp rửa bát còn lâm phàm dẫn mọi người ra ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài phía xa vẫn là một vùng tối tăm những con đường và dương quang nơi ẩn náu lại được trang hoàng đèn đúc rất nhộn nhịp lâm phàm có đôi tai rất nhạy bén có thể nghe được những âm thanh mà nhiều người không nghe thấy cố hàng và dương tuệ đang trò chuyện với nhau hàng ca ngươi ghét bỏ ta sao không phải đâu ngươi đừng suy nghĩ lung tung Giữa chúng ta làm huynh muội là tốt nhất Không, ta không muốn làm huynh muội Ta muốn làm vợ ngươi Dương tuệ ngươi không hiểu được tình cảm của ta Ngươi luôn bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc Ngươi không dám đối diện với nó A, Lâm Phàm không tiếp tục nghe nữa Những chuyện tình cảm của hàng ca Chỉ có hẳn mới có thể tự giải quyết Người khác không thể làm gì Quả thật, sống lâu với một người Trong một căn phòng Chắc chắn sẽ có tình huống phát sinh Cái gọi là lâu ngày sinh tình Đúng là như vậy Dù là một người cứu rắn, không thể tránh khỏi những phiền muộn về tình cảm. Lúc này trên con đường, Kim Thù đang núp trong xe, cúi đầu, không dám nhìn ra ngoài. Những tiếng gào thét, tiếng gầm gửa liên tiếp khiến hắn sợ hãi, mặt tái mét, tỷ tỷ không có trong xe. Nàng đã ra ngoài trước đó, họ gặp phải tang thi, tỷ tỷ bảo hắn ở lại trong xe và không được ra ngoài. Sau đó nàng lén nhìn hắn, chỉ thấy tỷ tỷ mắt phát ra ánh sáng đỏ, cả cánh tay đều có biến đổi, thậm chí còn cán xe tang thi. Cảnh tượng đó đã gây cho hắn một cú sốc tinh thần rất lớn, khiến hắn sợ đến mức run lẩy bẩy, si âm thanh chói tai, như thể có vật gì sắc nhọn đang bám vào toa xe, hắn không dám nhìn, không dám ra ngoài, chỉ có thể thu mình lại trong xe, sợ hãi, sáng sớm, lâm phàm ra ban công, vặn eo xoay cổ bên ngoài trời mưa nhỏ, không phải mưa bão hay sầm trước, chỉ là cơn mưa nhỏ bình thường, lâm phàm hít một hơi sâu, không khí trong lành tràn vào phổi, cảm giác thật dễ chịu. bên tai hắn vang lên âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất hắn giao manh manh cho lý tỷ rồi đi về phía song sắt bên kia quan hảo đã tỉnh dậy từ lâu thấy một chiếc xe chạy qua một người lớn và một đứa trẻ xuất hiện hắn quan sát kỹ ngoài việc người phụ nữ dính đầy máu thì đứa trẻ trông khá bình thường dựa theo tình hình hiện tại khi bị tang thi cán xé người ta sẽ không có cơ hội để suy nghĩ mà sẽ trực tiếp biến thành tang thi khi hắn chuẩn bị mở cửa lâm phàm đã đến gần song sắt không có việc gì ta đến là được Lâm Phàm mở cửa ra, chào các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười hỏi thăm, tuy nhiên, khi nhìn về phía Quý Thu Nguyệt, hắn khẽ nhíu mày, không phải là vì đối phương có vẻ xấu, mà là trên người đối phương có một mùi gì đó kỳ lạ. Ngươi là Lâm Phàm phải không? Quý Thu Nguyệt thấy Lâm Phàm cõng kiếm, đó là Frostmourne, đối với những người trong ba căn cứ lớn, đây không phải là điều bí mật. Ngươi biết ta? Lâm Phàm rất ngạc nhiên, không ngờ lại có người nhận ra mình, ta tên là Quý Thu Nguyệt. Khi nàng nói tên, lập tức gây được sự chú ý, Lâm phàm kích động nói, Ngươi là hạ giáo sư đã nói về quý giáo thụ, ta đã nghe rất nhiều về ngươi, ngươi luôn cống hiến cho nhân loại, ta đều biết cả, không ngờ ngươi lại đến đây, mới vào. Lâm phàm lúc này cũng muốn báo cho hạ giáo sư biết rằng, quý giáo thụ đã đến dương quang nơi ẩn núp, mèo mèo, nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu, hoàn cảnh qua xuất hiện, hắn hướng về phía quý thu nguyệt gào lên, có vẻ như đã ngửi thấy mùi kỳ lạ ấy, trong ánh mắt vừa có sự cảnh giác. lại vừa có sự thư giãn, như thể có thể hiểu rõ tình hình của quý thu nguyệt, hoàng cảnh quan. đây là quý giáo thụ, người luôn cống hiến để giải quyết tận thế. lâm phàm nói, quý thu nguyệt biết hoàng cảnh quan. nàng đã nghe nói rằng hoàng thị có thể giữ được lý trí của tang thi. giờ nhìn thấy tận mắt, nàng không hề cảm thấy quá sợ hãi, còn gật đầu chào hoàng cảnh quan. hoàng cảnh quan, nay khỏe không? hoàng cảnh quan nhìn chằm chằm vào quý thu nguyệt, biểu cảm có phần dữ tợn, nhưng rất nhanh vẻ dữ tợn đó biến mất. hắn lùi lại vài bước. Rồi đi về phía ngoài, Lâm Phàm cười nói, Quý giáo thụ, hoàn cảnh quan không có ác ý, ta biết. Quý thu nguyệt nói, đứa trẻ này là ta từ nơi khác mang về, hắn tên là Kim Thu, là một đứa trẻ rất đáng thương. Kim Thu nhìn xung quanh một cách cẩn thận, đây chính là nơi hắn nhìn thấy trong tang thi sách họa, dương quang, nơi ẩn núp. Ở đây có rất nhiều người sống, và hắn cũng thấy nhiều đứa trẻ đang chạy chơi. Lâm Phàm đi đến trước mặt Kim Thu, Ngồi xuống và xoa đầu cậu bé Hài tử Chào mừng ngươi đến Dương Quang ngươi ẩn núp Ta là Lâm Phàm Từ nay đây Chính là nhà của ngươi Tất cả các thúc thúc Ai gì ở đây sẽ rất thích ngươi Và còn rất nhiều bạn bè nhỏ sẽ chơi đùa với ngươi Được không? Được Cậu bé được giao cho Quan Hạo Theo Quý Thu Nguyệt đến Nhóm nhân viên cứu khoa học tại căn cứ đều có mặt Khi nhìn thấy quý giáo thụ sống sót trở lại Họ lộ ra vẻ xúc động và phấn khởi vô cùng Quý giáo thụ Ngài còn muốn đi sao họ không ngờ Quý giáo thụ chỉ mới đưa đứa đứa trẻ đến đây xong lại muốn rời đi, khiến họ vội vàng muốn giữ lại. Quý Thu Nguyệt trả lời, ừm, tôi thật sự muốn đi. Tình huống của tôi hiện tại rất không ổn định. Từ khi tôi tiếp nhận may mắn tế bào, tôi đã khác biệt với con người bình thường. Hiện giờ tôi đang tìm kiếm sự thật. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Sau đó, nàng quay sang Lâm Phàm Lâm Phàm bọn họ sẽ nhờ cậy vào ngươi. Lâm Phàm nói, quý giáo thụ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Tuy nhiên. Tôi nghĩ ngài có thể ở lại nơi này. Tôi sẽ luôn ở bên ngài. Dù tình huống có thay đổi thế nào, tôi tự tin có thể nắm bắt được. Quý thù nguyệt lắc đầu, không được. Tôi có phương hướng và mục tiêu riêng. Khi tôi gặp Kim Thu, tôi đã gặp một người rất kỳ lạ. Hắn tên là Chu Bằng, phát ra khí tức khác biệt với con người. Tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến tang thi. Tôi muốn truy tìm sự thật. Ở đây, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Lâm phàm nghe xong, Liên nói. Trước đây, tôi gặp một tang thi biết nói chuyện. tự xưng là ăn não người có thể điều khiển tang thi bình thường quý thù nguyệt đáp xem ra chúng ta cùng nghĩ một cách tang thi không ngốc như chúng ta tưởng trong chúng có thể có trí tuệ không thua gì con người tôi luôn lo lắng về điều này chỉ có giác tỉnh giả xuất hiện mới giúp nhân loại khôi phục một chút hiện mới nhưng tương lai thế nào tôi vẫn không rõ lâm phàm thật xin lỗi nếu không phải tôi đưa huyết dịch của giác tỉnh giả cho các ngài ngài cũng sẽ không biết nhận may mắn tế bào lâm phàm xin lỗi quý thu nguyệt vẫy tay không sao đây là kết quả tất yếu của sự phát triển huống hồ hiện tại tôi dù đã thay đổi nhưng lại có khả năng san giết tang thì nếu có thể tiêu diệt hết tất cả tang thì dù có biến tôi thành quái vật thật sự tôi cũng không hối hận lâm phàm gọi điện thoại cho hạ giáo sư khi hạ giáo sư biết quý thu nguyệt đã vào dương quang nơi ẩn núp ông rất xúc động lâm phàm nhìn quý thu nguyệt và hạ giáo sư trò chuyện vài phút sau đó hạ giáo sư cúp máy hiển nhiên quý thu nguyệt đã thuyết phục được hạ giáo sư Một lát sau, Quý Thu Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi giường quang nơi ẩn núp. Nàng nhìn các nhân viên trong nhóm nghiên cứu khoa học xung quanh, các vị, tin tưởng ta, may mắn là tế bào không cần tiếp tục nghiên cứu. Kết quả của nó giống như ta vậy, mặc dù có thể ngắn ngủi giữ được lý trí, nhưng tương lai sẽ phát triển ra sao, ta cũng không biết. mẫu mẫu của ta sẽ không cho các người, tốt nhất là chờ đợi ở đây, vì văn minh nhân loại mà cống hiến, quý giáo thụ, vất vả trong ngươi. mọi người cúi đầu, trong mắt có người dưng dưng. Họ đối với quý giáo thụ hết sức kính trọng. Họ thật sự không biết phải nói gì. Một người vốn dĩ bình thường, nhưng vì tận thế mà biến thành như vậy. Họ đã thấy quý giáo thụ thể hiện năng lực trước lâm phàm. Bàn tay sắc bèn kia còn đáng sợ hơn cả vũ khí. Đôi mắt đỏ tươi đầy sát khí, khiến ai nhìn thấy cũng phải run sợ. Tuy nhiên, quý thu nguyệt không để các nhân viên nghiên cứu khoa học tiễn đàng. Nàng cung lâm phàm trò chuyện riêng. Lâm phàm, đây là máu mẫu của ta. Nếu có cơ hội đưa nó cho hạ giáo sư Kể từ khi tiểu hứa rót vào tế bào may mắn, ta không thể giao những thứ quan trọng cho bọn họ. Không phải vì sợ họ phản bội nhân loại, mà là ta sợ họ sẽ đi theo bước chân của ta. Lâm phàm gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ đưa cho hạ giáo sư. Đột nhiên, quý thu mệt mỉm cười, kỳ thật. Ta luôn tin tưởng ngươi mới là tương lai thật sự của nhân loại, bởi vì ngươi thể hiện được sức mạnh có thể chinh phục tất cả tang thi. Còn chúng ta, thật sự chỉ là những trò chơi trẻ con, hy vọng ngươi có thể cố gắng. Vì tương lai của nhân loại, Lâm phàm muốn nói gì đó, nhưng Quý thủ Nguyệt đã lên xe. Tỉ tỉ, Kim Thu vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Quý Thu Nguyệt nói, Thu Thu, cố gắng lên, Tỉ chỉ có thể đưa người đến đây, sau này phải chờ ở đây, nhớ kỹ lời Tỉ nói, hiểu chưa? Học tập, Kim Thu đáp, đúng học tập, cố gắng lên, Kim Thu liên tục gật đầu, Lâm phàm hắn giao cho người đấy. Yên tâm đi, Lâm phàm nhìn về phía chiếc xe đang di chuyển xa dần, hắn biết Quý Thu Nguyệt tính cách rất hiếu thắng. có chủ kiến và suy nghĩ riêng tính cách độc lập không để ai ảnh hưởng đến mình đối với lâm phàm chỉ cần người ta đi theo con đường mình chọn là được có người thích một cuộc sống yên ổn nhưng cũng có người nếu không mạo hiểm thì cũng đã đang mạo hiểm trên con đường thăng tiến quý thu nguyệt chính là người như vậy lúc nhìn vào mẫu huyết thanh trong tay hắn lại sờ lên kim thù đầu hai tử học hành cho giỏi đi hắn không đạt yêu cầu quá cao với con cái chỉ hy vọng chúng có thể làm những việc phù hợp với độ tuổi của mình Còn về mẫu huyết thanh mà Quý Thu Nguyệt giao cho, hắn cũng sẽ tự mình mang đến căn cứ Long Cung. Giờ là lúc xuất phát, dù khoảng cách khá xa, nhưng với tốc độ của hắn thì rất nhanh. Tại thành phố Muối, trong một tòa nhà lớn, bằng ca, ta cảm giác như mình đang mơ vậy. Một người sống sót tóc nhuộm vàng, mặt mày đầy kinh ngạc nhìn xung quanh. Không chỉ riêng hắn mà những người sống sót đi cùng Chu, bằng cũng đều có vẻ mặt như vậy. Họ đã đến đây với sự hoài nghi, nhưng giờ đây mới thật sự tin vào điều này, Chu bằng nói. Mơ á, đây không phải mơ mà là thực tế, nhìn thấy rồi, chạm vào rồi, đây chính là nơi các ngươi sẽ sống sau này, có phải so với chỗ các ngươi từng chờ đợi, nơi này tốt gấp trăm, gấp ngàn lần không, đúng vậy, tốt không thể so sánh được, bằng ca vẫn là bằng ca. Ta thật phục ngài, khi biết bằng ca gặp phải tai họa bên ngoài, ta còn thương tâm khóc cơ, nghe những lời này, chu bằng thần sắp lạnh nhạt, đối với những lời nói đó, hắn không tin một chữ nào, bằng ca, vì sao đám tang thì thấy ngài. hình như đều sợ ngài vậy đúng vậy khi ta thấy tang thi chúng nó sắp tè ra quần còn chúng ta bằng ca thì khí thế vững vàng ngậm đầu lên sáng vẻ như không coi tang thi vào đâu tay nhìn mà choáng ha <cười> ha, nói đùa thôi bằng ca là ai chính là đại ca của chúng ta mấy con tang thi đó có là gì đâu tiếng vỗ mông ngựa vang lên nằm ĩ chu bằng cười nói hải tặc vương nhìn qua đi có lẽ đó chính là khí chất bá vương của ta với các ngươi thì chắc không cảm nhận được Nhưng đám tang thi thì có thể cảm nhận được Mọi người hô to Đúng đúng bằng ca nói đúng quá Chính là khí chất bá vương Đi theo bằng ca, có thịt ăn rồi Bằng ca chính là thần tượng trong lòng ta Cả đời này ta chẳng phục ai Chỉ phục bằng ca Chu bằng đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng Đám tang thi các người đều thấy rồi Trong đó có ghi lại cảnh tượng Tại xương quang nơi ẩn náu của hoàng thị Nhìn có vẻ rất hoành tráng Nhưng chúng ta còn thiếu nhiều lắm Không, chúng ta cũng rất giỏi Chúng ta cũng muốn thành lập nơi ẩn náu của mình Thu nhận những người sống sót chạy nạn đến đây Giờ đây Mọi người đều tập trung vào Chu Bằng như trung tâm Ai bảo bằng ca lại tàn nhẫn và hung tàn Càng khiến bọn họ muốn phóng đại mọi chuyện Chính là Chu Bằng thực sự dẫn bọn họ vào căn cứ Và những tàng thi xung quanh Dù có e ngại Chu Bằng Cũng tự động tránh giả Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi Không sai Bằng ca nói rất đúng Cái nơi ẩn núp dương quang là cái gì chứ Chúng ta muốn đi theo bằng ca tạo ra một nơi ẩn núp của riêng chúng ta. Bằng ca chính là thần trong lòng chúng ta. Về sau chúng ta sẽ dựa vào bằng ca, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần có bằng ca, chúng ta đánh đâu thắng đó. Chu bằng nhìn đám người này, rõ ràng biết họ là kiểu người nị bợ, gặp ai cũng ca ngợi. Các người ở đây đợi, ta đi ra ngoài tìm chút vật tư rồi về. Bằng ca, cần chúng ta đi theo không? Không cần. Chu bằng nói xong, quay người rời đi. Bọn họ đứng trước cửa sổ, nhìn Chu bằng lái xe rời đi dưới lầu. Trong phòng rất yên tĩnh, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất. Mọi người nhìn nhau, im lặng, hắn có đáng tin không? Không quan tâm hắn có đáng tin hay không? Chúng ta đã đến đây rồi, các người nghĩ có đường rút lui sao? Ừ, đúng vậy, Chu Bằng thể hiện năng lực. Đối với bọn họ thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Những gì họ thấy trong, tang thì sách họa, khiến họ nghĩ Chu Bằng là một giáp tỉnh giả. Trước đây họ không biết giáp tỉnh giả là gì, nhưng giờ thì họ đã hiểu và chắc chắn họ rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc trong, tang thi sách họa, không ghi chép cách trở thành giác tình giả Lúc này một chiếc xe kiệu chậm rãi dừng lại trước một tòa cao ốc Ở thành phố Muối, xung quanh là hàng nghìn tang thi lào đảo đi lại Những tang thi này khi thấy xe kiệu bắt chúng chuyển sang màu trắng xám, nhìn chằm chằm vào xe rồi lại quay đi và tiếp tục lang thang vô định Chu Bằng rất bình tĩnh nhìn đám tang thi này Thời gian trước hắn thật sự sợ hãi Nhưng bây giờ hắn đã thản nhiên xuyên qua đám tang thi bước vào tòa cao ốc nơi đó có một người mà hắn biết định phải gặp trong lòng hắn đó mới là thần đến cái nơi ẩn núp dương quang ở hoàng thị hắn căn bản không để vào mắt tại căn cứ long cung vài người lính vũ trang đầy đủ đang quan sát động tĩnh xung quanh họ mặt mày nghiêm trọng phía sau là một căn cứ nghiên cứu quan trọng bên trong có những chuyên gia khoa học vô cùng quan trọng tuyệt đối không thể để cho bất cứ sự việc gì xảy ra liên quan đến máu vật của nhân loại đột nhiên một binh sĩ quan sát thấy có một bóng dáng lạ xuất hiện ở phía xa Ngay lập tức, mọi người đều trở nên căng thẳng, ảo ảo ảo ảo, tất cả binh sĩ đều dưa súng lên, tay bắn tỉa xuyên qua kính quan sát lớn, nếu đối tượng là tang thi, họ sẽ lập tức nổ súng tiêu diệt, không phải tang thi là người sống, dù vậy, họ vẫn không dám lơ là cảnh giác, vì người sống đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tang thi, tang thi rất thẳng thắn, suy nghĩ cắn người thì sẽ cắn, không hề che giấu, hành động của chúng luôn rất rõ ràng, nhưng người sống thì khác. Họ có thể giả vờ giống tang thi Rồi nhân lúc bạn không để ý Bất ngờ tấn công Tay bắn tỉa nhìn kỹ a có gì đó lạ Người sống sót từ xa đi đến Cõng một thanh kiếm trên lưng Trong mặt thế Việc cõng kiếm là điều rất bình thường Nhưng hắn nhận ra ngay rằng thanh kiếm này có hình dáng giống như Frostmourne Trước đây hắn cũng là một thiếu niên nghiện game Tối nào cũng trốn ra ngoài leo tường chơi suốt đêm Không đúng rồi Tay bắn tỉa lập tức lấy từ trong ngực ra cuốn Tang thi sách họa Món đồ này mỗi người trong nhóm đều có một cuốn Khi rảnh rỗi, họ thích đọc xem, đặc biệt là những bức ảnh về tang thi rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng tìm đến phần ghi chép về Lâm Phàm. Trong cuốn sách này, Lâm Phàm là một thường dân ở Hoàng Thị, cộng Frostmourne. Hơn nữa, cuốn sách còn có ảnh của Lâm Phàm tự chụp, giống y hệt, chính là Lâm Phàm từ nơi ẩn nấp Dương Quang của Hoàng Thị, người mà hạ giáo sư gọi là Nhân loại chi quang. Nghĩ vậy, hắn vội vàng dùng bộ đàm thông báo: "Đừng lo lắng, người đến là Lâm Phàm từ Dương Quang nơi ẩn nấp." Nếu có gì không rõ, hãy xem trang 8 của Tàng Thi Sách Họa, sẽ có ghi chép chi tiết, tiếng lật sạch từ bộ đàm vang lên. Rõ ràng cả nhóm đang tra cứu. Lâm phàm đã đến gần khu vực Long Cung căn cứ, nhìn thấy một nhóm binh sĩ từ xa vẫy tay với mình. Họ biết tôi là ai sao, Lâm phàm cũng vẫy tay lại, thân thiện và lễ phép. Việc này đối với hắn là rất bình thường. Chưa kịp mở miệng, vài binh sĩ vũ trang đầy đủ đã vây quanh hắn. Trời ơi, thật là người sống, Lâm phàm mươi chín là lâm phàm từ dương quang nơi ẩn nấp chúng ta thường xuyên nghe hạ giáo sư và hùng ưng nhắc đến ngươi tôi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã nhận ra ngay cõng Frostmourne thật sự rất dễ nhận ra bị bao vầy bởi nhóm binh sĩ lâm phàm vẫn giữ nụ cười trên mặt đối với tình huống này hắn hoàn toàn có thể hiểu được lâm phàm mỉm cười đáp các người tốt chào mừng chào mừng các binh sĩ nhiệt tình như lửa trong mặt thế họ phải chịu rất nhiều áp lực chỉ có thể nhìn thấy những nhân vật huyền thoại từ tàng thi sách họa xuất hiện ngay trước mắt tuy vậy tất cả đều rất hứng khởi lâm phàm lúc này hùng ưng đã nhận được thông chi và vội vã ra khỏi căn cứ khi thấy lâm phàm hắn trực tiếp ôm lấy đã lâu không gặp đúng vậy các ngươi vẫn khỏe chứa ừm đều rất tốt hạ giáo sư biết ngươi tới rất vui mừng ngươi làm sao qua được lâm phàm nghiêm túc đáp ta nhảy qua tới hùng ưng kinh ngạc sau đó cười nói hợp tình hợp lý ngay sau đó hắn nhìn quanh đám binh sĩ đang tụ tập ở đây vẻ mặt nghiêm nghị quát lớn còn thất thần làm gì không mau quay lại vị trí của mình nếu có tang thi lợi dụng cơ hội này xâm nhập thì sao hùng ưng vẫn giữ được sự uy nghiêm của mình các binh sĩ đứng thẳng người trở lại vị trí của mình nhưng họ biết với lâm phàm ở đây chẳng có tang thi nào dám xâm nhập họ chỉ muốn xem thử có tang thi nào dám xuất hiện lâm phàm cười nói hạ giáo sư đang làm gì vậy ta có chút thứ muốn giao cho ông ấy ô hạ giáo sư đang nghiên cứu đồ vật còn không biết người tới đâu hùng ưng dạy lâm phàm đi về phía trong căn cứ Khi Lâm Phàm xuất hiện nhóm nhân viên cứu đều tò mò nhìn hẳn, họ đã nghe rất nhiều về Lâm Phàm và Dương Quang nơi ẩn núp, chỉ cần cùng hạ giáo sư ở cùng một chỗ là họ thường xuyên được nghe những câu chuyện về tang thi, sách vẽ về tang thi, không cần phải đọc ngược như chảy, nhưng họ đều nhớ rất rõ. Hạ giáo sư nghe thấy Lâm Phàm đến, liền lập tức dừng tất cả công việc, vội vàng đi ra, trong lòng có chút mơ hồ. Lúc trước vừa điện thoại xong, sao trước mắt lại thấy Lâm Phàm đã đến Long Cung căn cứ, nhớ lại thực lực của Lâm Phàm ông cảm thấy cũng có thể tiếp nhận sự việc này tiểu phàm đến nhanh thật đấy hạ giáo sư đi đến trước mặt lâm phàm vỗ nhẹ cánh tay hắn lâm phàm luôn có địa vị rất cao trong lòng ông và ông cũng đánh giá rất tốt về lâm phàm trong tận thế có thể tồn tại một người trẻ tuổi như lâm phàm khiến ông cảm thấy tình hình không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng hạ giáo sư đây là quý giáo thụ nhờ tôi giao cho ông lâm phàm lấy ra mẫu huyết dịch hạ giáo sư liếc nhìn và lập tức nhận ra đó là gì khẽ thở dài thu nguyệt đứa nhỏ này Ai, Lâm Phạm nói. Hạ giáo sư, gần đây căn cứ của các ông có gặp phải vấn đề gì không? Nếu có gì lạ hoặc thấy tình huống kỳ quái thì hãy báo cho tôi. Gần đây, sau khi gặp được Tang Thi biết nói chuyện, Lâm Phạm cảm thấy tình hình Tang Thi không đơn giản như vậy. Tang Thi có đầu óc thật sự rất đáng sợ. Hạ giáo sư lắc đầu, không có gì, vẫn luôn rất bình tĩnh. Căn cứ chọn vị trí vắng vẻ, số lượng tang thi xuất hiện rất ít. Lâm Phạm gật đầu, sau đó thoải mái trò chuyện với Hạ giáo sư. hạ giáo sư dẫn lâm phàm đi tham quan phòng thí nghiệm đồng thời báo cáo cho hắn về tình hình nghiên cứu gần đây đến giờ nghiên cứu về tế bào may mắn đã tạm dừng và với mẫu huyết dịch của thu nguyệt có thể sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu và đi đến kết quả lâm phàm không ở lại lâu mà nhớ lại chuyện ở hoàng thị tiếp tục thành lý tang thi tại cổng hùng ưng hỏi nếu muốn chủ động trở thành giác tỉnh giả thật sự không có cách nào sao lâm phàm đáp thật tiếc đến giờ ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân khiến giác tỉnh giả hình thành Nhưng ngươi có thể thử để ý đến sấm chớp và mưa bão Vì rất nhiều gia tình giả đều xuất hiện sau khi những hiện tượng này qua đi Sấm chớp mưa bão Hùng ưng trầm tư Hắn thật sự muốn trở thành giáp tình giả Với sự phát triển không ngừng của tận thế Hắn càng cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối của bản thân Và tốc độ tiến hóa của tang thi nhanh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng Lâm phàm vỗ vai Hùng ưng Nói Đừng suy nghĩ quá nhiều Cứ thuận theo tự nhiên là tốt Người mặc chiến giáp cũng rất lợi hại rồi Hùng ưng đáp ta hiểu chỉ là muốn tưởng tượng thượng thôi ta đi trước có chuyện gì thì cứ liên hệ với ta lâm phàm nói rồi chào tạm biệt hùng ưng sau đó vẫy tay chào những binh sĩ đang đứng canh gác với họ việc đứng ở đây là nhiệm vụ của họ dù có phải hy sinh tính mạng họ cũng không lùi bước hùng ưng nhìn lâm phàm rời đi vẫy tay chào lại trên đường dã ngoại lâm phàm đi bộ một mình hắn không vội vã không sử dụng tốc độ vượt trội của mình để trở lại hoàng thị mà đi một cách thong thả đồng thời quan sát tình hình xung quanh Hầu hết tang thi đều dừng lại trong thành phố, sử dụng thành phố làm nơi sinh sống. Phía trước, một chiếc xe đang đóng chặt, bên trong nhốt một con tang thi. Khi Lâm Phàm xuất hiện, con tang thi vốn dĩ rất bình tĩnh lập tức trở nên cuồng bạo, vỗ vào cửa kính. Lâm Phàm mở cửa xe, và ngay lập tức con tang thi lao ra. Hắn không rút kiếm mà chỉ dùng một cú đá mạnh, đá con tang thi bay ra xa. Lực đạo quá mạnh khiến thân thể tang thi vỡ ra thành hai phần. Việc giấu tang thi trong xe là rất nguy hiểm. Lâm Phàm nghĩ, hắn nhận ra rằng nếu có người sống sót vô tình đi qua đây mở cửa xe mà không chú ý đến tang thi bên trong rất có thể sẽ gặp nguy hiểm vì vậy hắn đã hành động sớm để loại bỏ nguy cơ này từ trong trứng nước một quyết định sáng suốt hắn biết rằng rất nhiều người khi gặp tình huống như vậy thường chọn cách khoanh tay đứng nhìn cho rằng đó không phải việc của mình và không cần can thiệp nhưng hậu quả của việc không hành động thường rất nghiêm trọng có thể trong một ngày nào đó người quen của họ sẽ gặp phải tình huống tương tự và nếu không thanh lý tang thi họ có thể bị càn chết lâm phàm tăng tốc chạy nhanh về phía trước cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau hắn nhìn thấy một chiếc xe buýt đã được sửa chữa từ xa chạy tới thân xe rất bẩn và lộn xộn dính đầy các chất lỏng sen sệt rõ ràng là đã đi qua một trận chiến ác liệt hắn đứng yên tại chỗ chờ đợi trên xe buýt những người may mắn còn sống sót cũng nhận ra lâm phàm họ chưa rõ hắn là người sống hay là tang thì ban đầu họ định mặc kệ và lái xe đi nhưng khi thấy hắn đứng bên đường vẫy tay chào. họ bắt đầu nghi ngờ có người sống hắn đang vẫy tay chào chúng ta có nên dừng xe không chắc chắn là bẫy thôi không thể nào tình hình xung quanh rõ ràng là không có ai không thể giấu người được hơn nữa hắn chỉ có một mình chúng ta đông như vậy đâu cần phải sợ cuối cùng chiếc xe buýt dừng lại gần lâm phàm không ai xuống xe tài xế hạ kính xe xuống và quan sát lâm phàm người sống sót trước mặt chỉ có mình người sao, tài xế là một người đàn ông trung niên hói đầu lâm phàm trả lời ừm Hiện giờ tôi chỉ có một mình Các người định đi đâu Hắn nhìn qua cửa sổ Thấy trong xe chỉ có khoảng 6-7 người sống sót Chắc hẳn họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn Mới sống sót đến tận bây giờ Tài xế nói Chúng tôi muốn đi tới khu vực xa xôi Nơi không có ai Đó là nơi an toàn nhất Họ đã chứng kiến sự đáng sợ của tang Thi Và nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào tâm trí họ Vì vậy trong nhận thức của họ Những khu vực an toàn chỉ có thể là những nơi hoang vắng không có người Nơi mà ít nhất họ có thể tìm được thức ăn nếu còn sống đúng nơi xa xôi thật sự là một chỗ tốt các ngươi có thể đến hoàng thị ở đó có dương quang nơi ẩn náu rất an toàn và có nhiều người sinh sống so với việc cứ mạo hiểm bên ngoài sao không đi theo tôi lâm phàm không muốn bỏ qua bất kỳ người sống sót nào khi tài xế nghe lâm phàm nói vậy sắc mặt lập tức thay đổi thể hiện sự cảnh giác sâu sắc mục đích của ngươi rốt cuộc là gì ngươi thật sự không biết tình hình trong thành thị hay là giả vờ không biết hoàng thị với dân số cả triệu người là hang ổ của tam thi Người muốn chúng ta đi theo người đến đó sao Người điên rồi Lâm Phạm kiên nhẫn giải thích Tôi biết trong thành phố tang thi rất nhiều Nhưng các người có thể yên tâm Tôi luôn dọn dẹp tang thi trong hoàng thị Tỉnh sơ bộ Tôi đã dọn dẹp gần 200 vạn tang thi rồi Tài xế trợn mắt nhìn Lâm Phạm Không thể tin vào những gì hắn nói Trong lòng hắn nghĩ Người này chắc chắn có vấn đề tâm thần Không hiểu sao lại sống sót đến bây giờ Hắn chắc chắn đã bị thương nặng trong đầu Không chỉ tài xế mà những người sống sót trong xe Cũng có cùng suy nghĩ nhìn lâm phàm với ánh mắt giống như đang nhìn một người tâm thần. Bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, loại bệnh tâm thần này tuyệt đối không thể để cho mang theo, nếu không ai cũng không biết. Khi nào hắn sẽ phát bệnh, đẩy tất cả mọi người vào nguy hiểm. Đột nhiên, người lái xe vội vàng đóng cửa sổ xe lại, chỉ để một khe nhỏ. mưa làm gì vậy? Hắn nhìn thấy người lạ kia, thân sắc kỳ quái, lại còn rút kiếm ra, có phải muốn dùng kiếm giết người không? Các ngươi đừng lo lắng, ta không có ác ý. Ta biết những lời ta nói có thể khiến các ngươi không thể tưởng tượng được, vì vậy ta muốn chứng minh một việc. Lâm phàm biết bọn họ hiểu lầm, ngươi đừng có làm loạn. chứng minh thì có nghĩa là muốn dùng kiếm chém chúng ta. Ta cho ngươi biết, ngươi, người lái xe vừa nói vừa đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, tróng váng. Bọn họ trợn tròn mắt, chỉ thấy người thân bí kia, sau khi trải qua sự hoảng loạn của người lạ, cầm kiếm, vùng một nhát xuống mặt đất. Không sai là một nhát kiếm chém xuống, sau đó mặt đất lập tức nứt ra. Như thế có một luồng khí vô hình xé rách mặt đất, cảnh tượng này khiến hẳn nhớ đến những gì đã từng xem trong anime, Nguyệt Nhất Trùng Thiên, có phải là đường cong của một thanh đao không? Lâm Phàm nói, như các người thấy đó, ta không hề lừa gạt các ngươi những gì ta nói đều là sự thật, Hoàng Thị tang thì thật sự đã bị ta dọn dẹp, hiện tại đã hơn 200 vạn con. Dựa theo tiến độ hiện tại, việc dọn dẹp hoàn toàn Hoàng Thị tang thì sẽ không gặp phải vấn đề lớn. Hắn biết việc thể hiện khả năng siêu việt của mình rất khó khiến người khác tin tưởng muốn người khác công nhận biện pháp của mình hắn chỉ có thể thể hiện ngay lập tức một kiếm này chẳng qua chỉ là tùy ý vung chém nhưng hiệu quả rung động vẫn phải có hắn nhận thấy mọi người trong xe đều há hốc miệng giống như bị sốc hoàn toàn hắn ngọa một tiếng nhưng không có ai phản ứng các người ổn chứ Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi đột nhiên, tài xế đứng vất dậy không nói một câu đi theo dẫn đầu những người còn lại trong xe cũng đứng dậy và đi theo Họ tiến đến trước mặt lâm phàm, rồi nhìn về phía vết nứt trên mặt đất mà hắn vừa chém ra. Phù phù, phù phù, phù phù, tất cả bảy người sống xuất đồng loạt quy xuống trước mặt lâm phàm. Tài xế càng gào khóc lớn, thần tiên à, này cuối cùng cũng hạ phàm rồi, tận thế thật sự quá đáng sợ. Vợ tôi biến thành tang thi muốn cắn tôi, ồ ồ ồ, hắn khóc giống lên trong sự bi thương, những người khác cũng giống vậy, họ gọi lâm phàm là thần tiên, cầu xin hắn cứu giúp họ. Lâm Phàm cảm thấy có chút xấu hổ Các ngươi hiểu lầm rồi Ta không phải thần tiên Ta chỉ là một người bình thường hơi có chút khả năng Giống như các ngươi thôi Tài xế vẫn gào lên Không, ngài chính là thần tiên Ngài là thần tiên trong lòng tôi Những người sống sót khác cũng đồng tình Họ xem Lâm Phàm như thần tiên Với những hành động như vậy Mà Lâm Phàm lại bảo mình là người bình thường Thì rõ ràng yêu cầu của người bình thường này quá cao rồi Tài xế quỳ xuống Ôm lấy Lâm Phàm chân Thần tiên, tha thứ cho tôi lúc nãy tôi không biết tình huống của thần tiên nên đã nói lời không hay còn tưởng ngài là bệnh tâm thần tôi thật sự bị tận thế dọa sợ rồi trong thời gian này tôi đã phải cố gắng kiềm chế nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại sống sót giờ thì tôi hiểu rồi tôi sống là để thấy thần tiên lâm phàm chỉ biết thở dài ánh mắt đầy bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác chỉ có thể an ủi hắn hiểu tình cảnh của những người sống sót không có ai bảo vệ chắc chắn họ đã phải chịu rất nhiều khổ cực các ngươi có muốn cùng ta trở lại dương quang nơi ẩn núp không? lâm phàm hỏi muốn muốn lắm chỉ cần có thần tiên chúng tôi đi đâu cũng được mọi người điên cuồng gật đầu không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay đùa sao nếu bây giờ không đi thì thật sự là ngu ngốc trên xe họ vây quanh lâm phàm thần tiên ăn que nướng cay đi đây là tôi lừa mạng tìm được ở tiểu siêu thành phố thần tiên uống có thể vui mừng không thần tiên tôi có bánh bỉ ngài có muốn thử không lâm phàm nhìn thấy vẻ mặt kích động hương phấn của bọn họ sắc mặt ửng hồng, tựa như đang mơ vậy. mặc dù biết rõ đây là thực tế, nhưng bọn họ vẫn cảm giác như đang nằm mơ. lâm phàm thật sự không ngờ bọn họ lại xúc động đến mức như vậy. sau khi hắn bảo mọi người trở lại chỗ ngồi, đoàn người đều rất ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, nhưng vẫn không thôi nhìn chằm chằm lâm phàm, sợ rằng chỉ cần một cái nháy mắt, thần tiên sẽ biến mất không còn dấu vết. lâm phàm ngồi ở ghế lái xe, quay lại hỏi các ngươi trên đường đến đây có gặp những người sống sót khác không? Tài xế trả lời, thân tiên, chúng tôi đã gặp những người sống sót khác, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Họ giống như chúng tôi, cũng bị tang thi đuổi theo, còn họ hiện đang ở đâu thì chúng tôi không biết. Lâm Phàm hỏi tiếp, có gặp ở nơi ẩn núp không? Hắn tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân loại. Dù gặp phải tai họa gì, họ cũng có thể sống sót qua. Tài xế đáp, có, thật sự có, nhưng đó là chuyện rất lâu trước. Chúng tôi cũng không biết tình huống ở nơi ẩn núp hiện giờ ra sao. Lúc ấy... Chúng tôi cũng định ở lại đó, nhưng thấy mọi người ở đó có vẻ không ổn nên chúng tôi đã không theo họ. Lâm Phàm hỏi, "Ở đâu?" Tài xế nói, "Ở ngoại ô thành phố, có một ngôi biệt thự, vị trí đại khái là..." Lái xe liền kể lại toàn bộ thông tin. Lâm Phàm ghi nhớ vị trí trong lòng, rồi nói, "Phiền các ngươi dừng xe." Ồ, lái xe vội vàng dừng xe, đối với yêu cầu của thần tiên, họ luôn tuân thủ tuyệt đối. Lâm Phàm nói, "Nơi này cách hoàng thị có một khoảng cách, các ngươi lái xe sẽ mất nhiều thời gian." Vậy thì để tôi dẫn các người đi, các người cứ ở trong xe và thắt giày an toàn. Đoàn người đều ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Phàm đi vào trước xe, nắm lấy tay lái, trực tiếp khởi động. Sau đó trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn nhảy lên một cái, lao đi về phía xa. Tại dương quang nơi ẩn núp, Quan Hạo và Lão Trung đang ngồi ở cửa hàng máy nhà chuẩn. Cuộc sống của họ nhìn như không có gì thay đổi lớn. Nhưng với họ mà nói, cuộc sống vẫn rất phong phú. À Hạo, ngươi có phải đã nói chuyện của ta với người khác không? À... Quan hạo ngơ ngác nhìn Lão Trung Ánh mắt có chút mơ màng Lão Trung Ngươi biết chúng ta là huynh đệ tốt Ta làm sao có thể nói xấu ngươi được Nếu có nói Thì cũng chỉ là khen ngươi thôi Lão Trung nói Ta sáng nay nghe được vài lời đồn Ôi trời Lời đồn không đáng tin Toàn là những chuyện vô lý huống hổ người biết rồi đó Quan hạo ta không thích nói xấu Sau lưng người khác Lão Trung nhìn quan hạo Ánh mắt có phần lo lắng Trong lòng hắn suy nghĩ Chẳng lẽ là vương khai Có khả năng là như vậy Mã Đức thì biết rõ. Hắn là người dễ buông lời mà Lúc này, một người sống sót đi ngang qua Ngượng đầu lên và gọi với Lão Trung Lão Trung, nếu ngươi cùng từ Dĩnh Thành Có thể mời ta một bữa ăn được không? Quan Hạo đứng dậy Hỏi, người nghe ai nói vậy? Lão Tam, cái Lão Tam này nghe ai nói vậy? Ta sao biết được Người kia nói xong, vẫy tay rồi tiếp tục đi làm việc Quan Hạo và Lão Trung nhìn nhau Lão Trung lên tiếng Lão Trung ngươi tin ta đi Đây là Lão Tam nói Nhưng cũng không biết hắn nghe ở đâu Lão Trung đáp, ừ, ta biết, nhưng cuối cùng chắc chắn là người nói, quan hạo, thật sự không có chút nghi ngờ nào, lão Trung, ngươi không giận trừ, ta tối qua uống nhiều bia quá, nói ra thôi, ta cam đoan, người biết chắc không nhiều, ta chỉ nói với Vương Khai, A Hải, đại ca, nhăn ni ni mấy người thôi, lão Trung cười, không giận, có gì đâu mà giận, cũng không phải là chuyện không thể lộ ra ngoài, ta chỉ hỏi một chút thôi, quan hạo vỗ ngực, vậy thì tốt, dọa ta một phen, ta còn tưởng ngươi giận thật. mà ta nhớ từ dĩnh sáng nào cũng gửi ít đồ cho người. Sao hôm nay không thấy đâu? Không phải nàng cũng biết chuyện này chứ Nên nội ngủm rồi sao? Đúng lúc này, bỗng có tiếng kêu. Ôi không! Quan Hạo và Lão Trung đều bị dọa, Ngậm đầu nhìn lên. Bất ngờ, một chiếc xe bít từ trên trời rơi xuống. Khi nhìn kỹ, thì ra là Lâm Phàm đang điều khiển chiếc xe bít đó. Dạ ta một phen, tưởng trên trời có xe bít. Quan Hạo vỗ ngực nói: Đại ca, người về đi. Lâm Phàm cười đáp: Ừ. Ra ngoài gặp một số người sống sót. mang họ về đây lúc này cửa xe mở ra bảy người sống sót siêu vẹo bước xuống khi hai chân chạm đất họ cảm thấy hơi lảo đảo mặc dù không có rung lắc mạnh nhưng cảm giác rơi xuống và đứng dậy khiến họ có cảm giác muốn đi tiểu khi cửa xe mở hoàn toàn lâm phàm bước vào và mỉm cười nói chào mừng các ngươi đến với dương quang nơi ẩn núp từ giờ nơi này sẽ là nhà của các ngươi ở đây các ngươi không cần lo lắng bị tang thi quấy rối bảy người sống sót theo lâm phàm bước vào nhìn quanh thấy có nhiều người sống như vậy mắt họ lập tức đỏ hoe, họ cảm thấy như đã trở về thành phố, nơi mọi thứ dường như không thay đổi. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy những người sống sót khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một ngày đẹp trời. Họ thật sự may mắn khi được đưa đến nơi này. Trong lòng họ dương quang nơi ẩn núp chính là vùng đất cuối cùng, nơi trú ẩn cuối cùng. Đại ca, những người này giao cho ta đi. Quan Hạo nói, Lâm Phàm gật đầu bảo bọn họ, các ngươi đi theo hẳn. Hắn sẽ sắp xếp mọi thứ cho các người Tài xế nói Thần tiên thật cảm ơn ngài Thần tiên Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi Quan hạo vô cùng ngạc nhiên Không hiểu sao đại ca lại dùng danh hiệu như vậy Sau đó suy nghĩ một chút thì cũng có thể hiểu được Đại ca rất tài giỏi Thực sự như một vị thần tiên Việc bị xem là thần tiên cũng là chuyện bình thường Lâm Phàm cười nói Không cần gọi ta là thần tiên Gọi tên ta là được Được rồi, thần tiên Lâm Phàm Chuyện còn lại rất đơn giản quan hảo sẽ sắp xếp mọi thứ cho họ quan hảo dẫn theo bảy người sống sót tìm đến vương khai và yêu cầu vương khai phân chia chỗ ở cho họ cá, ngươi cứ nói lung tung hết cả vương khai nghi hoặc hỏi nói cái gì, lão trung là từ dĩnh ấy ta không nói, vậy sao lão tam biết được lão tam là ai ta không biết người đó quan hảo, được rồi, hẳn biết chắc vương khai sẽ không thừa nhận chuyện này sau khi vương khai phân phối xong chỗ ở quan hảo dẫn theo bảy người sống sót đi tìm nơi tiếp theo Hắn vừa đi vừa nói, các người thật sự rất may mắn, có thể gặp được ta đại ca. Ở đây, các ngươi cứ yên tâm sinh sống, ăn đủ no, ngủ ngon, cùng nhau làm việc để cải thiện nơi ẩn đáo của chúng ta, làm cho nó tốt đẹp hơn. Vị ca này, lâm thần tiên cũng ở lại đây sao? Đúng vậy, ta đại ca cũng ở lại đây, nhìn bộ dáng các người, chắc chắn là đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực bên ngoài. Tối nay, sau khi ta làm xong, ta sẽ mời các người một bữa nồi lẩu cho các ngươi một bữa tiệc đãi. hỏa nồi lẩu. bây giờ còn có thể ăn nồi lẩu sao? đương nhiên rồi, không chỉ có nồi lẩu, con có thể có bánh ga tô và bánh mì nữa. đừng nạc nhiên, ở đây có tất cả mọi thứ. quan hạo nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn biết, bảy người sống sót này chắc chắn rất phiếp sợ. hắn thực sự thích nhìn về mặt nạc nhiên của người khác. may mắn là bản thân đã đến dương quang nơi ẩn náu một thời gian, nếu không, hắn cũng sẽ sợ hãi đến mức quỳ xuống. tại ngoại âu hoài thành lâm phàm lấy bàn đồ ra chăm chú chỉ vào đó. phạm vi khoảng trừng ở đây hắn chỉ vào một dãy nhà mái nhìn xung quanh nếu có nơi ẩn náu nhất định sẽ nhìn thấy dù sao nơi đó cần phải được cải tiến để phòng ngừa tang thi quan sát kỹ lắng nghe nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của người sống đột nhiên hắn thấy một ngôi biệt thự ở xa trên tường rào có dây thép gai hắn nhảy lên hướng về phía biệt thự lao tới khi vào trong xung quanh có nhiều xác tang thi vết thương trí mạng chứng tỏ là có chủ ý tường rào bị phá hủy Rõ ràng là bị ngoại lực tấn công Ai, xem ra không có gì Hắn lắc đầu Dù không tận mắt chứng kiến Nhưng hắn có thể tưởng tượng tình huống lúc đó rất khốc liệt Nơi ẩn náu chắc chắn đã bị tang thi tấn công Khiến tường vách bị phá vỡ Có thể là do tang thi tiến hóa Hướng vào bên trong Tình huống xung quanh có vẻ như vẫn có người sống Vườn giàu hàng phế, hơi khô nước Có lẽ đã lâu không được tưới nước Mèo meo, Một tiếng giống trầm thấp vang lên Một tang thi mặc áo khoác da nam tính xuất hiện nhìn trang phục và khuôn mặt của nó có thể thấy nó mới biến thành tang thi chỉ khoảng 10 ngày nửa tháng tang thi nhìn thấy người sống lập tức lộ ra vẻ điên cuồng lao tới như chó điên thật xin lỗi lúc trước ta không biết các người ở đây khi tang thi lao tới gần lâm phàm vung tay lên tránh sang một bên tang thi lập tức ngã xuống đất đi vào trong biệt thự cảnh vật xung quanh hỗn loạn trên tường có vết máu đã khô lại lâm phàm không biết liệu những người sống sót trước đây có thoát được không nếu như lúc đó hắn gặp phải nhóm người này và ở lại nơi này cuối cùng họ cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy mèo mèo một tiếng giống trầm thấp lại vang lên theo âm thanh lâm phàm đi tới một cánh cửa hóa cửa trên đó có vết máu khô tiếng tang thi phát ra từ bên trong hắn dãy giụa nằm lấy tay mở cửa trong phòng hơi tối tăm có một nữ tang thi đứng đối diện vách tường lắc lư thân thể nghe được động tĩnh nữ tang thi quay người lại lâm phàm nhận ra bụng của nàng rất to gần như sắp sinh thời kỳ mang thai mà lại biến thành tang thi lâm phàm nhìn thấy chỗ cổ tay của nàng thiếu mất một miếng thịt đó là vết thương do tang thi cắn tình tình nữ tang thi lao tới nhưng lâm phàm không ra tay giết ngay mà lùi lại tránh xa thật là đáng ghét tận thế này lâm phàm luôn căm ghét tận thế trước kia tất cả mọi người sống vui vẻ sinh hoạt hạnh phúc nhưng vì tận thế tất cả đã biến mất đột nhiên có lẽ do chạy quá nhanh nữ tang thi để lại một vệt máu sền sệt phía dưới Lâm Phàm nhìn, trong mắt hắn có chút hy vọng, hy vọng trong bụng nàng là một đứa trẻ khỏe mạnh, nếu là như vậy, có lẽ thế giới này vẫn chưa hoàn toàn tồi tệ. Mặc dù nữ tang thi vẫn mặc váy, nàng tiếp tục lao tới nhưng biên độ chạy lớn hơn, bất ngờ một tiểu sinh vật nhỏ, xèn xẹt rơi xuống đất. Lâm Phàm vội vàng nhìn lại, khi thấy khuôn mặt của đứa trẻ, hắn thở dài, lắc đầu không có kỳ tích xảy ra, xa rẻ tái nhợt, đôi mắt trắng xám, gân xanh quấn quanh cơ thể, hắn đến gần... ôm lấy đứa trẻ tang thi mèo mèo thật lạ lùng nữ tang thi không tiếp tục tấn công hắn mà lại gào lên giận dữ nàng dù biến thành tang thi còn có tâm bảo vệ đứa trẻ sao lâm phàm lẩm bẩm ta ôm đứa trẻ vừa sinh ra nàng không lao tới tấn công ta liệu có phải sợ làm tổn thương đứa trẻ hắn tiến đến gần nữ tang thi nhưng tang thi không tiếp tục công kích mãi đến khi hắn giao đứa trẻ cho nàng nữ tang thi mới nhào tới và cắn nhưng nàng chỉ dùng miệng hai tay vẫn ôm đứa trẻ tang thi Lâm Phàm nắm lấy cổ nàng, đẩy nàng vào phòng, "Ngươi và đứa trẻ cứ ở lại đây đi, ta không giết ngươi." Rồi hắn đóng cửa lại, mới đầu có chút động tĩnh, nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ im lặng, chỉ còn lại âm thanh đứt quãng, "tình tình." Lâm Phàm lấy giấy bút, viết lên một mảnh giấy, trong phòng có Tàng Thi mẹ con, sau khi viết xong, hắn dán lên cửa rồi rời đi. Đứng trước biệt thự, quay đầu nhìn lại, hắn chỉ có thể làm như vậy, Tang Thi và con người đã thuộc về hai giống loài khác biệt, lẽ ra phải tiêu diệt Tang Thi hết, thế nhưng đột nhiên hắn nhận thấy một bóng đen lé lên ở phía xa thứ gì vậy có lẽ đối với người bình thường vừa rồi họ sẽ không chú ý nhưng lâm phàm có giác quan nhạy bén hắn lập tức hướng về phía bóng đen đó lao đi kẻ săn mồi lâm phàm lần đầu tiên nhìn thấy tang thi này lập tức nhận ra chủng loại của nó kẻ săn mồi rõ ràng không ngờ rằng loài người lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó nó liền giống như thợ săn xuyên qua các kiến trúc bao vây con mồi trong lúc con mồi hoảng loạn cảm xúc sụp đổ, nó liền ra tay săn giết. người có nghĩ rằng ta sẽ không xuất hiện trước mặt người sao? lâm phàm nói. nhưng vào lúc này, một tiếng gầm gừ trầm muộn vang lên. kẻ săn mồi nghe thấy âm thanh ấy, tựa như nhận được lệnh, quay đầu nhìn. lâm phàm cũng nhìn theo. rất nhanh, hắn thấy một kiểu tang thi mới xuất hiện ở góc rẽ. tang thi này có thân hình rất cao, vừa nhìn đã có thể nhận ra nó khác biệt hoàn toàn so với những tang thi khác nó không có đầu tóc, da tái nhợt, cơ bắp cuồn cuộn. cuộn. và trong tay cầm một chiếc diều đây là lần đầu tiên Lâm Phàm thấy một Tang Thi chủ động cầm vũ khí kẻ săn mồi nhanh chóng bước về phía Tang Thi kiểu mới với tốc độ rất cao tựa như một con chó săn đang tìm con mồi dạng kết hợp này thật sự rất ghê sớm. Lâm Phàm tự nó một mình kẻ săn mồi có thể đem lại 40 điểm và tinh thể của nó vẫn là màu vàng kim nếu Tang Thi có tinh thể màu vàng kim này có thể coi như một con chó săn điều đó đủ để chứng minh nó có thực lực rất mạnh đến thành phố Hoài Mặc dù không gặp người sống sót Nhưng lại có thể gặp được tang thi kiểu mới này Thật sự không tệ Lâm Phàm nói Rồi lấy máy chụp ảnh Chụp lại hình ảnh của tang thi mới Cùng kẻ săn mồi đứng chung một chỗ Giác Tiếng máy ảnh vang lên Hình ảnh này thật sự có ý nghĩa Là một phần trong chủng loại tang thi Ngươi còn dám chụp ảnh Tiếng nói này vang lên Khiến Lâm Phàm kinh ngạc Nhìn lại Biết nói chuyện sao Biết rằng tang thi có thể nói chuyện là điều rất hiếm thấy Kể từ khi tận thế bùng nổ đến nay Lâm Phạm chỉ gặp được hai lần, và đây là lần thứ hai. Vì sao không dám chụp ảnh, làm phiền ngươi tạo dáng một chút? Lâm Phàm cầm máy ảnh, nhanh chóng điều chỉnh cửa trước, chụp đủ loại góc độ ghi lại toàn bộ hình ảnh của tang thi. Loại tang thi mới này có thể nghe hiểu Lâm Phàm nói, và nó trông rất kinh ngạc. Có lẽ nó không ngờ rằng, lại có một nhân loại dám lớn ga như vậy, nhìn thấy sự xuất hiện của nó mà không một chút hoảng sợ. Nếu con mồi sợ hãi mà chạy trốn, thì nó có thể trở thành thợ săn, thu hoạch những con mồi đang tuyệt vọng. là điều mà nó thường làm, rất nhanh, Lâm Phạm hài lòng. Những bức ảnh đã được chụp đầy đủ, hắn in những tấm ảnh ra và thêm vào trong cuốn sách. Tang thi sách họa có thể dùng để phát tán thông tin ra ngoài, để mọi người đều biết rằng, trên thế gian còn có những loại tang thi như vậy. Bây giờ ảnh đã được chụp xong và đã đến lúc làm việc quan trọng hơn. Người tốt, ta là Lâm Phàm Vì sao người có thể nói chuyện? Có phải khi tang thi tiến hóa đến một mức độ nhất định thì có thể nói chuyện không? Lâm Phàm quan sát tang thi trước mặt. nhận thấy nó tỏa ra một khí tức hung dữ như thể đang tìm kiếm máu thịt có thể đối với tang thi mà nói máu thịt của con người là một thứ hấp dẫn khó cưỡng tang thi mới quay đầu bộ dạng dữ tợn vô cùng thật sự là nhân loại kỳ quái vậy mà không có chút sợ hãi lâm phàm nói ta không sợ người mặc dù là tang thi nhưng người trước đây cũng là nhân loại giống như ta vậy hắn tiếp tục trò chuyện với tang thi mới hy vọng có thể thu thập thêm thông tin qua cuộc trao đổi tuy nhiên hắn nhận ra rằng tang thi này dường như không mấy quan tâm Đến cuộc trò chuyện, ngươi chẳng qua chỉ là thức ăn, tăng thi mới lên tiếng. Lâm Phàm thở dài, cuối cùng hiểu ra, dù đối phương biết nói, nhưng suy nghĩ của nó đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn với tư duy của loài người, Đối với nó, loài người chỉ là thức ăn, và nó chính là thợ săn, săn lùng con mồi. Được, ngươi nhận ra vấn đề rồi, ta có thể hiểu được sự thay đổi của ngươi. Ngươi có năng lực gì thì cứ sử dụng đi, ta sẽ quan sát và ghi lại đặc điểm của ngươi. Lâm Phàm nói, câu chuyện không còn dễ dàng để tiếp tục nữa. vì vậy hắn quyết định không tiếp tục trò chuyện mà sẽ thử tìm hiểu năng lực của tang thi mới này và sau đó chuyển hóa thành chữ viết tang thi mới ngậm đầu lên gầm lên một tiếng âm thanh vang vọng khắp bốn phía tiếng gầm đó đầy hung dữ nặng nề khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải run sợ ngay sau đó lâm phàm nhận thấy xung quanh các mái nhà và những góc tối đều có những kẻ săn mồi xuất hiện quả thật rất lợi hại vậy mà có thể thu phục nhiều kẻ săn mồi như vậy lâm phàm kinh ngạc tán thán hắn càng thêm chắc chắn rằng chủng loại mới của tang thi này có địa vị rất đặc biệt khả năng không phải là tang thi hoàng đế nhưng cũng giống như tướng quân có thể khiến kẻ săn mồi trở thành thuộc hạ điểm số đã lên đến 40, tinh thể vàng kim thu hoạch rất tốt mặc dù không trực tiếp ra tay nhưng hắn đã biết rằng những kẻ săn mồi này chính là do hắn ở đây săn giết một đầu hai đầu ba đầu bảy đầu mỗi con kẻ săn mồi đều coi lâm phàm là con mồi ánh mắt hung ác bộ mặt dữ tợn đặc biệt là cái đuôi sinh trưởng từ xương đuôi giống như tàng thị chó một con kẻ săn mồi nhảy xuống từ mái nhà hạ xuống đất một cách ổn định tiếng gầm từ cổ họng phát ra trong nháy mắt khi những con kẻ săn mồi mới nhận lại chúng lao tới lâm phàm với tốc độ cao chúng có rất nhiều ưu điểm và thực lực mạnh mẽ trong các khía cạnh lâm phàm mặt không đổi sắc lẳng lặng nhìn khi con kẻ săn mồi bay lên và lao về phía hắn hắn đồng loạt vươn tay nằm lấy cổ con kẻ săn mồi năm ngón tay hơi dùng sức cổ con vật bắt đầu vạn vẹo tạo ra tổn thương mà mắt thường có thể thấy được meo meo con kẻ săn mồi phát ra tiếng giống trầm thấp lâm phàm quăng nó lên không trung rồi nhanh chóng nắm lấy cái đuôi của nó dùng sức ném mạnh xuống mặt đất một tiếng phịch vang lên máu và thịt bắn ra khắp nơi con kẻ săn mồi trực tiếp hòa vào mặt đất lâm phàm khom người nhặt tinh thể vàng kim lan xuống từ sát nó vứt bỏ phần máu thịt dính trên đó rồi lộ ra nụ cười ta không có ác ý với các ngươi tàng thì nếu các ngươi có thể lý trí Không muốn tấn công loài người, ta sẽ rất sẵn lòng tiếp nhận. Nhưng tiếp là, các người luôn hung tợn như vậy. Thế nhưng, các ngươi tuy hung tợn, nhưng những gì các ngươi mang trong đầu lại rất đáng giá, có thể giúp gia tỉnh già tăng cường sức mạnh, từ đó có thể đối phó các người tốt hơn. Hẳn nhẹ nhàng nói xong, chủng loại mới của tăng thi gầm nhẹ, sáu con kẻ săn mồi nhẫn lệ, giữ tợ lao tới lâm phàm. Đối mặt với tình huống này, ngay cả giác tỉnh già cũng chỉ có con đường chết, không còn chút hy vọng nào, phóc phóc. Kiếm quang lé lên, những thanh kiếm thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong nháy mắt đã xè nát những con kẻ săn mồi thành hai nửa. Những con kẻ săn mồi mạnh mẽ ấy, trong chốc lát, đã bị giải quyết. Lâm Phàm tiếp tục cho sáu tinh thể vàng kim vào trong túi. Sau đó, hắn nhìn về phía chủng loại mới của Tam Thi, cất kỵ Frostmourne, từng bước tiến lại gần, muốn xem xem xem chủng loại mới này có năng lực đặc biệt gì. Ngươi, kẻ săn mồi, đã bị ta tiêu diệt hết. Ngươi có năng lực gì, thì hãy thể hiện ra cho ta xem. Có lẽ... Trước mắt, chủng loại tang thi mới thật sự rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào vẫn cần phải dựa vào biểu hiện của đối phương để phát hiện. Gương mặt của chủng loại tang thi mới đột nhiên thay đổi, nó lui lại vài bước. Ừ, hành động nhỏ này đã bị lâm phàm chú ý. Từ khi tận thế bùng nổ đến nay, hắn đã gặp đủ loại tang thi, và hắn biết rằng không phải tang thi nào cũng không biết sợ. Tuy nhiên, những tang thi này hoặc là hành động rất mạnh mẽ, hoặc là chỉ thực hiện một vài cú ra tay. Ví dụ như ở Hương Sơn, khi hắn gặp phải một tang thi dung hợp hình. Loại này có đến 70 màu sắc tinh thể, có năng lực tương tự đồng dai, có thể dự báo sự kiện sắp xảy ra. Biết rằng mình đang bị săn đuổi, nó mới lùi lại phía sau. Người đang sợ ta sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Chủng loại tăng thi mới cảnh giác nhìn Lâm Phàm, nhân loại sao có thể mạnh đến mức này? Cho dù là giác tỉnh giả, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không thể mạnh lên đến mức này. Lâm Phàm cảm thấy có chút lạ lùng khi đối phương nhắc đến. Nhân loại, hắn nghĩ thầm. Xin lỗi, người trước đây cũng là nhân loại, sao lại biến thành tang thi rồi? Lại có thể nói chuyện như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy mình vẫn là nhân loại sao? Nếu vậy, tang thi có thể cùng nhân loại chung sống, cùng nhau đối mặt với tận thế, có lẽ sẽ giúp đỡ người sống một cách khó tin. Nhưng tiếc là, suy nghĩ của đối phương đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, ta đã săn giết qua một tang thi dung hợp hình. Nó có thể dung hợp nhiều loại năng lực, rất mạnh mẽ, những tinh thể rực rỡ ấy cũng rất đáng sợ. Nhưng loại tang thi đó lại không thể nói chuyện. xem giá ngươi chắc chắn mạnh hơn nó không biết ngươi có năng lực tự phục hồi chi thể hay không vậy thì để ta thử xem vừa dứt lời lâm phàm rút ra frostmol vung kiếm một cách mạnh mẽ phốc phốc một đao vô hình chém xuống lập tức chặt đứt cánh tay của chủng loại tang thi mới cánh tay ấy bay lên cuối cùng rơi xuống đất chỉ còn lại phần đầu búa của cánh tay chủng loại tang thi kêu lên tiếng thét có vẻ đau đớn như thể cánh tay bị chém đứt khiến nó cảm thấy rất đau đớn ừm Lâm Phạm quan sát và nhận thấy rằng cánh tay bị chém đứt không có dấu hiệu nào của việc mọc lại, thậm chí ngay cả năng lực tái sinh của nhục xúc hình tàng thi cũng không xuất hiện. Vậy là ta đã đoán sai, loại tàng thi này không có năng lực mọc lại chi thể. Lâm Phàm nghĩ thầm, có thể đúng là như vậy, hắn quay sang chủng loại tàng thi mới, nói, nếu mới có năng lực gì thì hãy dùng ra cho ta xem, chủng loại tang thi mới gầm lên, sau đó quay người chạy đi. Tuy nhiên, tốc độ chạy của nó không nhanh. thậm chí còn chậm hơn cả tốc độ của tang thi thông thường, đây thật sự là tang thi cao cấp sao?" Lâm Phàm thắc mắc, Lâm Phàm nhíu mày, càng lúc càng nghi ngờ tình huống của đối phương, liệu có phải đối phương đã dự báo được kết quả sẽ xảy ra? Hắn không vội vàng săn, giết con tang thi kỳ quái này mà chỉ im lặng theo dõi, hắn nhảy lên mái nhà, nhìn con tang thi mới này chạy trốn, biết nói chuyện, có trí tuệ, những con tang thi như vậy thường gây ra nguy hiểm lớn hơn so với các tang thi khác, nó hiện tại có vẻ đang chạy trốn rất có thể là muốn dẫn dụ ta vào một cái bẫy thực sự nguy hiểm. Lâm Phàm thì thầm, nếu là người sống sót khác, thì việc đi theo chắc chắn là một quyết định không sáng suốt. Tuy nhiên, Lâm Phàm tự tin vào sức mạnh của bản thân. Dù là phải vòng vây dày đặc, hắn vẫn có thể đánh bại và an toàn rời đi. Lúc này, Tang Thi mới thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nó cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Nó thật sự không ngờ rằng trong loài người lại có kẻ mạnh mẽ như vậy. Bảy con kẻ săn mồi, vậy mà lại dễ dàng bị giết chết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tính toán của nó. Không phải sao? Nó không thấy bóng dáng Lâm phàm đâu, cảm thấy rất nghi ngờ. Vừa mới còn ở đây, chẳng lẽ đối phương không thể theo kịp tốc độ của ta sao? Ta vẫn ở đây, Lâm phàm lên tiếng gọi. Hắn cảm nhận rằng, tam Thi mới chắc chắn đang kiểm tra xem có ai theo dõi mình không. Nếu như nó không thấy hắn, chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình không bị mắc lừa. Vì vậy, Lâm phàm nhất định phải khiến nó biết rằng, hắn vẫn luôn theo sát nó. Nếu có âm mưu gì, cứ việc để nó lộ ra. tang thi mới như thể bị kinh hãi nó bắt đầu tăng tốc bước đi mãi cho đến khi tang thi mới vào một tòa lâu đài lâm phàm mới rơi xuống đất mặt mày nghiêm trọng hắn nhận thấy rằng tang thi mới rõ ràng muốn dẫn dụ mình vào bên trong nghĩ lại quả thật nơi này có thể rất nguy hiểm lối ra duy nhất là cánh cửa lớn nhưng những góc rẽ tối tăm đầy bí ẩn có thể ẩn chứa sát khí để ta xem thử tang thi mới này rốt cuộc có năng lực gì lâm phàm không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp đi vào trong kiến trúc không gian tối tăm môi trường bẩn thỉu khắp nơi đều tràn ngập một không khí quái dị nếu là người sống sót khác chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức tiểu tiện ra quần khi gặp phải hoàn cảnh này lắng tai nghe lâm phàm có thể nghe thấy một âm thanh kỳ lạ không rõ là gió thổi hay là tang thi đang rít gào hắn giơ tay lên cẩn thận lắng nghe xung quanh đồng thời quan sát kỹ từng ngóc ngách tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên meo mèo tiếng gầm của tang thi vang lên từ một góc tối lâm phàm gan dạ bước về phía đó ngay lập tức một bóng người khổng lồ lao ra từ bóng tối nhằm đẩy lâm phàm ngã xuống đất khi đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ như vậy lâm phàm bị hoảng sợ vội vàng vươn tay ra trưởng một bàn tay ấn mạnh đầu tang thi vào tường phủ tiếng nổ vang lên đầu tang thì vỡ tung người tốt không biết vì sao những diễn viên đóng phim ma lại gan lớn như vậy dù biết rõ có thứ gì đó sẽ xuất hiện nhưng vẫn rất đáng sợ lâm phàm vẫy tay lau sạch máu dính trên tay rồi tiếp tục đi lên lầu mỗi tầng hắn đều kiểm tra rất cẩn thận Hắn muốn biết tang thi mới này rốt cuộc có khả năng học phương pháp gì Tang thi có trí tuệ thật sự là rất đáng nghiên cứu Có thể nó chính là một tồn tại quan trọng trong quá trình tiến hóa của tang thi Ăn não người Chắc chắn không phải Tại một góc só xỉnh trong tòa nhà kiến trúc Một chủng loại mới tang thi dư lầy bầy ẩn núp trong bóng đêm Không dám động đậy Không dám động đậy Đột nhiên một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên Tiếng bước chân này có nhịp điệu rõ ràng Từ xa đến gần Càng lúc càng rõ rệt Mỗi bước chân đối với chủng loại mới tang thi mà nói đều là một áp lực cực kỳ lớn, ngay lập tức tiếng bước chân dừng lại, dường như hoàn toàn biến mất. Kỳ quái, mục đích của chủng loại mới tang thi này là gì? Sao lại dẫn ta đến đây? Lâm Phạm tự hỏi trong lòng, nếu đây là bẫy dập, tại sao chỉ có những tàng thi bình thường lắc đặt ở đây? Hay là nói, nguy hiểm thật sự đang ở trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ để ra tay, muốn cho ta một đòn chí mạng? Lâm Phạm tự hỏi và giọng nói của hắn vang lên từ phía không xa. Chủng loại mới tăng thi trừng mắt, trong lòng nó gào thét. Cái gì mà dẫn dụ ngươi đến đây? Ta chỉ đang chạy, ngươi đuổi theo ta mà thôi. Ta chỉ có thể trốn vào đây. Giờ lại còn nói là nguy hiểm trong bóng đêm, dẫn đến ngươi, đúng là đùa. ngay lúc chủng loại mới tăng thi đang suy nghĩ không biết nên làm sao, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện trước mặt nó. Chính là Lâm Phàm, hắn xuất hiện đột ngột, hét lớn, khiến cho chủng loại mới tang thi hoảng sợ, hồn vía bay lên mày. Nó không kịp phản ứng, liền vung dìu về phía lâm phàm Lâm phàm một cước đá bay tang thi, phịch một tiếng, chủng loại mới tang thi bị đá bay ngược lại, đập vỡ cửa sổ và rơi xuống từ tòa nhà cao tầng. Ta đã nghĩ sai sao? Lâm phàm lẩm bẩm hắn nhận ra mình quả thực đã đánh giá sai về chủng loại mới tang thi. Vì thử nghiệm năng lực của nó, hắn không dùng hết sức, nhưng ai mà ngờ được chỉ một cú đá lại có thể khiến nó bay ra ngoài cửa sổ, hắn lắc đầu. Những chủng loại mới tang thi có trí tuệ thật sự rất khó đối phó. Đến lúc này mà vẫn muốn giấu đi năng lực của bản thân sao, đột nhiên, một tiếng thông báo vang lên, khiến Lâm phàm choáng váng, đánh giết lãnh tụ tang thi, điểm số cộng 60, Lâm phàm ngẩn người, không thể nào, mà hắn lập tức thay đổi, không kịp suy nghĩ, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ và rơi xuống đất, hắn thấy thi thể lãnh tụ tang thi nằm im đó, không nhúc nhích, máu dần dần chảy ra từ đầu, lang lổ khắp mặt đất, hắn đơ đỡ nhìn, có chút không thể tin vào mắt mình, ngươi thật sự có thể nhận được 60 điểm từ một tang thi à? Hắn không thể ngờ là tình huống lại thế này, sau đó hắn cất đầu tang thi ra và phát hiện bên trong có một viên tình thể màu nâu, 50 điểm là màu đỏ, 60 điểm là màu nâu, 70 điểm thì có màu sắc rực rỡ, mọi thứ đều có thêm một số dữ liệu mới. Lâm phàm lẩm bẩm trong lòng cảm thấy thất vọng mạnh mẽ đối với loại lãnh tụ tang thi này, nhưng không lâu sau hắn đã bình tĩnh trở lại, không suy nghĩ nhiều. Lâm phàm rời khỏi thành phố, trở về hoàng thị, mặc dù không tìm được người sống sót. Nhưng thu hoạch được 7 viên tinh thể màu vàng kim, rất tốt, còn có một viên tinh thể màu nâu. Ban đêm, Lâm Phàm ngồi trước bàn máy tính, bắt đầu ghi chép lại những gì mình đã chứng kiến trong ngày hôm nay. Lãnh tụ hình tang thi, ghi chú, một loại tang thi có trí tuệ, có thể nói chuyện, nuôi dưỡng vài con kẻ săn mồi. Ban đầu tôi nghĩ sẽ rất lợi hại, nhưng cái nhân loại tang thi này thực lực thực sự rất yếu, dù vậy vẫn không phải là thứ người bình thường có thể đối phó. Theo suy đoán của tôi, tang thi tiền hòa cũng có sự cân bằng biết định. Nếu loại tang thi này vừa có trí tuệ, có thể nói chuyện, lại có thực lực mạnh mẽ, thì thật sự sẽ là một tai họa cho loài người, mức độ nguy hiểm. tinh thể màu nâu, có thể gây hại cho người bình thường, nhưng gặp phải chiến giáp, hoặc giác tỉnh giả thì khả năng sẽ bị loài người tiêu diệt, cách săn giết, ném từ chỗ cao xuống, có thể giết chết, thu hoạch. Tình thể màu nâu, khi viết về thông tin của lãnh tụ hình tang thi, lâm phàm không nhịn được cười ra tiếng, quả thật là một loại tang thi khôi hài, cái tinh thể màu nâu cũng thật đáng giá. Bởi tất cả năng lực của nó đều tập trung vào trong đầu Tuy nhiên, hắn cũng nhận thức được rằng loại tang thi này vẫn rất nguy hiểm Lãnh tụ, hai chữ này đã nói lên đặc điểm rõ ràng của loại tang thi này Có thể ví như một vị tướng quân, có thể bố trí chiến lược dẫn dắt tang thi tấn công loài người một cách ác liệt Hơn nữa, không phải kiểu ngốc nghếch chỉ biết lao vào tấn công mà sẽ có kế hoạch Bắt chặt lấy điểm yếu của loài người để tiêu diệt Lâm phàm cũng tự hỏi tại sao lãnh tụ hình tang thi lại cầm diều Có lẽ nó biết thực lực của mình yếu kém nên dùng rìu để cố gắng tạo ra vẻ ngoài hung dữ thể hiện mình là một kẻ đáng sợ đừng ai chọc vào sau đó hắn lại tiếp tục sắp xếp các tinh thể chủng loại thêm vào tinh thể màu nâu. lật đến trang bìa nhẹ nhàng ghi xuống hai con số hai không để đánh dấu phiên bản mấy ngày sau trên con đường đi, lâm phàm tiếp tục dọn dẹp đám tang thi của hoàng thị theo tình huống trước mắt hoàng thị tang thi đã bắt đầu giảm bớt số lượng người tốc độ giảm này rõ ràng nhanh chóng và quyết đoán đột nhiên Hắn nghe thấy tiếng gào thét của tang thi và những tiếng nổ trầm muộn vang lên. Có người sống sót sao? Nghe thấy âm thanh, hắn cảm thấy rất xúc động. Việc cứu được người sống sót là một điều rất vui đối với hắn. Hắn cầm Frost Moon đi theo hướng phát ra âm thanh, không ngừng leo lên mái nhà cao tầng rất nhanh. Đứng trên mái nhà, hắn nhìn thấy một bóng người. Bóng người ấy xuyên qua đám tang thi, trong tay cầm vũ khí, không ngừng chém đầu tang thi mà xung quanh tang thi dường Nhưng không hề nhận ra sự có mặt của hắn. hắn là giác tỉnh giả năng lực của hắn là ngụy trang lâm phàm nhìn động tác của người này cảm thấy đây chính là năng lực mà hắn đã gặp trước đây người sống sót trước kia tên là lý quân với năng lực này hắn đã rất tự tin và hành động một cách rất ngạo mạn cho đến khi gặp phải một tang thi hỗn hợp hình thành thục lý quân tưởng rằng tang thi không nhìn thấy mình nhưng cuối cùng lại bị đánh xuyên qua thân thể lúc này lâm phàm quan sát động tác của người sống sót trước mắt hắn thực hiện các động tác rất gọn gàng không hề dài dòng Từng con tang thi bị chém đứt đầu, người này còn đeo kính mắt, mục tiêu của hắn dường như là một lực lượng tang thi ở phía xa, khi người này lại gần, hắn nhảy lên, vùng đao chém đứt đầu tang thi lực lượng. Kỳ lạ, cơ thể yếu ớt, nhìn không có sức mạnh lớn, sao có thể chém đứt đầu tang thi như vậy? Thông thường thì tang thi không khó đánh bại, tuy nhiên, đầu tang thi lực lượng lại không dễ dàng bị chém đứt, trừ khi vũ khí của hắn được gia trì bởi tinh thể, hắn biết tinh thể có tác dụng. Lâm Phạm nhận thấy người sống sót này rất thành thạo trong việc cất đứt đầu tang thi, tìm lấy tinh thể và bỏ vào túi, điều này cho thấy người này khác với những người sống sót khác, hắn cũng sử dụng tinh thể để tăng cường sức mạnh. Khi Lâm Phạm chuẩn bị bước ra chào hỏi, hắn lại thấy người sống sót ấy bất ngờ chạy về phía trước, Lâm Phạm tiếp tục đi theo, không xuất hiện ngay lập tức, mà chỉ muốn quan sát xem đối phương đang làm gì, khá lắm, vậy mà lại chọn mục tiêu là bạo quân, người sống sót này có vẻ không sợ xuất hiện trong khu vực của bạo quân. Bạo quân giống như một bá chủ, đứng giữa đám tang thi, nhìn xa xăm với vẻ nạo nghẽ. Mặc dù Lâm Phàm không coi bạo quân là gì, nhưng đối với những người sống sót khác, bạo quân là một tồn tại thật sự đáng sợ. Sau đó Lâm Phàm thấy người sống sót đi đến một chiếc xe kiệu, gõ vào miếng thủy tinh, khởi động xe kiệu, và rồi cầm loa lên, phát ra tiếng tích tích. Xe kiệu phát ra âm thanh chói tai, Những tang thi quanh bạo quân nghe thấy âm thanh này, thì lập tức bạo động, cuồng chạy tới, hành động điên cuồng và táo bạo. Bạo quân vẫn giữ khí định thần nhàn, xuyên qua bầy tang thi, không ngừng tăng tốc, lao về phía bạo quân, thanh đào trong tay hắn phát ra ánh sáng lạnh, một cỗ sát khí mạnh mẽ khiến bạo quân phải hơi động, cảm giác như sát khí đang hướng về phía mình. Bạo quân vung thịt lưỡi hái lên, chém thẳng về phía trước, trong khoảnh khắc thanh đào của người sống sót và thịt lưỡi hái va chạm, không ngừng giao đấu, lâm phảm chăm chú quan sát, nghĩ thầm, không mặc chiến giáp mà có sức mạnh như vậy, liệu hắn có nhiều năng lực hơn mình tưởng. trên người người sống sót có thể có nhiều năng lực như thế thật sự chưa từng thấy không ổn nhưng ngay lúc này lâm phàm thấy bạo quân dùng thịt lưỡi hái xuyên qua thân thể đối phương và một cảnh tượng khiến lâm phàm trợn tròn mắt hắn đã theo dõi tình huống và rõ ràng không có gì xảy ra sao đột nhiên lại như vậy không đúng hắn làm vậy là có chủ đích khi bạo quân đâm xuyên qua thân thể đối phương người sống sót kia liền rút dao đâm thẳng vào cổ bạo quân máu tươi ào ào chảy ra sau đó xoay dao chém đứt đầu bạo quân đối phương rút ra thịt lưỡi hái đứng yên nhìn vào phần bụng của mình lâm phàm quan sát kỹ thấy phần bụng của đối phương tốc độ hồi phục vết thương rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau đó không có gì xảy ra thêm loại năng lực này giống như sự kết hợp giữa tăng thi và khả năng tái sinh ngay cả vết thương cũng có thể tự khôi phục bị tiếng xe thu hút lâm phàm quay lại nhìn và phát hiện bầy tăng thi quay bạo quân không còn cảm giác khí tức bá đạo nữa bạo quân đã chết và những tăng thi này bắt đầu lưỡng thững đi lại có lẽ đang tìm kiếm một bạo quân mới để thay thế đứng trước cái xác bạo quân chúng không hiểu được cái chết chỉ đơn giản là tiến vào trạng thái mơ hồ người sống sót kia cất đầu bạo quân lấy ra tinh thể thỏa mãn bỏ vào túi đây là thời đại tồi tệ nhất nhưng cũng là thời đại tốt nhất ngay lúc đó một âm thanh vang lên không đây là thời đại tồi tệ nhất thời đại tốt nhất không phải như vậy người là ai người sống sót đeo kính hoảng sợ quay lại cảnh giác nhìn lâm phàm đang xuất hiện nhìn thấy hình dáng của lâm phàm vẻ mặt hắn có chút thay đổi Dương Quang nơi ẩn núp Lâm Phàm Lâm Phàm mỉm cười nói Đừng lo lắng, ta không có áp ý Ngươi đã đọc qua sách, tang thi sách họa Của ta đúng không? Đúng, ta đã đọc Ngươi rất tài giỏi số ít người Có thể chống lại bạo quân Nhưng ta quan sát ngươi đã lâu Thức tỉnh năng lực của ngươi không chỉ có một loại, phải không? Ta cũng không biết Lâm Phàm nói, ta có thể nhận ra ngươi luôn cảnh giác với ta Không nói thật cũng không sao Chỉ là ta rất tò mò về ngươi Ngươi luôn sống ở đâu? Tôi đi đâu cũng được, không có chỗ cố định. Được, không nói thì không nói, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Mới nãy bạo quân đâm xuyên bụng ngươi, ngươi cố ý để bạo quân đâm xuyên, sau đó tìm cơ hội chém đứt đầu bạo quân. Lúc đó ta nhìn thấy, thật sự bị hành động gan dạ của ngươi làm cho giật mình. Giống như một loại năng lực của tang thi phá trộn, rất mạnh. À, nói chuyện với nhau đến giờ, ta còn chưa biết tên ngươi. Tôn Hiên, Tôn Hiên à, được rồi, lầm phàm cười. Đối phương lại đang nói dối. có lẽ hắn không chỉ ra nhưng khi người khác cần lừa dối mình có thể là hắn vẫn luôn cảnh giác với mình không cần thiết phải vạch trần người ta ai cũng muốn bảo vệ chính mình ngươi có chuyện gì sao lâm phàm lắc đầu không có chỉ là thấy ngươi nhớ ra nên trò chuyện một chút ngươi có gan đối mặt với tang thi nhưng năng lực này không phải là vô địch trong số các loại tang thi có một loại tang thi phá trộ có thể dùng sóng ẩm phát hiện vị trí của người. nếu ngươi gặp phải loại tang thi đó phải thật sự cẩn thận nó mạnh mẽ đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi không phải ngươi hiện tại có thể đối phó cảm ơn ngươi nhắc nhở ta biết rồi khi đối thoại với lâm phàm từ đầu đến cuối tôn hiên luôn giữ khoảng cách nhất định lại không có nhiều ý muốn trao đổi với lâm phàm dường như luôn cố gắng tránh né lâm phàm đi về phía tôn hiên nhưng tôn hiên đột nhiên lùi lại nắm chặt dao trong tay tình huống đó khiến lâm phàm thở dài một câu cuối cùng là một người sống sót thật tốt đừng làm tổn thương tính mạng của những người sống sót bình thường nếu ngươi gặp được người sống sót có thể nói cho họ đến dương quang nơi ẩn núp ta sẽ cảm ơn người tốt ta biết rồi lâm phàm không tiếp tục nói chuyện với tôn hiền chỉ gật đầu rồi quay người rời đi tôn hiền không động đậy nhìn bóng lưng lâm phàm cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn rồi mới rời đi với tốc độ nhanh chóng nhưng không quay lại nơi mình dự định mà trốn vào một chỗ ẩn nấp mãi đến khi hắn trốn vào một góc khuất mới tự nói với mình hắn chính là dương quang nơi ẩn núp lâm phàm quả thật khiến người ta có một cảm giác áp bức cực mạnh nếu hắn muốn ra tay với ta Ta căn bản không có cơ hội sống sót. Trạng vạng tối, dương quang nơi ẩn núp, thật sự có người sống sót như vậy. Cố hàng biết về sự tồn tại của nhiều loại người sống sót, có thức tỉnh năng lực, thật sự là choáng váng, nhìn với vẻ mặt hâm mộ, không thể tin nổi. Quả thật người so với người có thể khiến người khác tức chết. Lâm phàm bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nhưng hắn rất cảnh giác với ta, không chịu nói thật. Nếu như hắn là người phạm tội tay trời, ta nghĩ sẽ dẫn hắn đến gặp hoàng cảnh quan, nhưng hắn vẫn còn có thể cứu vãn. Cố hàng nói, những người có nhiều loại thức tỉnh năng lực lại còn biết cách tăng cường năng lực của người sống sót thường hay có dã tâm riêng chỉ hy vọng hắn không trở thành tai họa cuối cùng trong lúc đó, cố hàng nghĩ đến Lâm Phàm, lắc đầu có thể trở thành một tai họa như vậy hắn trước đây cũng từng mong Lâm Phàm có thể mạnh mẽ như thế có thể là do thức tỉnh năng lực nhưng nhìn tình huống của Lão Trung và những người khác sau khi ăn nhiều tinh thể như vậy tuy cảm thấy họ mạnh nhưng vẫn còn trong phạm vi bình thường nghĩ lại về tình huống của Lâm Phàm Hắn không còn coi đó là người có thể hình dung được. Hồi tưởng lại lần trước bị cứu sống và lái xe theo như lời nói, Lâm Phàm giống như một vị thần tiên. Ừm, ta có thể không thể nghe ngóng một chuyện bát quái được không? Bát quái gì? Chính là ngươi và Dương Tuệ sẽ giải quyết như thế nào? Cố Hàng trừng mắt, giống như gặp phải quái vật. Sao ngươi biết? Lâm Phàm nói, ta không cố ý nghe lén đâu. Mỗi ngày khi ta đứng hóng gió ở ban công, các người nói chuyện, ta đều nghe được. Cố Hàng nghĩ đến năng lực của Lâm Phàm, thở dài. có thể nghe được là chuyện bình thường thôi, hay… phiền phức quá, có những chuyện ta không muốn phát sinh. Nhưng Dương Tuệ thì sao, ta cũng không biết phải xử lý thế nào. Nếu như lúc trước ta biết tình huống sẽ như vậy, ta đã không nên ở chung phòng với Dương Tuệ, loại sự ỉ lại này chỉ có thể để nàng tự đi ra ngoài, cố hẳn nói như thế rất bình tĩnh. Nhưng giữa hắn và Dương Tuệ, tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra, tận thế vẫn chưa kết thúc, tương lai nhân loại còn chưa rõ ràng, mà lại nghĩ đến chuyện yêu đương, đó không phải là phong cách của hắn. Lâm Phạm gật đầu, không nói gì thêm. Đây là chuyện riêng tư của Cố Hàng. Hắn chỉ tò mò một chút, nhưng sẽ không hỏi thêm. Mục giam, Hà Minh Hiên nhìn vào căn phòng tối tăm. Không thấy ai, Tôn Nam cũng chưa quay lại. Hắn thở phào, quay người rời đi. Kể từ khi bị giáo huấn, hắn cảm thấy mình đã giả đi rất nhiều. Hướng đến nơi ẩn núp của Dương Quang, hắn cũng đã từ bỏ ý định. Những người sống sót may mắn cũng không nhắc đến chuyện này với hắn. Có lẽ mọi người đều biết Hà Minh Hiên đã chịu quá nhiều khổ sở, không muốn làm hắn khó xử. Đến mức có người hỏi Hà Minh Hiên rằng tại sao không nói với Lâm Phàm về nơi ẩn náu trong mục giam. Cảm giác này hắn không thể nói ra. Giống như từ sâu thẳm trong lòng có một lực cản ngăn không cho hắn làm vậy. Liệu có phải lo lắng tôi đang sẽ bị Lâm Phàm đánh chết hay là hắn sẽ giao mọi chuyện cho hoàng cảnh quan? Hà Minh Hiên lắc đầu. Mình sao lại có những suy nghĩ như vậy chứ? Muối thành, căn cứ. Chào mừng các người đến đây. Chu bằng dơ chén rượu, nhắm thẳng vào vị trẻ tuổi. Người này chính là người sống sót mới đến đây vào ban này. và còn là một giáp tỉnh dạ tạ ơn người trẻ tuổi cũng dưa chén hắn dẫn theo ba người sống sót tới đây trong quá trình chạy trốn họ liên tục tăng cường sức mạnh để đối kháng với đám tang thi bình thường sau đó khi thấy có dấu hiệu bảo vệ hắn lái xe tới đây muốn kiểm chứng xem có thực sự có nơi ẩn náu không ngờ lại thực sự tồn tại điều khiến hắn càng cảm thấy không thể tin nổi là xung quanh đám tang thi dường như đã biến mất nghe người sống sót ở đây giải thích đó là nhờ chu bằng có năng lực đặc biệt có thể khiến tang Thi sợ hãi, không dám đến gần. Đối với năng lực này, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc trong lòng hắn. Đây thực sự là một năng lực giống như bác, đủ sức để tung hoành trong tận thế. Hắn bắt đầu mơ tưởng về tương lai tươi sáng, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chu bằng mỉm cười, trên mặt lộ ra một nét quái dị, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chu đại ca, sau này ngươi có kế hoạch gì không? người trẻ tuổi hỏi, Chu bằng đáp, ai, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Tiểu huynh đệ, người không biết tình hình bên ngoài, khắp nơi đều là tang thi. May mà ta có thể dùng năng lực đuổi tang thi để tạm thời bảo vệ được vùng tịnh thổ này. Người trẻ tuổi gật đầu. Đúng vậy, không ngờ tận thế lại thực sự xảy ra. Điều này gây sốc rất lớn đối với ta. Nói thật, ta thật sự rất nhớ cuộc sống tốt đẹp trước kia. Mặc dù ta không có nhiều tiền, nhưng cuộc sống lúc đó vẫn tràn ngập hy vọng. Chu bằng vỗ vai người trẻ tuổi, sao phải nghĩ nhiều về chuyện này. Nếu nó đã xảy ra, chúng ta chỉ cần nhìn về phía trước. Tiếp tục đi lên, cố gắng vươn lên, không nên bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, hãy thu thập nhiều người sống sót hơn, và chúng ta sẽ có thể tự tay tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp. Nghe những lời này, người trẻ tuổi cảm thấy rất kích động, đúng vậy, chủ đại ca nói thật đúng, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta loài người từ trước tới nay chưa bao giờ sợ khó khăn, chỉ cần cố gắng, chúng ta nhất định có thể có tương lai, ha ha, đến, cạn một chén, đêm nay chúng ta không say không về. chu bằng nâng chén, lại muốn cùng người trẻ tuổi uống cạn một chén. Lần này lại là rượu đế, người trẻ tuổi nói, "Chu đại ca, ta tử lượng rất kém, nếu lại uống, chắc chắn sẽ say mất." Chu Bằng cười, "Không sao, người trẻ tuổi phải luyện tửu lượng chứ." Người nhìn, đây có thể là Mao Đài, trước kia thời hòa bình còn thiếu tiền mới mua được, giờ cái này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. "Nào, người trẻ tuổi, uống cho hảo." Được thôi, người trẻ tuổi nghĩ một lúc, rồi thấy cũng không tiện từ chối lòng hiếu khách của Chu Bằng, đành phải uống, hơn nữa nhìn thấy ba người bạn đồng hành uống vui vẻ hắn nghĩ trong lòng chu đại ca thật rộng rãi nhìn qua là người đáng tin cậy chu đại ca đối xử tốt với chúng ta như vậy nếu còn lo lắng nhiều quá cũng chỉ làm cho chúng ta trở nên kiêu ngạo mà thôi cuối cùng hắn từng chén một lại tiếp tục uống không khí trong phòng dần trở nên náo nhiệt chu bằng mỉm cười ánh mắt nhìn đối phương cũng thay đổi không còn như bình thường mà dâng lên một vẻ khác lạ tuy nhiên khi đối phương nhìn chăm chú vào hắn Chu bằng lại tỏ ra rất vui mừng Sáng sớm, người trẻ tuổi cảm thấy đau đầu dữ dội Tối qua uống quá nhiều rượu Và đã say khướt, Giờ mới tỉnh lại, dần dần, Hắn cảm thấy xung quanh có chút ồn ào Trong không khí còn có mùi tanh hôi nồng nặc Mở mắt ra, hắn bỗng giật mình Thấy mình ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm Xung quanh còn có tang thí Đây là đâu? Hắn hoảng hốt kêu lên Nạc nhiên khi thấy Chu bằng đứng cách đó không xa Mặt không đổi sắc nhìn hắn chu đại ca đây là tình huống gì sao lại có nhiều tang thi thế này hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn chu bằng vẫn giữ nụ cười trên môi ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về một góc tối ngay sau đó một tiếng ma sát phát ra rời mấy xúc tu đỏ tươi từ trong bóng tối vươn ra quấn quanh người hắn à đây là cái gì vậy chu đại ca cứu ta đừng đùa người trẻ tuổi hoảng hốt gào thét cầu cứu chu bằng vẫn đứng đó ánh mắt cuồng nhiệt không rời trong lòng hắn trong bóng tối ấy chính là thi thần một vị tang thi trung thần mang đến cho hàn sức mạnh vượt xa người thường đủ để uy hiếp tất cả tang thi có thể tự do đi lại trong biển tang thi mà không bị quấy nhiễu tiểu tử ngươi thật may mắn khi gặp được ta khi đã gặp ta ngươi sẽ được cống hiến cho thi thần trong nội tâm ta ngươi sẽ hòa làm một thể với thần đó là ước mơ cháy bỏng của ta nhưng lại không thể thành sự thật ngươi bị điên rồi sao ngươi là người không phải tang thi sao có thể hòa mình với chúng ngươi trẻ tuổi gào lên chu bằng cười khẩy lưng quay về phía hắn cởi áo để lộ một cái mặt dữ tợn vạn vẹo mọc sau lưng không ta không còn là người nữa ta đã trở thành nô bộc của thi thần vĩ đại thần trong nội tâm ta ban cho ta sức mạnh chưa từng có người trẻ tuổi nhìn vào cái mặt dữ tợn sau lưng chu bằng mắt hắn trợn tròn toàn thân không khỏi run rẩy hắn cố gắng giãy giụa dùng sức mạnh thức tỉnh để thoát ra nhưng những xúc tu đỏ tươi quá mạnh mẽ không có chút tác dụng nào a hắn rít lên Những xúc tu xiết chặt kéo hắn vào bóng tối, hắn mơ hồ thấy một con quái vật khổng lồ, hà miệng rộng, kéo hắn xuống vực sâu, không muốn, không muốn, hắn kêu gào trong tuyệt vọng, cờ rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng nhai nuốt vang lên, âm thanh giòn tan khiến chu bằng cảm thấy rất phấn khích, tràn ngập niềm vui sướng, ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp, hàn khàn vang lên, nhân loại rác bình dạ, máu thịt thật sự đẹp diệu, thanh âm này không giống người phát ra, mà như một con ác ma khủng khiếp đang thì thầm. Chu bằng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn theo nhiều giác tỉnh giả đến. Chu bằng hài lòng rời đi, trở lại nơi ẩn náu. Mặt khác, ba người sống sót khi tỉnh lại, không thấy các đồng bạn hộ tống họ, liền vội vàng tìm đến Chu bằng. Chu đại ca, Vương Phi không thấy. Ngươi biết Hàn đi đâu không? Chu bằng mỉm cười, bình tĩnh giải thích. Hà hán à, nói là muốn đi một nơi, qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Các người cứ an tâm chờ ở đây đi yên tâm xung quanh không có tăng thi cho dù có Ta cũng có thể xua đuổi chùm Ba người sống sót nghe xong nhìn nhau Trong mắt họ hiện lên sự nghi ngờ sâu sắc Họ đã sống cùng Vương Phi một thời gian dài Nhưng chưa bao giờ nghe nói hẳn muốn đi đâu Không hiểu sao Ba người này bắt đầu cảm thấy mặt chu bằng tràn đầy nụ cười Có vẻ như có điều gì đó không ổn Nhưng bây giờ họ đang phải nhờ vào người khác Nên dù có nghi ngờ Họ cũng không dám làm gì Dù sao, họ đều là những người yếu ớt Chẳng làm được gì, Chu Đại Ca, chúng ta biết rồi, vậy chúng ta cứ ở đây chờ hắn trở về, ngược lại, có Chu Đại Ca bảo vệ, chúng ta cũng đã an toàn." Chu bằng cười nói, "Đúng vậy, các người cứ an tâm ở lại đây, tận thế này không đáng sợ như các người nghĩ đâu. Nếu không có chuyện gì, thì cùng họ trò chuyện làm quen một chút, họ đều là người tốt." Ba người sống sót nhìn mọi người xung quanh, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, "Người tốt? Trong tình huống này, họ có vẻ như đang hiểu lầm điều gì đó." Ba người sống sót bắt đầu có ý định tìm cách trốn thoát Khi mới đến đây Họ cảm thấy rất an tâm Nhưng bây giờ nơi này lại có vẻ rất ngột ngạt Lại là một ngày đẹp đẽ Lâm phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt Hít thở không khí trong lành Rồi nhìn vương khai Người đang vốt mắt chậm rãi bước về phía cương vị Mở miệng nhắc nhở Uống ít một chút Uống rượu thường thân Hắn cười nói Biết rồi Lâm ca Lần sau ta sẽ uống vừa phải Lần này khi tỉnh dậy đầu óc mơ màng Nếu không phải bọn họ nói ta tử lượng không được, ta thật định cho họ thấy một chút cái gọi là nước máy nhà máy tử thân, nên đã uống hơi nhiều. Vương Khai cảm thấy cuộc sống bây giờ thật sự rất tốt, không còn áp lực gì. Trong lúc đó hắn bỗng nhớ ra một việc, Lâm ca, lính thông tin đang sửa chữa mạng lưới của chúng ta. Lâm phàm nghe vậy, mắt sáng lên, vậy là có thể lên mạng được sao? Ừm, nhưng chỉ là cục vực võng thôi, Lâm ca, ngài nghĩ những cái lớn hơn như viêm online, kiểu như trò chơi lớn cũng không được. Những trò chơi đó mấy công ty server chắc đã không còn hoạt động nữa rồi. Vương Khai nói tiếp, Lâm Phàm lắc đầu, thật là đáng tiếc. Vương Khai lại nói, thật là đáng tiếc. Vương Khai lại nói, dù sao Red Alert, ma thú tranh bá vẫn còn chơi được, đến lúc đó nếu muốn chơi. Lâm Ca chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức nhường cho đoàn người lên mạng. Chúng ta tổ chức một trận đấu trò chơi dương quang nơi ẩn đúc, hắn biết Lâm Ca thích chơi. Vì thế mới nói với nhóm lính thông tin, hỏi họ xem mạng lưới này có thể làm gì. Nhóm lính thông tin vẫn còn hoài nghi, trong thời kỳ tận thế, việc xây dựng mạng lưới để làm gì chứ, nhưng khi họ biết Lâm Phàm muốn lên mạng chơi, không chút nghĩ ngợi, họ vỗ ngực, thể đảm bảo sẽ làm được. Trong lòng họ, Lâm Phàm đã trả giá quá nhiều, bảo vệ quá nhiều người sống sót, nên một mạng lưới là chuyện nhỏ thôi, mạng lưới lớn thì có thể khó, nhưng cục vực võng đối với Lâm Phàm lại là chuyện đơn giản. Lâm Phàm vui mừng nói, thật quá tốt rồi, tuy mỗi sáng sớm phải đối mặt với tang thi của Hoàng Thị làm tôi khá mệt mỏi. nhưng nếu có thể vào ban đêm lên mạng chơi trò chơi vui vẻ cũng là một điều hạnh phúc lúc này một đám lính thông tin đang xây dựng cục vực võng trong đó có một người hoàn toàn không hợp với họ đúng vậy đỉnh đỉnh và ba của cô chân hạc đang trội lẫn với nhóm lính thông tin trần hạc vốn không muốn tham gia nhưng khi vương lão gia tử bảo hắn nếu đã đến con đường này thì ít nhất cũng nên nhìn qua sách không nghiên cứu một chút thì quả là đáng tiếc không còn cách nào hắn đành kiên trì gia nhập trần hạc đối mặt với nhóm lính thông tin Khi được hỏi, đã trả lời với những lời nói chuyên nghiệp, không phải nói đùa, quả thật, cuốn sách hắn học thời gian qua cũng không hề phí, rõ ràng là một tiểu bạch, nhưng, trong thời gian đó học hỏi, dần dần hắn đã trở thành một, nửa trắng, có thể hiểu được, hắn cũng nói với lính thông tin, ta trần hạc chỉ là mới nhập môn thái điều, các người yêu cầu ta có băng thông rộng tuyệt đối tiêu chuẩn, để làm mạng lưới, thật sự là quá khó cho người, không sao đâu. Tất cả kỹ năng đều có thể học được, không phải ai sinh ra cũng giỏi, người chỉ cần theo chúng ta học hỏi nhiều là được, không khó như vậy đâu. Nhóm lính thông tin rất tốt bụng, họ không vì trần hạc không biết mà ghét bỏ hắn, họ mang trong mình kỹ năng và luôn muốn truyền đạt cho người khác. Trong thời kỳ tang thi hoành hành, người sống cần phải gánh vác lại nền văn minh, nếu như tri thức chuyên môn bị đứt gãy, đó sẽ là một tai họa lớn đối với nhân loại. Dương Quang đã tìm ra cách cho trẻ em học hành rất tốt, dù phải học nhiều chuyên môn, nhưng đều có ích. bên ngoài hoàng thị một con sắt thép mãnh thú chạy nhanh theo sau là một chiếc xe vận tải quân dụng lão trung mặc chiến giáp ngồi trên xe vận tải theo cỗ xe lắc lư xung quanh nhóm công binh nhìn họ với ánh mắt ngượng mộ. những người mặc chiến giáp đều là gia tỉnh giả có năng lực như tang thì cỗ xe dừng lại bổng bềnh tiếng thông tin trong xe truyền đến là tiếng của trúc thành lão trung xung quanh có nhiều tang thi thường nhưng tạm thời không thấy tàng thi tiến hóa thu lại đi lão trùng đáp mọi người ở lại trên xe chúng ta sẽ dọn dẹp mấy con tang thi nói xong hắn xuống xe cầm lá chắn và đao đánh vào mặt tầm chắn thùng thùng vang lên thu hút mấy con tang thi đến gần diệp thiến quỷ một gối trên sắt thép mãnh thủ chuẩn bị khung thương đồng giai lão trung chủ giường luôn sẵn sàng chiến đấu mèo meo, tiếng gào thét của tang thi vang lên lục tục có tang thi từ bốn phương tám hướng chạy đến nhìn mọi tang thi xấu xí họ đều lộ vẻ mặt ghét bỏ đồng giai cảm thán đáng tiếc không có tang thi tiến hóa nếu có tang thi tiến hóa thì tốt biết bao chu dương liếc nhìn đồng dai thầm nghĩ tiểu cô nương hiện giờ cũng thật hung dữ chu dương cũng muốn thể hiện trước mặt mọi người chúng ta thử xem ai giết nhiều tang thi hơn nhé piu piu vừa dứt lời hắn thấy một con tang thi lao đến bị nổ tung ngay lập tức quay đầu lại chỉ thấy diệp Thiền đã nổ súng giống như đang thu hoạch dao vậy lão trung nói đừng so với diệp thiến cô ấy giết nhiều nhất nếu là tang thi tiến hóa còn dễ nói Chứ mấy con tang thi bình thường này Chưa chắc chúng ta đã thắng được cô ấy Nói xong Một số tang thi lao đến lão trung Hắn đã quen đối phó với tang thi Một đòn vùng lá chắn đẩy bay một con Rồi dùng đao chém biết đầu con tang thi còn lại Mỗi động tác đều nhanh nhẹ Khiến Chu Dương trợn mắt kinh ngạc Hắn không có kinh nghiệm săn giết tang thi phong phú như lão trùng Và những người khác Cũng không có sự quyết đoán như họ Nhưng hắn vẫn có thể tự tài săn giết tang thi Đợi tại xe vận tải nhóm công binh nhìn thấy cảnh này không khỏi ngưỡng mộ và kinh ngạc quá mạnh đúng vậy những tang thi bình thường với cơ thể và tốc độ đều đạt đến đỉnh cao con người bình thường rất khó đối phó không ngờ trong tay họ lại giống như giết gà không hề khó khăn đây là sự kết hợp giữa thức tỉnh năng lực và chiến giáp phát huy uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng tương lai sẽ sáng ngời Dù trong tang thi sách họa ghi lại rất nhiều tang thi khủng khiếp nhưng chúng ta đừng quên chúng ta còn có lâm phàm che chở mọi người nói về lâm phàm trong lòng bất giác dâng trào hy vọng trong lúc họ trò chuyện thi thể tang thi nằm đáy đất làm sạch xong có thể xuống xe lão trung đá mạnh một con tang thi đang lan dưới chân dùng dao gạt đi vết máu dính trên lưỡi kiếm rồi hướng đoàn người hô một đám công binh nhanh chóng xuống xe thăm dò tình huống xung quanh họ đang làm kế hoạch cho tương lai hoàng thị có đặc thù về địa lý với bốn cây cầu lớn kết nối với thế giới bên ngoài sau khi lâm phàm dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở hoàng thị họ đề nghị phá hủy một trong các cây cầu lớn để tạo ra một lối thông phục vụ cho các phương tiện vận chuyển từ bên ngoài vào vì vậy nhóm công binh đã đến cầu lớn để kiểm tra tình hình những công việc chuyên nghiệp sẽ được giao cho những người chuyên trách lão trung và các đồng đội quan sát xung quanh trúc thành cũng đứng trên nóc xe nhìn tình hình xung quanh sẵn sàng thông báo ngay khi có tàng thi xuất hiện giúp chuẩn bị tiêu diệt kịp thời lúc này trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn họ ngượng đầu nhìn thấy một máy bay vận tải đang quay lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tản ra các vật phẩm tử tàng thi sách họa Và huyết thành, toàn bộ khu vực xương Quang vẫn hoạt động trật tự, mọi người đều có nhiệm vụ cần hoàn thành. Nhóm họ, mặc chiến giáp, chủ yếu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ người bình thường, lại đi phát vật tư, không biết có bao nhiêu người sống sót vô tội có thể nhận được. Lão Trung nghĩ thầm, ánh mắt vẫn tràn ngập hy vọng. Uộn uộn trên đường, lâm phàm như thường lệ dọn dẹp tang thi, lưỡi kiếm Frostmourne đã hoàn toàn tê liệt, chém rời không biết bao nhiêu tang thi, thân thể trúng chất đống trên mặt đất, đại diện cho kiếm tà ác. Giờ đây kiếm đã tỏa sáng, biến thành thanh kiếm chính nghĩa. Cứu thế, lâm phàm nhìn cảnh tượng thi thể chất đầy đường. Điều duy nhất khiến ta đau đầu là làm thế nào thanh lý đống thi thể này. Hắn mong muốn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thành thị, dọn bỏ tất cả thi thể tang thi. Nhưng công việc này quả thật vô cùng khổng lồ, không thể nào chỉ bằng những công cụ thông thường mà hoàn thành được. Nếu phải mượn đến những công cụ lớn, thì cần phải có một lượng lớn thiết bị, và số lượng công cụ đó sẽ phải cực kỳ lớn mới có thể làm được. Tuy nhiên, vào lúc này hắn bỗng phát hiện mặt đất đang chấn động cảm giác này giống như hàng ngàn hàng vạn quân lính đang chạy vội tiếng động ầm ầm vọng lại đối với tình huống như vậy hắn không thể nào nghĩ rằng đây là công việc của con người chắc chắn chỉ có tang thi mới có thể tạo ra tình trạng này và số lượng tang thi thì lại vô cùng đông đảo vượt quá sức tưởng tượng lâm phàm nhảy lên một cái vọt lên mái nhà rồi đuổi theo tiếng động phát ra rất nhanh hắn thấy con đường phía trước chật ních tang thi mà đám tang thi này lại đi theo cùng một hướng liệu có phải loại tang thi này có năng lực gì đặc biệt, có thể thu hút đám tang thi không ngừng như thế? Lâm Phàm tự hỏi trong đầu hắn có vài loại tang thi có thể sở hữu năng lực này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cách hay và nở nụ cười vui vẻ. Cách tốt nhất để đối phó tang thi là thực lực, nhưng nếu muốn gia tăng tốc độ tiêu diệt chúng cũng có thể dựa vào khả năng tạo ra tiếng ồn giống như tiếng zip của tang thi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc sau, Lâm Phàm đã đến gần mục tiêu. Trong tầm mắt hắn, một con tang thi đang cao quáp Trên lưng nó xuất hiện rất nhiều mạch máu như sợi tơ Những sợi tơ này nối liền với tang thi Đây là lãnh chúa Lâm Phàm liếc mắt nhận ra ngay loại tang thi này Hắn từng đánh chết nó Và trước đó đã bị vô số tang thi vây quanh Lãnh chúa chính là tồn tại đặc biệt Có thể tạo ra những con tang thi như thế Không ngờ hoàng thị lại có loại tang thi này Đúng là một điều may mắn Lâm Phàm ngồi yên lặng trên mái nhà Chân không chạm đất, kiên nhẫn chờ đợi hiện giờ lãnh chúa này vẫn đang thu hút tang thi xung quanh chưa đạt đến đỉnh cao nếu tiêu diệt quá sớm hắn sẽ mất đi giá trị của nó chờ đợi quả thật là một quá trình nhàm chán lâm phàm vung chân quan sát tỉ mỉ những tang thi dưới đó trong khi lãnh chúa tiếp tục đi về phía đám tang thay nó mặc đồng phục chắc chắn là học sinh trước đây đáng tiếc nếu như nó học giỏi có thể sau này trở thành bác sĩ hoặc luật sư con tang thi này đeo dây chuyền vàng ngón tay cái tay có hình xăm sáng người mạnh mẽ chắc tính cách cũng không tốt bị này mặc âu phục Xảy ra chắc là người đi làm Hắn chắc cũng không ngờ Trong lúc làm việc lại gặp phải chuyện như thế Trong tận thế Thật dễ dàng để biến một người bình thường thành không bình thường Nếu hắn vẫn như trước Sống một mình trong tịch mịch Có lẽ thường xuyên lầm bầm và trở nên khác biệt May mắn là hắn có nhiều người sống sót bên cạnh Vương lão gia tử ảnh hưởng rất lớn đến hắn Thường xuyên trò chuyện với hắn Những chuyện thú vị mà đáng người khác kính để Đôi khi còn khiến hắn suy nghĩ lại Về cuộc sống Thật tốt Khi còn sống có khổ có ngọt, nhưng chỉ cần nỗ lực, phần lớn thời gian vẫn ngọt ngào. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm thấy Hoàng Cảnh Quan xuất hiện trong đám thi thể phía xa, không ngừng đẩy tang thi xung quanh sang một bên, thậm chí còn thô bạo đánh vỡ đầu của những tang thi thông thường, hỏng bét, viết ác như cừu. Hoàng Cảnh Quan phát hiện lãnh chúa khẳng định biết một khi lãnh chúa hình thành sẽ gây ra nguy hại, cho nên muốn tiêu diệt lãnh chúa ngay từ trong trứng nước, thành hình thi cầu đúng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lãnh chúa thực lực vẫn còn có chút yếu. Điều này không thể được, Lâm Phàm ngay lập tức nhảy xuống, tăng tốc, không thấy bóng dáng. Những nơi hắn đi qua, đối với tang thi bình thường mà nói, giống như có một cơn gió cuồng phong bao phủ. Trong trước mắt, đường đi không có thay đổi lớn, nhưng đối với tăng thi hướng về lãnh chúa mà đến, cảm giác giống như có một trận gió thổi qua. Nếu nhìn kỹ, có lẽ sẽ phát hiện vừa mới trong đám thi thể, có lẽ sẽ phát hiện vừa mới trong đám thi biến mất không dấu vết. Lúc này, trên mái nhà, Hoàng cảnh quan còn đang hét lên. hắn cảm nhận được sự tồn tại của lãnh chúa, đó là khí tức nguy hiểm đến cực hạn của tang thi. hắn nghĩ đến việc tiêu diệt lãnh chúa, nhưng ngay sau đó khuôn mặt của hoàng cảnh quan có chút ngơ ngác. phá lâm, ta vừa mới còn đang trong đám thi thể, thô bạo đẩy, tánh đổ xung quanh tang thi, sao trong trước mắt lại xuất hiện ở đây rồi? hoàng cảnh quan, thật đúng là đúng lúc. lâm phàm mỉm cười chào hỏi hoàng cảnh quan. khi hoàng cảnh quan nhận ra là lâm phàm, hắn ngậm đầu lên và phát ra tiếng mèo mèo như thể đang nói, tiểu tử thúi. người đang dở cho gì vậy lâm phàm nói hoàng cảnh quan người đừng nóng giận để ta giải thích lý do đến đây chúng ta ngồi xuống một chút vừa ngắm nhìn vừa nghe ta nói một lát sau hai người ngồi xuống cạnh nhau vô cùng hòa hợp đối với lâm phàm hắn chưa từng xem hoàng cảnh quan là tang thi luôn xem hắn như người bình thường chỉ là hoàng cảnh quan hiểu rõ thực lực của mình biết rằng với thân thể của mình hắn không thể chống lại tang thi vì vậy đã biến thành tang thi dùng sức mạnh tang thi để san giết đồng loại bảo vệ sự bình an của hoàng gia mèo mèo hoàng cảnh quan gầm nhẹ lâm phàm nói hoàng cảnh quan ta biết hắn là lãnh chúa cũng hiểu được sức mạnh phá hoại của thi cầu nhưng ta đã cố ý chờ đợi ngươi hiểu ý của ta ta muốn tiêu diệt hết tất cả tang thi nếu ta là một con đường một con đường thanh lý thì quá chậm vì vậy lãnh chúa đã tập trung tất cả tang thi lại với nhau điều này rất hoàn hảo để giúp ta hoàng cảnh quan xoay đầu nhìn lâm phàm với ánh mắt kinh ngạc lâm phàm mỉm cười nhìn lại hoàng cảnh quan Hắn biết Hoàng cảnh quan chắc chắn có thể hiểu những gì mình nói, dù Hoàng cảnh quan có nói gì đi nữa, thực ra hắn cũng không biết, nhưng từ tình huống hiện tại, lời của Lâm phàm vẫn rất dễ hiểu, cho dù hắn đoán sai, Hoàng cảnh quan cũng không thể nói cho người khác biết, được, âm thanh u ám, không rõ ràng truyền đến. Trong lúc đó, Lâm phàm ngơ ngác nhìn Hoàng cảnh quan, ngươi, ngươi biết nói chuyện rồi sao, hắn vẫn luôn hy vọng rằng Hoàng cảnh quan có thể mở miệng nói chuyện, nếu các tàng thi khác có thể nói được, thì tại sao Hoàng cảnh quan lại không thể? Cứ suy nghĩ mãi, hắn cảm thấy điều này rất hợp lý. Hoàng cảnh quan, ôi ôi, lâm phàm cười, ta đã biết hoàng cảnh quan có thể nói chuyện mà. Những tang thi khác đang tiến hóa, người cũng đang tiến hóa. Ta tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể cùng hoàng cảnh quan trao đổi thật tốt. Hắn không yêu cầu hoàng cảnh quan phải nói nhiều, vì đối với hoàng cảnh quan hiện tại mà nói, có thể nói được một hai chữ đã là rất khó khăn. Hoàng cảnh quan vẫn không động đậy, chỉ quan sát cảnh tượng dưới lầu, nơi đang xảy ra một cảnh tượng kinh hãi. vô số tàng thi đang hướng về lãnh chúa hợp lại lãnh chúa giờ đã bị tàng thi bao vây thi cầu ngày càng lớn đến nay kích thước của nó đã bằng biệt thự ban đầu và nó vẫn đang không ngừng phát triển lâm phàm nói hoàng cảnh quan ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không lúc đó ngươi có phải đã nghĩ đến suốt cuộc là ai đã đưa phạm nhân đến cho ngươi hoàng cảnh quan không trả lời vẫn chỉ quan sát tình hình dưới đó có thể là lo lắng cho tình trạng của lãnh chúa còn lâm phàm thì tỏ ra rất bình tĩnh không để tình hình trước mắt làm ảnh hưởng đến mình Hán tiếp tục nói, không sai, thực ra chính là ta, nhưng lúc đó, ta cũng không nghĩ sẽ gặp được một người như Hoàng Cảnh Quan. Mèo mèo, Hoàng Cảnh Quan gầm nhẹ, đại khái là muốn lâm phàm ý miệng. Lâm phàm cười nói, xem ra Hoàng Cảnh Quan cũng rất vui vẻ nhỉ. Hoàng Cảnh Quan, không lâu sau, thi cầu ngày càng lớn, nó cao như một tòa nhà cao tầng, thu hút tất cả tang thi xung quanh. Hình dáng này vẫn còn đang tiếp tục phát triển, thi cầu có thể di động bất kỳ nơi nào nó đi qua. các công trình đều bị nghiền nát thành đống đổ nát và bất kỳ tang thi nào nó đi qua cũng sẽ gia nhập vào thi cầu khiến nó càng lớn mạnh không ai biết nó sẽ lớn đến mức nào lúc này lâm phàm đứng dậy xung quanh không còn một con tang thi nào bây giờ là lúc hắn bắt đầu thành lý dĩ nhiên trước khi hành động hắn cầm máy ảnh và chụp lại hình ảnh thi cầu khổng lồ trước mắt từng tiếng giang giáp vang lên khi cửa chấp được ẩn xuống ghi lại những hình ảnh này những khoảnh khắc quý giá mà rất ít người có thể chụp gần đến vậy sau khi chụp xong hắn nói hoàng cảnh quan ta bắt đầu hành động lâm phàm nhảy xuống lao về phía thi cầu đứng trước con quái vật khổng lồ thân hình của lâm phàm thật nhỏ bé nhỏ như một cầm kiến hắn nắm lấy frostmourne vung tay lên với tốc độ cao hắn lao tới chém vào thi cầu kiếm của hắn lé lên trong nháy mắt tạo thành một lưới lớn bao trùm lấy thi cầu đánh giết tang thi điểm số cộng một đánh giết tang thi điểm số cộng một ầm ầm chiếc cầu thi bị phá vỡ trong nháy mắt Vô số thi thể và máu bắn ra như nước sông vỡ bờ Ào ạt rơi xuống mặt đất Mạnh mẽ lan rộng nhuộm đỏ xung quanh các công trình Capetale. Một đầu tang thi còn sót lại Từ phía sau lưng dãy ruộ Những sợi tơ mạch máu sinh tồn vươn ra Lâm Phàm rất hài lòng với tình huống hiện tại Vừa mới săn giết được một số lượng lớn tang thi Nhiều đến mức có thể khiến người ta hoảng sợ Hắn tiến đến trước mặt lãnh chúa Nhìn xuống từ trên cao Người giỏi lắm Vất vả rồi Lâm Phàm vừa cười vừa nói Lãnh chúa trước mắt giống như một con tang thi tiêm khiếu, thực sự là công thần trong việc thanh lý tang thi. Nếu không có sự cố gắng của nó, muốn thanh lý nhanh chóng như vậy, thực sự là chuyện không dễ dàng. Lãnh chúa ngậm đầu, có chút tráng váng nhìn nhân loại trước mắt, như thể chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nó bị bầy tang thi bao vây, thao túng, tạo thành cầu thi kinh hoàng, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui trong đó, đã bị lâm phàm đánh bại. Giống lãnh chúa dữ dội lao về phía lâm phàm, nó nghĩ sẽ cắn xé nhân loại đáng ghét này thành mảnh vụn Nếu là trước kia Lâm Phàm đã sớm dùng kiếm chém đứt đầu lãnh chúa Nhưng hiện tại, hắn không làm vậy Những tang thì có thể lập công Thường sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt Hắn một tay nắm lấy cổ lãnh chúa Xách nó lên Mặc cho sợi tơ huyết sắc từ lưng lãnh chúa quấn quanh cánh tay hắn Nhưng hắn không cảm thấy chút gì Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hoang cảnh quan Vẫy tay, hoang cảnh quan, xuống đây đi Hoang cảnh quan đứng dậy, nhảy xuống Rõ ràng đã tiến hóa đến mức này độ cao này đối với hắn không còn là vấn đề lớn phù phủ mặt đất đầy máu rình và mị hoàng cảnh quan rơi xuống ngã sắp xuống tư thế rất chật vật lâm phàm liếc mắt vội vã chạy tới mang theo lãnh chúa hoàng cảnh quan ngươi không sao chứa hoàng cảnh quan chậm rãi đứng dậy nợm đầu nhìn lâm phàm rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi không nói một lời dường như hắn biết mình đang trong tình huống khá chật vật nên lựa chọn rời đi nhanh chóng hoàng cảnh quan tăng thi này ta sẽ không giao cho ngươi ta vẫn còn việc cần dùng đến nó gặp lại lâm phàm gọi với theo bóng lưng của hắn chờ đến khi hoàng cảnh quan hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lâm phàm lại đánh giá lãnh chúa một lần nữa không chút do dự cầm máy ảnh lên và chụp lại hình ảnh bản thể của lãnh chúa đứng yên đừng nhúc nít ngươi bản thể rất quan trọng ngươi không muốn ta chụp hình xấu xí của ngươi đúng không dù lãnh chúa có hiểu hay không lâm phàm vẫn nói có thể thông qua trao đổi tốt có thể rút ngắn quan hệ giữa đôi bên ai mà biết được mọi chuyện đã được giải quyết hắn tăng tốc rời khỏi nơi này đến một địa điểm mới nơi đó cũng có rất nhiều tang thi bình thường hắn đem lãnh chúa đặt vào trong bầy tang thi thông thường sau đó hắn nhanh chóng leo lên mái nhà cao tầng lặng lẽ đợi hy vọng lãnh chúa có thể tiếp tục cố gắng một lần nữa tạo ra một cơn sóng thì khí khủng khiếp à sao lại không thành lâm phàm phát hiện lãnh chúa có vẻ uể oải suy sụp nhất là từ phía sau lưng Những sợi tơ huyết sắc vạn vẹo trong cơ thể có thể nhìn thấy rõ ràng, không có trạng thái tinh thần sao. Lâm Phàm trầm tư, càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể xảy ra. Về hình thành thi cầu chắc chắn đòi hỏi một trạng thái tinh thần cực kỳ lớn. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên như vậy mà không làm gì. Hắn quyết định phải làm gì đó. Hắn đi vào bầy tang thi, ngay trước mặt chúng, dừa cao đầu lãnh chúa lên và nhanh chóng rời đi về phía xa. Phốc phốc, Lâm Phàm cắt đầu bạo quân. Lấy ra tinh thể màu đen bên trong, rồi đặt vào trước mặt lãnh chúa. Đến, ăn hết tinh thể này đi. Tinh thể chứa đựng năng lượng tăng thi, hoàng cảnh quan sẽ có thể hấp thụ năng lượng đó để tiến hóa. Tất nhiên, sự trợ giúp từ giác tình giả sẽ lớn nhất đối với sự tiến hóa của hoàng cảnh quan. Lãnh chúa ngậm miệng lại, không chịu nuốt tinh thể màu đen. Lâm Phàm phải mở miệng lãnh chúa ra, miết tinh thể vào trong. Hắn muốn xem liệu tinh thể có tác dụng gì với lãnh chúa hay không. Quả nhiên... Sau khi dùng tinh thể, hắn nhận thấy tinh thần của lãnh chúa đã được cải thiện rất nhiều Chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi, rất nhanh Lâm Phàm theo dõi lãnh chúa, thấy nó đang tìm kiếm con đường tiến hóa Và tinh thể màu đen dưới chân nó có thể giúp lãnh chúa tiến hóa bất kỳ lúc nào Khi có tinh thể quý giá, hắn không muốn lãng phí chút nào Một lúc sau, lãnh chúa cuối cùng đã khôi phục lại trạng thái tinh thần Tuy nhiên, đối với lãnh chúa mà nói, nó cảm thấy rất xấu hổ Mặc dù nó là một trong những tang thi mạnh mẽ Nhưng trong chủng loại tam thì Nó không thể coi là mạnh nhất Nó không thể chịu đựng được sự bắt giữ từ con người Lúc này Lâm Phàm ngồi trên mái nhà Nhìn xuống lãnh chúa Sau khi khôi phục tinh thần Lãnh chúa có lẽ sẽ tiếp tục ngưng tụ thành thi cầu Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Lãnh chúa ngậm đầu lên Nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm Hai bên cứ như vậy nhìn nhau Lâm Phàm nghĩ Tiếp tục ngưng tụ thành thi cầu đi Lãnh chúa đáp lại Không Tôi không muốn Lâm Phàm nhíu mày trầm tư một lúc Lãnh chúa biết rõ tôi đang chờ đợi nó ngưng tụ thành thi cầu một lần nữa Vì vậy nó không muốn làm như vậy Nó cũng hiểu rằng dưới sự giám sát của tôi Nếu ngưng tụ thành thi cầu nó sẽ bị tiêu diệt Nghĩ vậy hắn không khỏi cảm thấy nạc nhiên càng thi tiến hóa càng cao Thì khả năng chúng có suy nghĩ riêng càng lớn Với suy nghĩ này Lâm phàm lập tức biến mất không một dấu vết Hoàn toàn rời khỏi mái nhà Lãnh chúa đứng đó Vẻ mặt có chút sững sờ Không nghĩ tới đối phương lại có thể đột nhiên biến mất Nó quan sát xung quanh. tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của lâm phàm đâu trong khi đó lâm phàm đang lẩn trốn trong bóng tối lên lấy điệu bờ và hắn lại thấy lãnh chúa bắt đầu ngưng tụ thi cầu một lần nữa tốt cực kỳ tốt đúng như tôi đã suy đoán lãnh chúa có chút đầu óc nhưng đầu óc đó chắc chắn không nhiều trong lúc chờ đợi lâm phàm lấy ra bản đồ nhìn vào các khu vực trên bản đồ theo thời gian trôi qua và quá trình thanh lý không ngừng phạm vi hoàng thị vẫn chưa bị xóa sạch dần dần thu hẹp lại Dựa theo sự phân bố của tang thi và số lượng chúng, không có nhiều như tôi tưởng tượng, vẫn là có rất nhiều người không thể biến thành tang thi. Liệu có phải khi tận thế bùng nổ, một đám tang thi đồng loạt cắn xé, cuối cùng biến những người đó thành thi thể, hẳn nghĩ ngợi, hắn biết tang thi rất thích cắn xé cổ. Nếu như cổ họng hơi rộng một chút, có thể bị cắn đứt ngay lập tức, còn có, cũng có thể là dưới tình huống tôi không biết, tang thi đã rời khỏi hoàng thị và lặng lẽ di chuyển đến nơi khác, điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Lâm Phàm luôn rất chú trọng tận thế Trước kia hắn từng mơ tưởng liệu có thể quay lại quá khứ để mọi chuyện chưa xảy ra nghĩ đến đây Lâm Phàm thở dài nếu như thật sự có thể đảo ngược thời gian sẽ tốt biết bao nhưng tôi hiểu mọi thứ đều không thể trong tình huống không thể đảo ngược thời gian điều duy nhất hắn có thể làm là thanh lý sạch sẽ các thành phố còn sót lại cho những người sống sót Hoàng thị là quê hương của hắn nơi hắn sinh ra và lớn lên mọi ký ức đều gắn liền với nơi này Liệu những người sống sót còn có thể quay lại thời kỳ thịnh vượng trước đây không? Hắn không tự tin, chỉ có thể hy vọng vào những nỗ lực của mình Ít nhất, hắn phải đảm bảo văn minh không bị diệt vong Để những người còn sống có thể sống vui vẻ Không phải chịu khổ sở bởi tận thế Và không lo sợ sự tam tối trong nhân tính Hắn biết những người sống sót ở dương quang Và họ coi hắn là hy vọng duy nhất Là ánh sáng của tương lai Hắn mong muốn trở thành ánh sáng đó Để họ có thể tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp Ngay khi hắn đang nghĩ về những điều này, hắn nhận thấy một thi cầu mới lại được tạo thành, lần này lớn hơn cả lần trước. Quả nhiên, lãnh chúa mạnh mẽ không phải chỉ là chuyện đồn đại, hắn muốn xem thử tang thi xung quanh có đông không. Lâm Phàm đứng dậy, không hề che giấu sự tồn tại của mình, nắm lấy Frostmourne, cảm nhận sức mạnh mà nó mang lại, hắn vung kiếm, kiếm quang lé lên, fuck fuck, đánh giết tang thi. Điểm số cộng một, máu me vương vãi khắp đường đi, lãnh chúa là tang thi. không biết nói chuyện mắt hắn trắng xám nhưng dù đôi mắt trắng xám ấy không biết vì sao vào khoảnh khắc này khi nhìn về phía lâm phàm ánh mắt hắn như tràn ngập tuyệt vọng cảm giác tuyệt vọng này so với tuyệt vọng của con người còn sâu sắc hơn rất nhiều ngại quá tôi không thể bỏ đi lâm phàm ấy náy nói hắn hiểu rằng những gì hắn làm hôm nay quả thật là quá đáng cùng với tiểu bằng hữu hắn đi tiểu và dựng lên một thành bảo tư bùn nhão thật vất vả mới xong còn chưa kịp tán thưởng lại bị lâm phàm đá ngã nghĩ đến việc phản kháng mà không thể hắn đành phải chờ đợi lâm phàm rời đi rồi lại một lần nữa vất vả dựng thành bảo ai ngờ khi thành bảo vừa dựng xong lại bị đạp cho ngã lần nữa loại đà kích này không phải ai cũng có thể chịu đựng được ai lâm phàm nhìn lãnh chúa trong tuyệt vọng có vẻ rất khó để khiến đối phương tiếp tục ngưng tụ thi cầu cho dù có thể ngưng tụ thi cầu chắc chắn cũng sẽ mất rất nhiều thời gian thời gian ấy không bằng trực tiếp thanh lý nghĩ tới đây Một đạo kiếm quang lé lên, phốc phốc, một cái đầu bay lên trời, lại là một kiếm, trực tiếp cắt đứt đầu trong không trung. Một viên tinh thể đỏ rơi xuống từ trời, hắn đưa tay bắt lấy tinh thể, an tâm cất vào trong túi. Lâm phàm không thèm liếc mắt nhìn lãnh chúa, nhảy lên và lao về phía khác tiếp tục chiến đấu. Ban đêm, về đến nhà, Lâm phàm đặt những viên tinh thể đã thu được trong suốt thời gian qua lên bàn. Trắng tinh thể, 132 miếng đen tinh thể, 87 miếng, vàng nhạt, 38 miếng. Vàng kim, 11 miếng, đỏ, 6 miếng, nâu, một viên, rực rỡ, hai cái, xem xét thu hoạch, hắn cảm thấy hài lòng, chiến giác cần nâng cấp, năng lực thức tỉnh cũng phải tăng lên, hiện tại cần nâng cấp năng lực của đồng dai, diệp thiến, và lão trung, mà thứ này chắc chắn là màu vàng nhạt, nghĩ đến những điều này, Lâm Phạm không muốn trở thành anh hùng cá nhân, không muốn chỉ là người duy nhất trong lòng mọi người tín ngưỡng, hắn hy vọng mọi người đều có thể trở thành anh hùng, chỉ cần họ tin vào chính mình. Họ nhất định sẽ thành công Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm Một ngày vất vả, tinh thần rất tốt Cơ thể vẫn tràn đầy sức lực Hắn cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm Vừa tắm vừa đánh răng để tiết kiệm thời gian Xem xét xe cấp chỉ số Thêm điểm vào Niềm vui duy nhất chính là nhìn thấy một chuỗi con số tăng lên Cảm nhận được sức mạnh bản thân Tính danh, lâm phàm Lực lượng, triệu trăm 3.025.680 Vô hạn, thể lực triệu 1.695.280 Vô hạn Tốc độ một triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi vô hạn điểm số chín đây là một lượng lớn con số mỗi điểm số đều có liên quan đến tang thì hắn nắm chặt tay lại có thể cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể loại sức mạnh này đủ để đánh nổi những thứ khó tưởng tượng một quyền có thể đánh tan mọi thứ hắn không nghĩ là những con trâu con ngựa có thể chịu đựng được hai phút sau hắn cọ rửa sạch sẽ mặc đồ tư tế và quay lại trước máy vi tính bật máy lên hắn cảm giác lâu rồi không sử dụng máy tính Có cảm giác nó sắp trở thành đồ cổ. Hắn nhìn vào biểu tượng Red Alert trên màn hình. Mở ra và bất ngờ thấy một đội ngũ thiếu một người đang chờ đợi. Liệu có thể kết nối mạng không? Lâm phàm bước vào, chọn lựa quốc gia thích hợp, chuẩn bị sẵn sàng. Trong chớp mắt bắt đầu hành động. Ngày sau đó, hắn nghe thấy từ ngoài phòng, có tiếng nói hưng phấn chuyển đến. Lâm ca, gia nhập phòng của ta. Xông lên đi, máy tính trò chơi chính là như vậy. Càng có nhiều người thì càng vui, máy rời thì không có ý nghĩa gì. Vì sao có hơn 20, hơn 30 người mà vẫn không thích đi quán nét? Cũng bởi vì khi một người ngồi trong quán nét, cảm giác cô độc, tịch mịch, không thú vị. Nếu như cùng 4, 5 người cùng nhau, vẫn có thể thức suốt đêm chơi đùa. Đêm nay, tiếng cười, nói chuyện dâm ran, Lâm phàm cũng nóng lòng tới khuya, sáng sớm. Diêm thị, nơi ẩn núp, ba người sống sót ngồi quanh sưởi ấm, vẫn suy nghĩ cách thoát đi. Họ tin chắc rằng Vương Phi đã gặp nạn, nơi này không như họ tưởng tượng. Có thể nơi này có ai đó vẫn đang quan sát họ Nhưng lúc này họ nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài Chỉ thấy một chiếc xe jeep dừng lại gần cổng Có hai người sống sót lạ mặt Một nam một nữ Vẻ mệt mỏi Rõ ràng cũng đã gặp phải áp lực từ tang thi Với ba người sống sót này mà nói Nơi này có vẻ thực sự không tệ Hôm qua họ vừa đến Giờ lại có người mới đến Thấy Đám người sống sót này lại biểu hiện thân thiện Mỉm cười hòa nhã Đây là cách họ dùng để mê họ người khác Chu bằng tự mình ra đón Hơi tiếc nuối Hai người này không phải giác tình giả, nhưng trong đó có một nữ sống sót, không thể không nói, đó cũng là một thành quả. Lúc này, ba người sống sót vẫn muốn chạy đi, đừng tin bọn họ, bọn họ không phải người tốt, nhanh lên đi. Đột nhiên có tiếng nói làm cho hai người sống sót vừa xuống xe giật mình, lập tức cảnh giác, dường như họ không nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Chu bằng sắc mặt bình tĩnh, không vì ba người này lao ra mà tỏ ra vẫn nộ hay như có âm mưu gì bị phát hiện. đừng lo lắng, hắn nói, hiểu lầm là điều thường xảy ra. tôi chu bằng muốn thu lưu các vị, vì chúng ta đều là người, đều là đồng bào, hoài nghi là chuyện bình thường. nếu không muốn đợi, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc ở lại. ở đây mọi người tự do đi lại. ba người sống sót lao ra cửa. các ngươi thật sự muốn đi sao? chu bằng hỏi. giọng tiếc nuối. đúng vậy, người đem vương phi đi đâu rồi? một trong ba người sống sót hỏi. chu bằng trả lời, tôi nói thật, vương phi đã rời đi. hắn nói với tôi, bạn gái hắn ở hoàng thị. Hắn muốn đi đó xem thử có thấy bạn gái hắn không. Các ngươi quen Vương Phi, hắn phải biết tôi nói có đúng không. Ba người sống sót nghe vậy, rõ ràng sững sờ. Họ thật sự đã nghe Vương Phi nói qua, bạn gái của hắn ở Hoàng Thị. Nhưng sau khi tận thế bùng nổ, không ai hồi âm, hơi thở cũng tắt. Họ đoán rằng hắn có thể đã gặp phải bất chắc. Chu bằng tiếp tục, tôi không cần phải lừa gạt các ngươi, Huống hồ các người cũng nghĩ thử xem. Nếu tôi lừa các ngươi thì có lợi ích gì? Vương Phi đối ta có lợi ích gì? Ta không phải muốn làm hại hắn đâu. ba vị người sống sót nhìn nhau cho đến giờ họ vẫn không biết đối phương nói thật hay giả hai người vừa tới cũng cảm thấy tình huống có thể không giống như họ nghĩ chúng ta làm sao biết người nói thật hay giả một người trong số họ lên tiếng chu bằng thở dài lắc đầu được thôi tận thế khiến người lo lắng nhất chính là sự không tín nhiệm giữa đồng bạn ta chu bằng tuyệt đối không ép buộc các ngươi ta sẽ cho các ngươi xe cộ cung cấp đủ vật tư các ngươi muốn đi đâu thì đi Tín nhiệm chính là yếu tố mấu chốt để cùng nhau chống lại tận thế. Ta không hy vọng đồng bạn của mình cứ mãi cảnh giác với ta. Đến lúc gặp nguy hiểm, lại xảy ra tình huống khiến cả đoàn bị diệt vong. Nghe những lời này, ba người sống sót nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chu đại ca là ta hiểu lầm, thật ngượng quá, ta đã nghe rõ rồi, ta muốn đi. Vị cuối cùng trong ba người suy nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn, rồi nhìn hai người bạn đồng hành, các ngươi cùng đi với ta. nếu đã nghi ngờ thì đừng ép ở lại chu bằng không nói gì chỉ lặng lẽ chuẩn bị vật tư cho bọn họ rất nhanh các vật tư đã được bày ra trước mặt cùng với một chiếc chìa khóa xe muốn đi thì đi đi ta không giữ lại đây là chìa khóa xe bình xăng đầy vật tư đầy đủ cho nửa tháng sinh hoạt hy vọng các ngươi may mắn chu bằng giả vờ tiếc nuối lắc đầu hai người còn lại muốn giữ lại người sống sót nhưng sự cảnh giác đối với chu bằng đã tan biến họ khuyên bạn đồng hành không nên đi rằng bên ngoài đầy tang thi Và họ tin Chu đại ca sẽ không hại họ. Người muốn đi cầm lấy vật tư. Tạ ơn, hắn biết hai người bạn còn lại đã quyết định ở lại, nên không cần phải nói thêm gì. Chu bằng lại quay sang hai người mới tới. Các người muốn đi cũng được, ta sẽ cho các người đủ vật tư. Mọi người đều là đồng bào, hỗ trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Một nam một nữ trong số hai người sống sót cảm thấy, người xa lạ này quả thật là một người tốt. Dù sao, người muốn đi cũng đã lái xe rời đi, họ không thể ngăn cản, chúng ta sẽ ở lại. Chu bằng mỉm cười. hoan nghênh các ngươi vào diêm thị nơi ẩn náu hy vọng chúng ta có thể đoàn kết cùng nhau phát triển để cuộc sống tốt đẹp hơn được ta cũng nghĩ như vậy hai người sống sót nam nữ đều kích động trả lời hai người còn lại nói chu đại ca thật sự xin lỗi chúng ta trước đây đã nghi ngờ ngươi hy vọng ngươi tha thứ chu bằng vỗ vai họ nói không có gì ai mà chẳng nghi ngờ dù sao khi vương phi ra đi ta cũng phải bảo hắn nói lời chào với các ngươi nếu không sẽ không có hiểu lầm như thế này sau đó chu bằng nhìn về phương xa cảm thán hy vọng vị tiểu huynh đệ kia có thể gặp may mắn ở phương xa người lái xe hướng về diêm thị nơi ẩn núp rời đi cùng người trẻ tuổi vẫn còn suy nghĩ về sự việc khẳng định có vấn đề tuyệt đối có vấn đề chỉ là đối phương biểu hiện quá chân thật hắn nhìn hai bên con đường cảnh giác với mọi tình huống xung quanh dù cho người lái xe đã cảm thấy rất nguy hiểm trong đầu hắn vẫn thắc mắc liệu đối phương có thật sự để mình rời đi như vậy không nghĩ lại hắn lắc đầu hắn đã rời đi rồi coi như đối phương muốn ngăn cản cũng không thể làm gì được nhìn vào đống vật tư phía sau xe hắn mỉm cười chắc chắn những thứ này sẽ đủ dùng trong một thời gian dài nhưng ầm um, một tiếng nổ vang lên dữ dội cỗ xe đang chạy nhanh bỗng chốc bị đè ép một con bạo quân nhảy từ máy nhà xuống đè lên chiếc xe lưỡi hái sắc bén trực tiếp xuyên qua mái xe đâm vào trong xe máu đỏ tươi phun ra tràn cả ra ngoài cửa sổ ngươi thật sự muốn đi sao tại một huyện thành không xa hương sơn có một nơi ẩn náu bí mật Bên trong tụ tập khá đông người, lúc này hai người trẻ tuổi đang cầm sẻng đào đất, vừa đào vừa trò chuyện, hai người sống sót này, một gầy một mập là bạn thân từ thủa còn học mẫu giáo, đến nay đã hơn 20 năm, người mập tên là Lý Nang, người vầy tên là Hứa Minh, Hứa Minh vừa xới đất, vẻ mặt vô cùng kiên định, ừ, ta nhất định phải đi, người nhìn tình hình nơi này xem, không còn hy vọng gì nữa, đám người kia nằm giữ mạch sống của chốn đàn náu. trong mắt bọn họ chúng ta chẳng qua chỉ là lũ nô tài dùng để sai khiến chỉ cần hành vi của ngươi không hợp ý bọn chúng nhẹ thì đánh chửi nặng thì giết chết nếu là trước kia không có lựa chọn nào khác ta cũng không nghĩ đến chuyện này nhưng giờ cơ hội đã xuất hiện ta muốn thử một lần nói đến đây trong mắt hứa minh lộ rõ vẻ hy vọng lý nang hỏi ngươi đang nói đến cuốn tàng thì sách họa kia sao ngươi thật sự tin những gì ghi trong đó đều là thật sao đối với hứa minh cuốn tàng thì sách họa Là vật hắn tình cờ nhặt được cách đây không lâu Khi lật xem nội dung bên trong Hắn thực sự chấn động không nói nên lời Tất cả những điều được ghi lại khiến hắn cảm thấy như bị va đập tâm lý dữ dội Không kể đến các chủng loại tang thi Vì trên thực tế hắn cũng chưa từng thấy nhiều như vậy Chỉ vài tang thi tiền hóa hắn gặp qua cũng đã đủ kinh khủng nhưng thứ khiến hắn nhớ nhất chính là tin tức liên quan đến Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu Hắn ghi nhớ kỹ trong lòng hễ có thời gian là lại lôi ra xem Ban đầu hắn cũng từng hoài nghi từng suy nghĩ rất nhiều liệu nội dung trong sách là thật hay giả, nhưng cuối cùng, hắn chọn tin tưởng. Không phải vì hắn biết rõ tình hình nơi đó ra sao, mà bởi vì trong sâu thẳm nội tâm, như có một giọng nói luôn thì thầm với hắn, hãy tin tưởng, hơn nữa, cuộc sống hiện tại không phải điều hắn mong muốn. Mập, không phải ta cố chấp tin vào đó, mà là trong lòng ta có một cảm giác thúc đẩy khiến ta không thể không tin, hứa minh nhẹ giọng nói, ngươi không cần phải đi cùng ta. Từ đây đến hoàng thị còn một đoạn đường dài, trên đường chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm Với thân hình của ngươi, chưa chắc có thể chạy thoát nếu gặp chuyện Nếu ta thật sự đến được nơi đó, ta nhất định sẽ quay lại đón ngươi Hứa Minh hiểu rõ tình trạng của Lý Ngang Lo chuyện ăn uống thì không sao Nhưng bảo hắn chạy trốn thì quả là làm khó Nhưng ta không yên tâm về ngươi Lý Ngang lo lắng cho sự an nguy của Hứa Minh Hơn nữa, ngươi làm sao ra ngoài được Muốn rời khỏi nơi này nhất định phải được cho phép Hứa Minh nghiêm túc quan sát xung quanh Người yên tâm đi, ta đã chuẩn bị từ trước rồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ta có thể đi. Đúng lúc này, những người sống sót đang làm việc ở xa đột nhiên rừng tay, nhìn về phương xa, có người đang kéo một thi thể tới hố để chôn cất. Trong thời gian tận thế này, tất cả mọi người đã quen với việc mạng sống trở nên rẻ mạt, hôm qua còn thấy người ta vui vẻ, nhảy nhót, nhưng nói không chừng hôm sau đã trở thành một thi thể. Những người sống sót khác tụ tập lại thảo luận, ta nhớ tên đó. Đã từng bày tỏ không hài lòng với chế độ ở đây, không ngờ lại bị giết chết, hẳn là bị người báo cáo. Chế độ báo cáo thật là tàn nhẫn, chỉ cần báo cáo đúng sự thật là có thể chọn vài món vật tư để đổi lại. Mọi người đều im lặng, hứa Minh cũng im lặng. Chế độ của nơi ẩn náu này khiến người ta sợ hãi. Ai ở đây cũng không dám chắc rằng một câu phàn nàn vô tình sẽ không bị người khác báo cáo. Tiểu hứa, lại đây, một người sống sót cách đó không xa vẫy tay gọi hắn. Đến nay, hứa Minh đáp, rồi quay sang gật đầu với Lý Ngang. thả sát trong tay và đi về phía đó rất nhanh hắn đến nơi tập hợp lần này tất cả ứng cử viên đều có mặt ở đây tổng cộng có tám người sống sót và hai chiếc xe trong đó có hai người sống sót là thuộc hạ của lão đại nơi ẩn náu giám sát bọn họ ra ngoài lý Na nhìn chiếc xe hướng về phía ngoại ô nơi đầy rẫy nguy hiểm trong lòng cảm thấy lo lắng hy vọng chuyến đi này sẽ suôn sẻ hứa minh lái xe người giám sát ngồi bên ghế phụ hai người sống sót khác ngồi phía sau người giám sát tên là lục hào thời bình lục hào là huấn luyện viên phòng tập thể dục nhờ có thân hình vạm vỡ và sự mạnh mẽ hắn được trọng dụng sau tận thế lục hào thường xuyên liên thuyền với bọn họ về những câu chuyện trước kia trong thời gian làm huấn luyện viên hắn có rất nhiều mối quan hệ còn từng quay không ít video lục hào là một người khá tàn nhẫn chiếc xe chạy chậm chạp còn chiếc xe khác đi hướng ngược lại họ không dám vào thành phố chỉ có thể tìm đến một vài tiệm nhỏ ven đường cao tốc hoặc các trạm phục vụ để thu thập vật tư Lục hào hút thuốc, vẻ mặt có chút hung hăng Chờ một chút khi các người tìm vật liệu Nhớ phải nhanh chóng Nếu có vấn đề, ta sẽ không đợi các người đâu Hắn cảm thấy khá hài lòng Với cuộc sống hiện tại Mặc dù phải theo người khác Nhưng đối với những người sống sót bình thường Hắn vẫn có thể đáp ý Khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái Chúng ta biết rồi Hứa Minh bình tĩnh đáp Hai người sống sót ngồi phía sau nhìn nhau Hứa Minh đã sớm thương lượng với họ Khi Hứa Minh tìm tới bọn họ, họ rất tình nguyện rõ ràng không ngờ hắn lại có ý định như vậy nhất là khi xem tang thì sách họa bọn họ đã vô cùng kinh ngạc cuối cùng họ vì thế mà ăn nhịp với nhau hứa minh giữ chặt bọn họ rất kỹ bởi vì khi hai người sống sót tìm nơi ẩn nấp bạn gái của họ đã bỏ rơi họ lựa chọn ôm ấp tình yêu mới lúc gặp lại bạn gái họ đã chế nhạo họ nói những câu như phế vật đi theo các ngươi chỉ có khổ nhìn xem tôi hiện tại hạnh phúc như thế nào không một người đàn ông nào có huyết tính lại có thể chịu đựng sự nhục nhã như vậy Họ có thể sẽ phẫn nộ và trách móc người phụ nữ, nhưng phần lớn lại trách mang cái nơi ẩn nấp này đã hỏng bét. Ánh mắt bọn họ kiên định, nhanh chóng lấy dây thừng. Khi Lục Hào không để ý, họ xuyên qua chỗ mồi, mỗi người một đầu dây, mạnh mẽ kéo. Lục Hào, đang hút thuốc, dãy rủa, không thể ngờ có người dám gây bất lợi cho hắn. Hứa mình tiếp tục lái xe, biểu hiện bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng rất căng thẳng. Lúc này, Lục Hào cảm thấy ngày càng khó thở, trong lúc tuyệt vọng. con người sẽ bùng nổ sức mạnh và trí não trở nên cực kỳ thông minh. Lục hào nhớ lại một lần bị cận thị, tìm ra một cách cứu thoát. Hắn sờ đến chốt mở, chiếc ghế bắt đầu nghiêng về phía sau. Nếu có cơ hội, hắn sẽ tháo được dây thừng siết chặt cổ. Dùng sức mạnh và thể hình của mình, hắn chắc chắn sẽ giải quyết ba kẻ đáng chết này mà không gặp vấn đề gì. Nhưng thực tế thường không giống những gì tưởng tượng. Trong xe, mọi người đều choáng váng. Chỗ ngồi từ từ nghiêng về phía sau, chiếc xe dừng lại. Hứa mình vẫn tả nhẫn giữ chặt ngực lục hào, hơi thở hắn càng lúc càng khó, gương mặt càng lúc càng khỏ. Khi lục hào sắp chết, ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn là hết thảy đều là gạt người, xe rơi và im lặng, không khí nặng nề. Ta giết người, một trong số những người sống sót ngồi phía sau, tinh thần hơi hoảng loạn. Từ khi tận thế bắt đầu, hắn chưa bao giờ giết người, thậm chí không giết một con tang thì. Đột nhiên giết người khiến hắn có một cảm giác khó diễn tả. Ta cũng giết người, một người sống sót khác cũng nói vậy. Trong tận thế họ chỉ là những người bình thường dù bị áp bức Họ cũng không dám phản kháng Chỉ biết yếu ớt chịu đựng đau khổ Hứa Minh nắm chặt tay lái Nhìn lục hào nằm im, hơi thở nặng nề Nói, đừng để trong lòng Mọi thứ sẽ ổn thôi Hứa Minh, có cần không mang lục hào xuống Nhìn thi thể hơi khó chịu Không, chúng ta rời khỏi khu vực này Nếu bọn họ không tìm thấy thi thể Có thể sẽ không hiểu ý của chúng ta Chỉ nghĩ rằng chúng ta bị đám tang thi diệt Ừm, nói đúng lắm Hứa Minh Ngươi thật thông minh, từng khen tôi, không cần thiết khen nữa, đó chỉ là kỹ năng bình thường thôi. Hứa Minh nhìn con đường hoang vắng phía trước, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi và họ có thể đến được nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang. Trước đây, hắn từng nghĩ tàng thi là điều đáng sợ nhất, nhưng sau này, hắn nhận ra rằng, khi không có pháp luật và quy tắc, những người sống sót mới là những tồn tại đáng sợ thực sự, những thứ gọi là luân lý, và đạo đức sẽ sớm bị phá vỡ trong tận thế, không còn tồn tại nữa. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến một chuyện, quay lại nói với mọi người, chúng ta đã đồng ý một điều, trên đường đến Hoàng Thị, chúng ta có thể sẽ gặp đủ loại nguy hiểm. Nhưng dù thế nào, ta cam kết sẽ không bỏ rơi ai, người sống sót phải đến được nơi ẩn náu dương quang. Nói cho bọn họ biết ở đó, còn có những người sống sót đang chờ đợi được cứu viện, được không? Hứa Minh không nghĩ rằng nguy hiểm thực sự sẽ đến. Hắn tin vào vận may của mình, và hy vọng sẽ sống sót đến cuối cùng. Tốt, không có vấn đề gì. Ta thề với trời, nếu như ta là người cuối cùng sống sót, ta nhất định sẽ làm được. Tại nơi ẩn náu dương quang, phỉ phỉ đi ngang qua một gian giảng đường, đứng ngoài nhìn vào bên trong. Một đám trẻ con đang chơi đùa, ngày càng nhiều đứa trẻ đến. Lớp học mẫu giáo ngày càng đồng đúc, thật là khiến người ta hâm mộ tuổi trẻ. Phỉ phỉ nhìn đám trẻ con, ánh mắt lộ ra một chút hâm mộ, dù chúng còn nhỏ, nhưng trong mắt chúng lại luôn có những suy nghĩ của người trưởng thành. Nếu ai đó hỏi liệu có ai muốn đổi chỗ để ở cùng chúng, phỉ phỉ chắc chắn sẽ kiên định trả lời Ta nghĩ mình muốn đổi chỗ với các nàng Phỉ phỉ tỉ, ngươi nhìn cái gì vậy? Đinh đình chạy lại gần, ngọt ngào hỏi, phỉ phỉ đáp Ta chỉ đang xem các đệ đệ muội muội có cần giúp đỡ gì không Nàng có thể nói rằng mình cũng muốn cùng đám trẻ chơi đùa trong lớp học Không phải lo lắng gì, nhưng nàng biết mình không thể nói ra điều đó Bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nàng Là một người lớn trong mắt đám trẻ Một danh hiệu như vậy thực sự khiến người ta phải chú ý, nhưng ai có thể hiểu được những áp lực mà nàng phải chịu, muốn đội vương miện chắc chắn sẽ phải chấp nhận sức nặng của nó. Nàng hiểu rõ điều đó, đình đình nhìn nàng với ánh mắt sùng bái, nói, phỉ tì thật sự rất tuyệt, cha ta luôn nói với ta rằng muốn trở thành người hiểu chuyện như phỉ tì, phỉ phì vỗ nhẹ vào vai đình đình, nói, đình đình muội muội, ngươi không cần phải hiểu chuyện đâu, phỉ phỉ tì sẽ luôn là chỗ dựa kiên cường của ngươi, chỉ cần ngươi vô điều kiện tin tưởng phỉ phỉ tì là được. ân ân đình đình gật đầu liên tục như chim gõ kiến nhưng đúng lúc đó một tiếng ôi vang lên nghe thấy tiếng động phỉ phỉ và đình đình vội vàng chạy vào trong giảng đường khi vào đến nơi họ thấy một chiếc máy bay giấy đang bay lượn trong phòng học giống như sẽ không bao giờ rơi xuống đất vậy chiếc máy bay giấy bay lượn vòng quanh khiến cảnh tượng này thật sự khiến cả bọn trẻ con đều phải kêu lên kinh ngạc nay cả người lớn cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi Ôi, văn văn tì thật là tài giỏi quá trong cả phòng học Mọi người đều vang lên tiếng cười rộn rã, Văn Văn muốn cười hì hì, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Theo hướng chỉ của ngón tay, chiếc máy bay giấy liền bay theo chỉ dẫn của nàng. Đây chính là sử dụng niệm lực. Dù không cần tinh thể để gia tăng sức mạnh, nhưng từ khi thức tỉnh, khả năng điều khiển niệm lực của Văn Văn ngày càng thuần thục. Đinh Ninh kéo tay Phỉ Phỉ tỷ, hưng phấn nói: "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mau nhìn, thật là lợi hại quá đi." Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Văn Văn muội muội, năng lực này không phải ai muốn là có thể có được, cho dù có nỗ lực" cũng không thể học được đâu khẳng định rồi đây chính là muội muốn sao có thể không lợi hại chứ Phỉ phỉ ngậm đầu lên như thể muốn nói thấy không đó chính là muội muội của ta không phải là rất lợi hại sao cuộc sống của bọn trẻ giữa những trò chơi vui vẻ chính là như vậy thật đơn giản nay lúc các nàng đang chơi đùa thì bỗng có người hô lớn lão sư tới chỉ trong chớp mắt phòng học vốn ồn ào đã trở nên nghiêm túc ai nấy đều ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình Bên ngoài cửa lớp, khâu băng dẫn theo đồng dai, nếp mặt tươi cười đứng đợi, ý là muốn đợi bọn trẻ ổn định chỗ ngồi rồi mới vào lớp. Nghe thấy bên trong đã im ắng, khâu băng và đồng dai mới bước vào. Người đứng đầu lớp là phỉ phỉ, đại tỷ lớn đồng thời cũng là lớp trưởng, liền hỗ lớn, đứng dậy, tất cả học sinh nồng thanh kính cẩn chào, chào cô giáo ạ. Bọn trẻ cư xử rất nghiêm chỉnh đó là nhờ sự nghiêm khắc dạy dỗ của phỉ phỉ. trong học tập, các em rất chuyên cần, luôn tỏ lòng tôn kính với thầy cô. bởi nếu ai sơ suất hay thiếu lễ độ sẽ lập tức phải đối mặt với sự giáo huấn của phỉ phỉ phỉ phỉ cũng trở thành cánh tay đắc lực của các thầy cô trong mọi môn học với những em nhỏ không nghe lời sau khi bị cô phê bình phỉ phỉ sẽ nhẹ nhàng nắm tay các em vào giờ nghỉ thì thầm nhắc nhở giáo huấn mới là chuyện khiến ta đau lòng phỉ phỉ tỷ cũng đau ở trong tim sau này hãy ngoan ngoãn mới được buổi học sắp bắt đầu khâu băng lên tiếng các bạn học vị này là đồng giai cô giáo đồng hôm nay cô đồng sẽ giảng dạy nội dung trong cuốn tàng thi sách họa mời các bạn lấy sách ra, nghiêm túc lắng nghe bài giảng. vừa dứt lời, tất cả học sinh đồng loạt lấy ra một quyển, tàng thi sách họa, hơn nữa đều là phiên bản mới nhất. khâu băng và đồng giai vật đầu hài lòng. sau đó ngồi xuống dãy phía sau lớp học. phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị, có máy tính, có màn hình chiếu. đồng giai thao tác máy tính, rất nhanh. trên màn hình lớn liền hiện ra bài học đầu tiên. so với việc tự học, giảng bài sẽ giúp hiểu sâu hơn. nội dung trong tàng thi sách họa được vi chép vô cùng tỉ mỉ. Người lớn đọc sẽ hiểu nhưng với bọn trẻ thì khác, các em chỉ nhìn được bề ngoài, ít ai nghĩ sâu xa. Việc tiêu diệt tam thi là việc của người lớn, nhưng bọn trẻ vẫn cần phải hiểu, phải biết những điều căn bản. Đồng gia chỉ lên màn hình nói, các bạn học, hiện tại các em đang thấy là tam thi thường, chúng không có trí tuệ, không có lý trí, nhưng có khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần nghe thấy âm thanh hoặc nhìn thấy người sống, chúng sẽ lao tới với tốc độ rất nhanh, nếu chẳng may bị cắn mà không kịp truyền huyết thanh. Người đó sẽ bị biến thành quái vật như thế này Các em nhìn thấy hình ảnh tang thi hiện trên màn hình Dù đã từng xem qua Vẫn không khỏi kinh hãi trước dáng vẻ xấu xí của chúng Đồng dai nói tiếp: Hiện tại ngoài thành phố Khắp nơi đều đầy dãy loại tang thi thường này Chúng sống nhờ thịt và máu người Vô cùng tàn nhẫn và hung bạo Lúc này đồng Dài trời phát hiện trong lớp có đông đông Khi nhìn thấy hình ảnh tang thi Đông đông tròn mắt ngạc nhiên Biểu cảm như thể có thể hiểu được lời giảng Thậm chí còn gật đầu ngày sau đó Đồng giai chuyển màn hình, hình ảnh hiện ra bất ngờ chính là... Đồng đông, đồng đông, một thành viên của nơi ẩn náu dương quang, có lý trí, luôn bảo vệ nhân loại, lúc này đang ở bên cạnh mẹ, không bị Lâm Phàm phát hiện, có lẽ là nghe hiểu, mụ mụ, hai chữ. Đồng đông lộ vẻ mặt thất lạc, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn, ngồi cạnh đồng đông là phỉ phỉ, vỗ nhẹ lên lưng đồng đông, đồng đồng, đừng buồn, còn có chúng ta ở đây... Từ khi Lâm thúc thúc bảo nàng chăm sóc đông đông, nàng luôn làm rất tốt, đồng dai cũng nhận thấy được cảm xúc của đông đông. Nàng dừng lại một lát, đợi đông đông ổn định lại, sau đó màn hình trong lớp học đổi hình xuất hiện hình ảnh của tang thi, và là hoàng cảnh quan. Trước mặt lớp học, bà bức hình, một là tang thi bình thường, một là đông đông, một là hoàng cảnh quan. Điều này giúp học sinh hiểu rằng, mặc dù đa số tang thi đều mang đặc tính tàn bạo, nhưng cũng có một số tồn tại đặc biệt. Lớp học kiểu này liệu có ảnh hưởng đến các em về thể xác và tinh thần không? Đương nhiên là không Đồng giai không khỏi nghĩ lại thời kỳ hòa bình Khi còn học sinh Trường học từng chứa những bộ phim chiến tranh đôi khi vì quá đẫm máu mà bị báo cáo là có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh Cô cảm thấy bây giờ thật sự là Ăn đến no rồi Ngoài giảng đường Lâm phàm tựa lưng vào tường Lắng nghe tiếng giảng dạy từ trong phòng Mặc dù hàng ngày hắn đều chém tang thi Nhưng đối với việc học tập của bọn trẻ ở nơi ẩn náu dương Quang Hắn vẫn rất quan tâm, phì phì ngày càng hiểu chuyện hơn, mua cho bọn nhỏ chút quần áo đi, hắn tự nói một mình, khi số lượng trẻ em trong nơi ẩn náu dương qua ngày càng nhiều, nhu cầu sinh hoạt cũng ngày càng tăng, quần áo, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, những thứ tưởng chừng không quan trọng lại là những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Mặc dù sống sót là quan trọng nhất trong tận thế, nhưng với Lâm phàm, sống sót không chỉ là tồn tại mà còn phải sống như trước, sống một cuộc sống bình thường, khi ra ngoài. hắn nhường lão trung ở lại cùng, lão trung biết lái xe, còn lâm phàm thì không, hắn không có giấy phép lái xe, cảm thấy có chút buồn bực, xem ra hắn cần phải học lái xe sớm thôi. chiếc xe chạy trên đường đến tiệm bán quần áo, lâm phàm dẫn lão trung xuống xe, một cước đá vào thi thể tang thì, lâm phàm nhíu mày nhìn quanh, trước đây từng có đội bảo vệ môi trường thanh lý, giữ cho đường phố sạch sẽ, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ rất lộn xộn, lão trung nhận ra suy nghĩ của lâm phàm, lâm phàm. Thì thể tăng thi quả thật là một vấn đề phiền toái. Nhưng ta nghĩ nếu như trong tương lai, mọi người tập trung vào công việc thanh lý, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm phàm mỉm cười. Hy vọng là vậy. lão Trung, đi thôi, cùng ta vào trong tiệm xem một chút. Cho bọn nhỏ chọn vài bộ quần áo. Tốt, không vấn đề gì. lão Trung vừa cười vừa đáp trong tiệm. Bọn trẻ đều mặc những bộ quần áo rất đẹp. Mà cửa hàng này có mặt tiền khá lớn. Không chỉ bán quần áo cho trẻ em, mà còn có cả quần áo cho người lớn. lão trung đứng trước một bộ váy nữ tính lấy tay cầm lên cảm nhận chất liệu vải nghĩ đến từ dĩnh chắc chắn sẽ rất thích khi mặc chiếc váy này lâm phàm ôm quần áo đi đến trước mặt lão trung nói chiếc váy này thật đẹp từ dĩnh chắc chắn sẽ thích lão trung thật là miệng rộng như quan hạo lâm phàm vừa cười vừa nói đừng ngượng ngùng chúng ta đều biết cả rồi yên tâm đi không ai sẽ nói gì đâu lão trung cười hắc hắc Gãi đầu không nghĩ nhiều mà cất quần áo vào sau đó Bọn họ đi ra khỏi cửa hàng mua thêm một ít đồ ăn Lâm Phàm cảm thấy lạ Vì rất nhiều cửa hàng đã bị dọn sạch Chỉ còn lại một ít vật tư không quan trọng Thật kỳ lạ Trước đây hắn đã đến Trong cửa hàng còn rất nhiều đồ Sao trong thời gian ngắn như vậy lại bị dọn đi hết vậy Có phải là Hà Minh Hiền làm không Hắn nghĩ đến Hà Minh Hiên Người cũng đang sống ở thành phố này Có lẽ là do hắn làm Cộng cộng cộng cộng cộng trên đường Hứa Minh ngươi nói đám tang thi vừa rồi đuổi theo chúng ta Liệu chúng ta có thể đối phó được không? Hai người sống sót ngồi trên xe Liên tục nhìn về phía sau con đường Trước đó một nhóm tang thi đã đuổi theo bọn họ Trong đó có một con tang thi to lớn Thật sự rất đáng sợ May mắn là nó chạy không quá nhanh Nếu không thì bọn họ có thể không kịp trốn Lực lượng của những tang thi đó Trong đầu có tinh thể Hứa Minh nắm chặt tay lái Cẩn thận tránh những cú sóc này Tránh để xe va phải ven đường Thật đáng sợ Hai người sống sót cảm thấy vô cùng hoảng sợ Bọn họ nghĩ rằng Một cú đấm từ tang thi này có thể dễ dàng miền nát đầu bọn họ Hứa Minh kiên định nói Các ngươi sợ tang thi Nhưng tại nơi ẩn náu dương quang Âu Hoàng Thị Có người có thể dễ dàng tiêu diệt chúng Hai người sống sót nhìn nhau Họ biết Hứa Minh đã đặt tất cả hy vọng vào đó Nếu nơi ẩn náu dương quang không như mong đợi Thì chỉ sợ Hứa Minh sẽ hoàn toàn tuyệt vọng Đang lúc bọn họ nói chuyện Một chiếc xe kiệu bị một sinh vật kỳ lạ ném tới muốn đập vào xe của bọn họ dưới ánh mắt nhanh nhạy của hứa minh hắn dồn sức vào tay lái một tiếng phịch đầu xe đâm vào hàng rào ven đường ngay sau đó lại là một tiếng trầm muộn một chiếc xe kiệu lao qua đâm vào hàng rào trước mặt họ xoay tròn rồi bay ra ngoài nếu không phải phản ứng của hứa minh nhanh chóng chiếc xe kiệu kia đã đè lên xe của bọn họ rồi hứa minh có tăng thì sau xe hai người sống sót hoa mắt cảm nhận có sự biến động xung quanh họ nhẫn nhịn đau đớn và nhìn về phía cảnh vật ngay lập tức họ nhận ra Đó là con tang thi to con giống như lúc trước. Gặp quái gì đây? Loại tang thi này sao mà cứ gặp bọn họ mãi vậy? Đừng vội, hứa Minh nói. Hứa Minh vô cùng lo lắng, nghĩ đến việc đổi xe dẫm mạnh chân ga tốc độ cao lao đi. Nhưng dù hắn có khéo léo thế nào, chiếc xe kiệu vẫn không có một chút phản ứng nào. Hai vị người sống sót hoảng sợ nói. Xong rồi, chúng ta xong đời thật rồi. Không ngờ chưa đến nơi mà đã bị tang thi tiêu diệt trên đường. Thật sự không cam lòng, hứa Minh thở gấp, rõ ràng trong lòng rất hoảng loạn. nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh việc bỏ xe và chạy trốn là không thể quanh đây đều là tang thi họ không thể chạy qua được nếu ở lại trong xe và khởi động được xe kiệu có thể còn có một chút hy vọng sống sót không còn cách nào khác chỉ có thể đánh cực thôi phía xa chu bằng lạnh lùng nhìn tình hình lực lượng hình tang thi là do hắn chỉ huy vì muốn thi thần tìm kiếm giác tỉnh giả hắn thực sự rất chân thành không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào thi thần có năng lực khủng khiếp quay mặt lại có thể cảm ứng với tang thi nghĩa là hắn có thể muộn mắt của những tang thi khác để thấy những chỗ mà bản thân không có mặt hy vọng là giáp tình giả nếu không thì thật đáng tiếc chẳng bao lâu sau hắn nhận ra những người sống sót trong xe lại không ra ngoài san giết tang thi điều này chứng tỏ rằng rất có khả năng những người đó không phải là giáp tình giả cứu bọn họ sao hắn thấy vẻ hư tình giả ý làm cho hắn cảm thấy rất ghê tởm nhưng vì số lượng người trong nơi ẩn náu cần phải tăng lên sợ rằng hắn không thể bỏ mặc ngay khi chu bằng chuẩn bị thả thiên thần xuống tình huống hiện trường bất ngờ thay đổi một chiếc xe không biết từ đâu xuất hiện rồi có một người sống sót bước xuống người này mặc chiến giáp cầm trong tay thương thép trong mắt chu bằng người này chỉ với một nhát thường đã xuyên qua đầu tang thì giáp tỉnh giả tốt cuối cùng cũng gặp phải giáp tỉnh giả rồi chu bằng mừng rỡ hắn đã nghĩ đến việc sẽ dẫn dụ giáp tỉnh giả tới nơi có thi thần tình cảnh đó sẽ rất có lợi cho hắn đến lúc ra sân rồi chu bằng điều khiển chiếc xe chuẩn bị tụ họp cùng đồng đội trong mặt thế cách nhanh nhất để chiếm được lòng người chính là đưa ra tay viện trợ giống như trong ngày tuyết rơi đưa than sưởi ấm điều đó luôn khiến người ta cảm kích lúc này đàm thanh như một chiến thần xuất hiện trong tầm mắt của hứa minh người mặc chiến giáp chiến lược vô song trong tay cầm thương thép như hóa thành tàn ảnh mỗi lần vùng thương hắn quét ngang tàng thì khiến chúng không thể chống cự đàm thanh vốn là cao thủ dùng thương Dù không có nội công hay chân khí như trong truyền thuyết, nhưng hắn có thể bộc phá lực đạo mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể so sánh. Kể từ khi trở thành giác tỉnh giả, với tinh thể cùng chiến giáp gia trì, hắn có thể phát huy thực lực mạnh mẽ khó mà tưởng tượng. Nói đơn giản, cùng một giai đoạn thức tỉnh năng lực, đàm thanh có thể tự tin nói mình là vô địch, đàm thanh cảm giác cơ thể mình chưa bao giờ thoải mái như thế. Cả người gân mạch thông suốt, hai mạch nhâm đốc được thông suốt, xung quanh, tăng thi chen trúc lao tới. Nhưng tất cả chỉ là mục tiêu cho hắn vung thường Hắn nhớ lại ngày xưa, khi mới bắt đầu học thương, sư phụ đã nói một câu. Tiểu đam, bây giờ thương thuật không còn đất dụng võ nữa. Cho dù là biểu diễn, ngươi cũng không có thân phận hay bối cảnh này đâu. Mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, trong lòng hắn luôn có một cảm giác khó thở bị đe nén. Nhưng bây giờ, đàm thanh chỉ muốn nói với sư phụ. Không, vẫn còn đất dụng võ. Cái đó chính là mượn sức mạnh từ thương thép để san giết tăng thi. Không chỉ là dùng để rèn luyện thân thể. mà còn có thể gìn giữ hòa bình thế giới trong xe hứa minh há hốc miệng mắt trừng lớn nhìn người mặc chiến giáp màu đen thần bí bên ngoài hắn chưa bao giờ gặp ai lợi hại như vậy cái dáng người kia mỗi lần vung thương mỗi phòng thái chiến đấu đều khắc sâu trong tâm trí hắn khiến hắn không thể quên thậm chí không thể nào xóa được phóc phóc phóc đàm thanh như hòa cùng thương thép mỗi lần vung thường đều lộ ra sức mạnh bá đạo đối với tang thi bình thường chúng chẳng khác gì đậu hũ chỉ cần vỡ là nạn bét Chiến giáp thật sự rất hữu dụng Nếu không có chiến giáp bảo vệ Ta đâu thể thoải mái như bây giờ Tràn đầy sức lực Đàm thanh thả lòng toàn thân Không hề sợ hãi tang thi xung quanh Dù chúng có cắn xé cũng chẳng đáng sợ Giống lực lượng của hình tang thi dữ tợn lao tới đàm thanh Nhưng hắn không hề sợ hãi phung thương ra Đánh bắt đôi tay của tang thi Khi nó ngã lùi Đối với tang thi này mà nói Nó không ngờ tới rằng một con người bình thường lại có thể mạnh mẽ đến thế Khi nó vừa kịp phản ứng thì mũi thường thép như sao băng đã đâm xuyên qua khuôn mặt của nó đàm thanh ra tay cực nhanh mũi thường xoay tròn lực đạo mạnh mẽ khiến khuôn mặt tang thi bị xé toạc một viên tinh thể màu trắng rơi xuống mặt đất ấm ầm một cỗ xe kiệu đang lao tới đụng ngã loạn xạ đám tang thi bình thường chu bằng hạ cửa kiếng thò đầu ra ngoài nói lớn đừng hoảng ta đến giúp các người thấy tình hình trước mắt đàm thanh lộ vẻ kinh nhạc không ngờ lại có một người sống sót lạ mặt mà lại hung mãnh đến thế Chiếc xe vừa mở đường vừa va đập, cuốn theo lũ tang thì hung dữ vào gầm xe. Chẳng bao lâu, hiện trường đã được dọn sạch sẽ. Đàm thanh tập trung quan sát tình huống xung quanh. Trong lòng thầm nghĩ, tang thi tuyệt đối không thể xem thường, dù chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Điều hắn lo lắng không phải bản thân bị thương, mà là những người khác không có chiến giáp bảo vệ nếu bị tang thi cắn phải thì vô cùng phiên toái. Các người không sao trừ, đàm thanh nhìn ba người sống sót vừa từ trong xe bước ra, may mắn gặp nhau đúng lúc bằng không hậu quả thật khó tưởng tượng không sao cả, cảm ơn huynh đã cứu mạng huynh là, hứa mình cảm kích vô cùng trong lòng biết chắc người trước mắt là một giáp tình giả, ta là đàm thanh đến từ căn cứ Hương Sơn thành thị điện ảnh, đang ra ngoài thu thập vật tư thì gặp các người hắn không hề che giấu thân phận trong thời loạn thế, nếu giấu giếm sẽ dẫn đến hiểu lầm không đáng có hắn cũng nhận ra mấy người này chỉ là dân thường vẻ mặt sợ hãi còn chưa ngồi không thể che giấu được lúc này chu bằng cũng bước xuống xe chủ động chào hỏi trừ vị hữu lễ tại hạ tên chu bằng đến từ nơi ẩn núp diêm thị đàm thanh đánh giá đối phương khẽ gật đầu ngươi khỏe ta là đàm thanh chu bằng không khỏi thốt lên lão huynh thật là lợi hại thương pháp vừa rồi thật khiến người ta kinh hãi nếu ta đoán không lầm lão huynh là giáp tình giả phải không đúng vậy đàm thanh mỉm cười cách gọi thân thiết như vậy cũng dễ hiểu từ khi nơi ẩn núp dương quang phát hành khắp nơi bộ tang thi sách họa Người có năng lực thức tỉnh đều được gọi là giá tỉnh giả. Diêm thị nơi ẩn núp cách Hương Sơn thành thị điện ảnh không xa lắm. Hương Sơn còn có nơi ẩn núp, trù bằng kinh ngạc, dù sao khoảng cách giữa Diêm thị và Hương Sơn không tính là xa. Thế mà hắn lại không hay biết. Rõ ràng trong mặt thế, số người sống sót vẫn còn nhiều hơn hắn tưởng. Có nơi ẩn núp là chuyện rất bình thường, có đồng đội và hơi ấm mới có thể dễ dàng sống sót trong mặt thế. Đàm Thanh không cho rằng đây là chuyện gì đáng ngạc nhiên. tuy nhiên hắn vẫn thấy tò mò người hành động một mình ngoài này chẳng lẽ người cũng là giáp tỉnh giả chu bằng nói thực sự không dám giấu giếm ta cũng là giáp tỉnh giả nhưng năng lực của ta không bằng lão huỳnh đầu năng lực của ta là tang thi không thể nhìn thấy ta nên ta mới dám một mình ra ngoài thu thập vật tư nghe bọn họ nói chuyện hứa minh cảm thấy rất ngưỡng mộ không ngờ vừa ra ngoài đã gặp được hai giáp tỉnh giả dựa vào những gì hắn vừa thấy hắn đã hiểu rõ sức mạnh của giáp tỉnh giả quả thật rất mạnh đúng là hy vọng chống lại tang thi đàm thành nói ngụy trang thức tỉnh năng lực rất hay năng lực này bình thường rất khó gặp nguy hiểm trừ khi gặp phải những loại tang thi đặc biệt chu bằng cười nói đúng vậy khi ta mới biết năng lực của mình còn có chút mơ hồ sau này xem tang thi sách họa mới hiểu ra năng lực của mình lại là ngụy trang thực sự là như vậy ngụy trang thành tang thi khiến tang thi hiểu nhầm ta là đồng loại đàm thành nhìn hứa mình hỏi các mời chuẩn bị đi đâu vậy nếu không có nơi nào để đi có thể đến hương sơn nơi ẩn náu của chúng ta nơi đó còn có rất nhiều người sống sót hứa mình suy nghĩ một chút rồi đáp chúng ta muốn đi dương quang nơi ẩn náu hắn thẳng thắn nói rõ ý định của mình nếu nói ai trong nhóm này quen thuộc với dương quang nơi ẩn náu nhất chắc chắn là đàm thanh nhưng nghĩ đến khoảng cách xa xôi hứa minh liền lo lắng khuyên giải từ đây đến dương quang nơi ẩn náu ít nhất cũng phải tám 900 trăm cây số với tình hình của các ngươi chưa chắc đã đến an toàn nếu gặp phải tang thi trên đường bận khí cũng không còn tốt nữa điều này ta biết hứa minh cúi đầu có chút hối hận nếu biết giữa đường có thể gặp nơi ẩn náu khác hắn sẽ không để lý ngang đi theo đàm thanh nhìn hắn một lúc rồi hỏi ngươi có điều gì lo lắng không nếu có thể nói ra đi đàm thanh nhận thấy vẻ mặt của hứa minh có chút khó khăn hiển nhiên là có lý do khác nếu là người khác chắc chắn sẽ không do dự sẽ theo hắn đến nơi an toàn nhưng hứa minh lại do dự chắc chắn là có chuyện gì đó không thể nói hứa minh liền kể hết sự tình của mình Nói rằng hắn là từ bên nơi ẩn náu khác, thoát ra, đàm thanh trầm tư một lúc, rồi nói, đi một nơi ẩn náu khác dẫn theo người thực sự có thể. Ta rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng bây giờ là tận thế, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chu bằng cũng suy nghĩ về chuyện này. Đàm thanh là mục tiêu của hắn, nhưng theo tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ lừa đối phương đến chỗ mình. Khi biết có hương sơn nơi ẩn náu, mục tiêu của hắn cũng bắt đầu lớn dần, những chuyện này không thể nóng vội. Chắc chắn phải làm quen rồi mới có thể hành động Lão huynh, các người đợi ta một chút chu bằng nói rồi lấy xe đi Khi trở lại, trên tay hắn đã có thêm hai khẩu súng tiểu liên Đàm thanh không nói gì, chỉ gọi Khá lắm, quốc gia cầm vũ khí rất nghiêm ngặt Muốn có được loại vũ khí này, trừ khi là quân đội Việc ngụy trang năng lực cũng rất chính xác và thuận tiện Muốn làm được điều này không phải việc khó chu bằng nói Lão huynh, ta thấy tiểu huynh đệ này là người trọng nghĩa Hay là chúng ta giúp hắn một chút Mấy khẩu súng tiểu liên này đối phó tang thi có thể hơi phiền phức, nhưng để đối phó với những người ẩn núp thì dư sức, nếu có ai muốn phản kháng, chúng ta chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, hứa minh, trong mắt lấy lên ánh sáng, vội vàng nói, không cần súng cũng đủ rồi, tôi rời khỏi nơi ẩn núp đó, chẳng có vũ khí nóng gì, nhưng nếu bọn họ đông người, chúng ta không thể phản kháng nổi, đàm thanh nói, vậy chúng ta đi thôi, tạ tạ, hứa minh cảm kích vô cùng, khoảng cách đến nơi hứa minh nhắc đến không xa, chỉ mấy chục cây số thôi. rất nhanh là có thể đến được hứa minh nói thêm về việc nơi ẩn núp không có vũ khí gì vì vậy theo họ đến đó khi đến nơi đám người sống sót ở đây ban đầu có chút thô bạo nhưng khi nhìn thấy chu bằng cầm hai khẩu súng tiểu liên bọn họ lập tức sợ hãi không dám làm lại nữa quá trình diễn ra rất thuận lợi tất cả mọi người đều thành thật nhìn theo vì muốn giúp đỡ hứa Minh lý ngang trợn mắt nhìn hắn không thể nào tin được tiểu huynh đệ này vừa đi không lâu giờ lại dẫn người trở về khiến hắn cảm thấy như mình đang mơ. Hứa Minh biết, cuộc sống ở nơi này, đám người sống sót đều rất tuyệt vọng, trong lòng không khỏi cảm thấy không đành, vì vậy hắn hỏi Đàm Thanh có thể mang thêm một số người đi không? Đàm Thanh không từ chối, mà gật đầu đồng ý. Từ khi tiếp xúc với Lâm Phàm ở nơi ẩn núp tại Hoàng thị Dương Quang, Đàm Thanh đã nhận ra rằng những người sống sót quan trọng biết bao, tương lai xây dựng lại xã hội cần sự trợ giúp của tất cả mọi người, không thể dựa vào một ai mà hoàn thành được. Khi bọn họ vừa mới rời đi, Bất ngờ một đám tang thi lao về phía nơi ẩn núp Như thể chúng đã biết nơi đó có người sinh tồn Tuy nhiên, đàm thanh Và những người khác lại không hề hay biết điều này Chu bằng lái xe kiệu Trên mặt vẫn giữ nụ cười Nhiệt tình trò chuyện với những người sống sót ngồi trong xe Lúc này, việc bố trí rất quan trọng Hắn phải dựa vào sự sắp xếp này Để bắt lại đám người kia Khi đến hương sơn thành phố điện ảnh căn cứ Chu bằng lần đầu tiên nhìn thấy nơi này Và không thể không thừa nhận rằng Những người sống sót ở đây quả thực rất thông minh Đây thực sự là nơi chiếm ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa Tường thành cao ngất ngưỡng đủ sức ngăn hầu hết các tang thi bên ngoài Dĩ nhiên, nếu gặp phải một bầy tang thi quá đông Nơi ẩn núp này có thể sẽ bị tấn công Tuyệt đối không có cơ hội chống trả Điều duy nhất khiến Chu Bằng hơi nghi ngờ là khi đến gần nơi này Quanh đó không hề thấy một con tang thi nào Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Bằng nhìn đàm thanh Và đoán rằng có lẽ bọn họ đã dọn sạch sẽ tang thi xung quanh Đàm lão huynh, cái hố to này là sao vậy? Các người không dùng đạn đạo để tấn công à? Chu bằng thấy cái hố sâu này trợn tròn mắt, có vẻ như hắn gặp phải điều kỳ lạ vậy. Đạn đạo không phải. Đàm thanh nhớ lại cảnh tượng trước kia. Mỗi lần nghĩ Yến lại cảm thấy kinh ngạc, thế gian lại có thể tồn tại một thứ kinh khủng như vậy. Mọi người còn đang lay hoay trong giới hạn của con người bình thường, nhưng có những người lại tựa như thần linh tồn tại. Kể từ khi Lâm Phàm giải quyết được mối nguy hiểm cho Hương Sơn, những người sống sót ở đây đã bắt đầu có hy vọng về tương lai. Họ không còn sống một cách mơ hồ như trước nữa mà đã bắt đầu tích cực hướng lên. Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Trong thời điểm bọn họ bất lực nhất, một vị như thần linh xuất hiện, luôn in đậm trong lòng họ. Loại tồn tại này là vô cùng quan trọng. Trong thời kỳ tận thế hỗn loạn, nó như một cái cúc áo có thể kết nối tất cả những người sống sót lại với nhau. Dù họ có ích kỷ, tự ti như thế nào đi nữa, vì sự tồn tại này, họ sẽ tràn đầy hy vọng vào tương lai. Đúng không? Chú bằng hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vậy cái hố này là làm sao hình thành?" Đàm Thanh nhìn Chu Bằng, cười rồi chỉ về phía Hứa Minh, "Hắn biết, hắn biết, Hứa Minh nghe vậy mà chẳng hiểu gì, mơ hồ chẳng rõ ra sao, vì hắn chưa bao giờ tới đây, sao có thể biết được chứ?" Ngay sau đó, hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên đỏ ửng, vui mừng vô cùng, "Đàm đại ca, ngươi nói, chẳng lẽ là hắn?" Đàm Thanh mỉm cười nói, "Đúng, ngươi đoán không sai, nếu như ngươi an toàn đến Dương Quang nơi ẩn núp, kết quả sẽ đúng như ngươi nghĩ." hắn sẽ đưa ngươi trở về nơi ngươi xuất phát ngươi như hắn trong mặt thế là hy vọng của tất cả mọi người giống như vầng mặt trời chói lóa treo cao trên bầu trời tất cả mọi người ngộng đầu lên đều có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào tận trong tâm hồn chu bằng tự hỏi trong nháy mắt nhớ tới nội dung trong tang thi sách họa các ngươi nói là hoàng thị nơi ẩn núp lầm phàm vậy cái hố kia là hắn làm ra sao hắn quay người nhìn quanh không thấy ai có thể tạo ra hố lớn như vậy Rồi ánh mắt hắn lộ ra vẻ chờ đợi, yên lặng nhìn đàm thanh. Đàm thanh gật đầu, người đoàn không sai, cái hố sâu đó chính là hắn làm ra. Đàm thanh quả quyết thừa nhận, dương quang nơi ẩn núp Lâm Phàm là hy vọng của tất cả chúng ta. Những người sống sót, trước kia, ta và rất nhiều người giống nhau, đều cảm thấy vô cùng mờ mịt. Nhưng bây giờ, cái mờ mịt đó đã không còn nữa, thay vào đó là hy vọng. Hắn không giấu giếm sự tồn tại của Lâm Phàm, vì muốn mọi người đều biết rằng mặt thế không phải tồi tệ như họ nghĩ. Dù rằng có vẻ như không có ai quản lý, nhưng nếu gặp phải Lâm phàm, họ sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Lúc này Chu Bằng rơi vào trầm tư, hố lớn như vậy là ai đã tạo ra, vị Lâm phàm kia thực lực mạnh đến mức nào, giai đoạn thức tỉnh của hắn chắc chắn rất cao. Đối với Chu Bằng, đây không phải tin tức tốt, hắn nhất định phải báo cho thi thần biết. Đi, chúng ta vào thôi, đàm thanh ra hiệu mọi người tiến vào hương sơn nơi ẩn núp. trong lúc trò chuyện chu bằng biết được ở hương sơ nơi ẩn núp có 11 một giác tình giả điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn trước kia muốn gặp được một giác tình giả đã rất khó không ngờ nơi này lại tụ tập nhiều như vậy dĩ nhiên hắn không thể nào chỉ nói vài câu rồi bắt ngay đám giác tình giả này được trước hết cần phải suy xét kỹ về mối quan hệ với họ đặc biệt là về sự liên quan về lâm phàm tại dương quang nơi ẩn núp đây là một chuyện đáng để suy nghĩ hắn quyết định sẽ từ từ xây dựng mối quan hệ và dần dần bồi dưỡng sự tín niệm màu bình biết có người mới đến nơi ẩn núp nên tự mình ra ngay đón vừa gặp mặt ông ta cười tươi tiến lại nói ngươi tốt chu bằng đáp lại ngươi tốt sau khi trao đổi ngắn gọn chu bằng biết rằng màu bình là người sở hữu hương sơn thành phố điện ảnh không phải giác tỉnh giả mà chỉ là một lão niên bình thường tay chân không có linh hoạt điều này cho thấy mặc dù có 11 một giác tỉnh giả ở đây nhưng không ai chiếm lĩnh toàn bộ nơi này chứng tỏ chế độ ở đây so với những gì hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều Chu bằng quan sát cuộc sống của những người sống sót ở nơi này, không hề thấy vẻ tuyệt vọng phủ trên khuôn mặt họ, ngược lại ai nấy đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Bao tiên sinh, vật tư ở nơi các ngươi đều do ra ngoài tìm kiếm sao, Chu bằng hỏi. Mao bình đáp, đúng vậy, đều là từ bên ngoài thu thập mà có, Chu bằng nói. Mao tiên sinh, tất cả chúng ta đều là nhân loại may mắn còn sống sót, lẽ gian nên tương trợ lẫn nhau, vừa hay năng lực của ta thiên về việc thu thập vật tư. Sau khi trở về, ta sẽ chở mấy xe vật tư tới đây. Hy vọng từ nay về sau, hai nơi ẩn núp của chúng ta có thể thường xuyên qua lại giao lưu. Mang Bình mừng rỡ nói, đa tạ, người nói rất đúng người còn sống sót đến giờ chẳng còn bao nhiêu. Nếu còn không biết đoàn kết thì thật chẳng ra gì. Chu bằng nấp ngụm trà, cảm thán, phải đó, ta cũng nghĩ như vậy. Tình thế hiện nay thực sự quá tệ. Ban đầu ta cứ ngỡ nơi ẩn núp của ta là một trong số rất ít còn tồn tại. Không ngờ ngay gần đây Hương Sơn cũng có. Về sau phải thường xuyên lui tới mới được? Thực ra trong lòng hắn đang toan tính hại chết 11 vị giác tỉnh giả, đưa bọn họ đến chỗ thi thần. Với mối quan hệ hiện tại, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách ra tay, nhưng cũng không gấp, mọi chuyện đều phải từ từ, cơ hội luôn dành cho kẻ có chuẩn bị. Mà Chu bằng hắn tự nhận đầu óc minh mẫn, nhất định sẽ nắm bắt được thời cơ, Mao tiên sinh, ta rất tò mò về cái hố sâu bên ngoài kia, có thể kể rõ cho ta nghe một chút được không? Ta biết đó là do lâm phàm tạo thành, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. trong lòng có chút tiếc nuối chu bằng muốn hiểu rõ tình hình bởi lời kể của đàm thanh trước kia vẫn còn mơ hồ cứ như thêm mắm dạ muối nghe thì hiểu đó mà khi nghĩ đến thì không thể hình dung rõ ràng bào bình trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói nếu muốn kể chuyện này thì phải bắt đầu từ đợt thi chiều dạo chưa khi ấy nơi ẩn núp hương sơn chúng ta bị thi triều tấn công số lượng tang thi đông đến mức khó mà tưởng tượng nếu không có lâm phàm ra tay cứu giúp nơi này sớm đã bị tiêu diệt ta còn nhớ rõ tình cảnh ngày hôm đó Hắn từ trên trời giáng xuống, đất rung núi chuyển, nói đến đây, cảm xúc của Mao Bình càng lúc càng dâng cao. Mãi đến khi kể xong, ông leo khóe miệng nở một nụ cười đầy cảm khái, Chu bằng chớp mắt hỏi đùa: "Mao tiên sinh, người chắc không đang kể cốt truyện của tiểu thuyết huyền nguyễn đấy chứ?" "Không có, từng lời đều là sự thật, thậm chí ta còn kể theo cách chân thực nhất rồi." Mao Bình đáp chắc nịch, biết rõ nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà khiến người ta tin, nhưng sự thật chính là như thế, hoàn toàn không có nửa điểm bịa đặt. chu bằng nhìn đối phương thấy mao bình gật đầu chắc như đinh nóng cột như thể đang nói là thật đấy người một nhà sao lừa nhau được sau một hồi dưới sự dẫn dắt của mao Bình, chu bằng cũng rất quen thuộc với tình hình của hương sơn nơi ẩn núp việc có thể khiến đối phương đánh giá cao như vậy yếu tố then chốt chính là chu bằng đã thể hiện rất tốt rất hào sảng chu bằng không dừng lại lâu chỉ thăm viếng một cách có chừng mực để lại ấn tượng tốt chuẩn bị cho lần sau đến thăm sau khi cáo biệt hắn trở về chỗ của mình sau khi chu bằng rời đi bao bình trầm giọng nói đàm thanh Ngươi có tin tưởng hắn thấy giá trị tín nhiệm của hắn không đàm thanh lắc đầu đáp vì đối phương chưa từng gặp lâm phàm trước đây ta sẽ không tin tưởng bất kỳ giác tình giả nào bên ngoài ta không có cái kiểu nhìn thấu lòng người ấy chỉ cần đối phương không có ý đồ xấu với chúng ta thì cứ theo hắn mà đi thôi ừm um, đúng là vậy nhiệt tình quá mức chính là giả dối đối phương kiểm soát rất tốt có chừng mực quả thực là một tay cừ khôi bình phê bình. Hắn và Đàm Thanh có suy nghĩ giống nhau. Từ trước đến nay, hắn không giấu giếm sự tồn tại của Lâm Phàm thậm chí còn muốn khen ngợi Lâm Phàm về sự anh dũng của hắn. Đặc biệt là tính cách ghét ác như cư của Lâm Phàm Nếu như gặp phải những người sống sót làm nhiều việc ác, chắc chắn sẽ ra tay trừng trị. Hắn đã quan sát rất kỹ vẻ mặt của Chu Bằng không thấy có vấn đề gì, nhưng không có vấn đề không có nghĩa là không có vấn đề. Hắn cảm thấy vẫn phải để Lâm Phàm tận mắt chứng kiến mọi chuyện. chu bằng chưa trở lại nơi ẩn núp mà đã đi tới vị trí của thi thần trong thành này không còn một người sống sót nào nữa năng lực của thi thần chính là mượn con mắt của các tam thi để nhìn thấy những hình ảnh khác chu bằng đã kể cho thi thần về tình hình của lâm phàm tại hoàng thị loại tồn tại như thi thần đã là một giác tỉnh giả mạnh mẽ thậm chí tình huống phát triển còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn khi hắn nói xong những điều này có thể cảm nhận rõ ràng thi thần đã có sự chấn động mạnh mẽ về cảm xúc chu bằng đứng im lặng chờ đợi thận trọng nhìn vào bóng tối Bất ngờ, hắn thấy trong bóng tối, thi thần như mở to mắt, ánh sáng hồng quang chớp nháy, giống như là con mắt, tiếng động lại lùng vang lên, chiếc lỏng chảy xuống cũng phát ra âm thanh, hắn vô cùng muốn biết tình huống như thế nào, nhưng không dám nhìn rõ, ngay sau đó, tiếng bước chân từ trong bóng tối vọng ra, chu bằng mở mắt thật to, ngạc nhiên nhìn thấy một bóng hình xuất hiện trước mắt, Vương Phi, không, đây tuyệt đối không phải là Vương Phi, chỉ là một sự tồn tại do thi thần tạo ra, có khuôn mặt giống Vương Phi. Toàn thân ướt sũng chất lỏng đen kịt tang thi vương phi dường như đã hoàn toàn bị thi thần điều khiển Nó nghe lệnh và hành động theo chỉ thị của thi thần Với tốc độ nhanh chóng Nó nhảy ra khỏi cửa sổ rồi đi vào xe Lái xe rời đi Lại, biết lái xe Chu bằng không thể tin được Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tang thi cũng có thể lái xe Hắn vô cùng hứng thú Cảm thấy thi thần quả thật không hổ là thần thánh Chỉ cần tùy tiện tạo ra một tàng thi cũng đã mạnh mẽ như vậy Tại cư xá dương quang Lâm Phạm đang liên lạc với Hương Sơn qua vô tuyến điện. Đàm thanh kể lại cho Lâm Phàm những chuyện đã xảy ra hôm nay. Diêm thị bên đó cũng có một nơi ẩn núp. Người đó, Chu Bằng, vẫn đang ngụy trang là giác tình giả. Năng lực của hắn rất lợi hại, nhưng các người vẫn phải cẩn thận. Tôi chưa từng gặp qua hắn, nếu có thể gặp. Tôi sẽ biết rõ tình hình. Lâm Phàm vui mừng, vì Hương Sơn có thể cứu được một số người sống sót. Đàm thanh tiếp tục, ừm, chúng tôi biết rồi, nhưng có một điều khiến tôi nghi ngờ. Đó là trong diêm thị, Tang Thi vẫn chưa được thành lý. Mặc dù hắn có năng lực ngụy trang, nhưng từ những gì hắn nói, có vẻ như còn có một nhóm người sống sót. Điều này ít nhiều có chút nguy hiểm. Chúng tôi đã mời hắn đưa người đến Hương Sơn, nhưng bị hắn từ chối. Lâm Phạm Khẽ nói, duy trì sự hoài nghi là điều rất bình thường. Liệu người ta có đồng ý hay không? Đó là ý nguyện của họ. Ngược lại không nên ép buộc. Đàm Thanh nói, Lâm tiên sinh, ta luôn suy nghĩ một chuyện. Ngươi một mực khuếch tán, tang Thi sách họa. với hy vọng những người sống sót có thể sống sót đã thu hút được nhiều người sống sót đến nơi ẩn núp dương quang nhưng con đường quá xa xôi cho dù có xe với bọn họ cũng là một việc hết sức khó khăn liệu người có nghĩ tới việc tìm thêm nhiều vệ tinh điện thoại để bọn họ có thể lưu lại thông tin nghe thấy ý kiến này lâm phạm ánh mắt sáng lên ngươi nói rất đúng quả thật là một phương án tốt hắn rất tán đồng những gì đàm thanh nói đúng là vậy rất nhiều người sống sót khi nhận được tang thi sách họa họ thường nghĩ tới việc đến dương quang nhưng với khả năng của họ nếu không gặp tang thi thì còn may nếu gặp phải thì rất khó sống sót nhất là bây giờ nhiều tang thi đã tiến hóa đối với người bình thường mà nói một con tang thi đã tiến hóa cũng đủ để bọn họ gặp nguy hiểm qua điện thoại đàm thanh mỉm cười rõ ràng rất vui vì ý kiến của mình được tiếp nhận giống như được thầy khen ngợi vậy sau đó hắn ngắt điện thoại lâm phàm liên lạc với lôi đội trưởng về chuyện này lôi đội trưởng không chút do so dự mà đồng ý ngay dĩ nhiên chi phí cho vệ tinh điện thoại không phải là thấp nhưng trong thời gian qua lôi đội trưởng đã bắt đầu có phần tâm đắc khi trò chuyện với vương lão gia tử lâm phàm cái này cứu viện cần có chi phí tất cả sẽ do quốc gia chi trả sau khi tái kiến là văn minh tôi sẽ báo cáo lên lôi đội trưởng nói rất nghiêm túc lâm phàm mỉm cười rất thích tính cách của lôi đội trưởng được rồi hắn tính toán trong đầu một chiếc điện thoại vệ tinh có giá từ mấy ngàn đến hơn một vạn cần mua số lượng lớn thì tài lực của hắn chắc chắn không đủ lôi đội trưởng cười ánh mắt tinh anh như muốn nói lần này là xong rồi tuy nhiên trong thành phố không chắc có cửa hàng bán vệ tinh điện thoại nếu có cửa hàng mạng lưới thì có thể nhanh chóng chuyển phát tới tay cuối cùng vẫn là vương lão gia tử chỉ ra rằng ông biết một nhà máy chuyên sản xuất vệ tinh điện thoại tên là bảo thông thiên vũ ở ngay ngoại ô hoàng thị chắc chắn có rất nhiều họ đã có địa chỉ cụ thể lâm phàm dẫn theo lão trung và những người khác lái xe đại hóa hướng thẳng đến đó Sọc đường đi gặp tang thi cũng không cần để ý Chỉ cần chú ý tránh đi là được Phía trước, lão Mao đã mở đường bằng xe thép mạnh mẽ Mọi con tang thi đều bị nghiền thành thịt vụn Dù là tang thi tiến hóa Chỉ cần đụng phải xe cũng sẽ bị đánh bật ngã xuống đất kêu thảm Khi những người sống sót nhìn thấy Họ còn tưởng rằng lực lượng hình tang thi đã đụng phải người già Dù sao, những chiếc xe kiệu khác khi va chạm với lực lượng hình tang thi Kết cục cuối cùng đều là xe hỏng và người chết Phía trước là những mảnh thú làm bằng sắt thép lão mao lần này lâm ca muốn làm một chuyện lớn lắm nếu món đồ này mà phát tán ra ngoài nếu đạt được vệ tinh điện thoại chắc chắn sẽ có rất nhiều người hướng về chúng ta cầu cứu từ trạch dương nói giọng đầy kích động thật sự kích động như vậy sao lão mao nhìn hắn nói tiếp kể từ khi tận thế bùng phát ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống dường như đã trở lại bình tĩnh như trước nếu không phải hôm nay ra ngoài đã lâu lắm không gặp tang thì Thậm chí ta cũng không còn cảm nhận được cảm giác lo sợ khi bị tang Thi đuổi theo nữa. Tử Trạch Dương đáp lại, ngươi không nhận ra sao. Mọi chuyện phát triển đều có sự chuẩn bị từ bên trong. Sau đó là quản lý bên ngoài. Chúng ta, Lâm Ca muốn bắt đầu cứu viện những người sống sót bên ngoài. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều. Đó là tang Thi trong hoàng thị sắp bị thanh lý hoàn toàn rồi. Những nơi an toàn trong tưởng tượng của chúng ta sắp thành hiện thực. Sau đó, chúng ta có thể tổ chức lực lượng để tấn công từ bên ngoài. Nhi đến đây... Ta thấy máu trong người như sôi trào, lão Mao vừa nhìn chiếc xe, vừa nhìn từ trạch dương rồi nói, ngươi có biết quốc gia chúng ta có bao nhiêu thành phố không? Từ trạch dương lắc đầu, không biết. Vậy ngươi có biết có bao nhiêu huyện không? Lão Mao hỏi tiếp, tại sao lại hỏi những chuyện này? Ta đâu phải là người quản lý thành thị, ta chỉ quản lý mấy cái nơi này thôi. Lão Mao nói, thành phố trong nước có mấy trăm, còn huyện thì có mấy ngàn. Ngươi thử nghĩ xem, với số lượng như vậy, có bao nhiêu tang thi tồn tại? Muốn thanh lý hết tất cả bọn chúng thì phải đến năm nào tháng nào mới xong Nghe lão mau nói những con số này Từ trạch dương không khỏi giật mình Má ơi Chỉ nghĩ đến con số này thôi đã cảm thấy thật sự rất đáng sợ Nhưng từ trạch dương vẫn không nghi ngờ Giọng nói kiên định Không tôi tin rằng Mục tiêu cuối cùng của Lâm ca chính là thanh lý hết tất cả tàng thì Lão mau đưa ra ý kiến trái ngược Tôi không nghĩ là như vậy Cái tôi nghĩ về tương lai là Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Hoàng thị Các thành phố xung quanh cũng sẽ bị thanh lý Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển Mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau Nơi này sẽ trở thành nơi chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục Chúng ta sẽ xây dựng trụ sở dưới lòng đất Để phòng ngừa các tình huống phát sinh Trong tương lai, từ trạch dương hợp đầu Người không hiểu Thế này đi, chúng ta đánh cược Nếu lâm ca thanh lý hết tang thi rồi Người nghĩ sao? lão bao hỏi, suy nghĩ thế nào? Chạy trần chuồng Ai thua sẽ phải chạy trần chuồng Tốt, thành giao từ trạch dương cười nói ngươi chuẩn bị chạy nhá Lão Mao cũng cười, nghĩ tới nếu thực sự thanh lý hết tang thi, không biết sẽ phải mất bao nhiêu lâu mới làm được điều đó. Xe dừng lại trước nhà máy, lâm phàm bước xuống xe. Khi hai chân vừa chạm đất, một luồng sát khí tang thi vô hình liền khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nếu bầy tang thi có trí khôn, ắt hẳn sẽ kinh hãi mà la lên. Các huynh đệ mau chạy thôi, tên kia cõng kiếm, trông có vẻ vô hại, nhưng chính là hung thần ác sát, không muốn chết thì chạy mau. Điện thoại vệ tinh vẫn còn rất ít người sử dụng. chỉ có những kẻ trong tình huống đặc biệt mới cần đến dân thường bình thường nào có ai biết dùng những thứ này không ai biết nhà máy kia rốt cuộc còn lại bao nhiêu thiết bị nhưng dù số lượng không nhiều chỉ cần mỗi một chiếc điện thoại vệ tinh có thể phát tín hiệu ra ngoài thì đó chính là một tia hy vọng chỉ cần có thể giúp đỡ người sống sót lâm phàm nhất định sẽ không chần chừ mà thi hành ngay lão trung người lấy trước hay để ta lâm phàm hỏi lão trung đáp giờ còn bận nhiều việc chi bằng cùng tiến ta một mình xử lý thì hơi chậm được lâm phàm khai hắng giọng rồi cất tiếng gọi lớn xưởng trưởng người ở đâu tiếng hô vang vọng khắp bốn bề từ trạch dương cùng lão mao liếc nhau trong lòng thầm nghĩ lâm ca vẫn là lâm ca dù đến nơi xa lạ cũng luôn hỏi xem có ai ở đó hay không thật là lễ độ khác thường lâm ca có phẩm đức thật đáng để ta học tập từ trạch dương cảm thán lão mao phụ họa quả thật người thường không dễ gì có được tư chất như vậy khi hai người còn đang khê ngợi nhau bỗng mẹ thấy tiếng mèo mèo vang lên xung quanh tiếng tang thi truyền đến từ các góc tối rồi trong chốc lát một đám tang thi ùn ùn kéo ra từ các ngõ ngách vừa thấy người sống, lên như chó dại mà xông tới vô cùng hung tợn và tàn bạo gặp tình huống nguy hiểm liên quan đến an toàn bản thân lâm phàm luôn hành động nhanh chóng để tự vệ để phòng biến cố bất ngờ hắn chậm rãi rút ra frostmores chuẩn bị nhanh chiến lão trung hít sầu một hơi dừa cao tấm chắn rút ra thanh trực đao trận chiến sắp bắt đầu hắn cũng muốn sát cánh chiến đấu bên cạnh lâm phàm nhưng Chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm vung kiếm, những thanh kiếm sắc bén như cắt xe không khí, lao về phía những con tang thi Mỗi nhét kiếm như nhận lấy một lực lượng vô hình, khiến thân thể tang thi ngay lập tức nổ tung, máu huyết sền sệt vương vãi khắp nơi, nộm đảo mặt đất Tốt, kết thúc rồi, Lâm Phàm cười nói Lão Trung lặng lẽ cất kiếm và tấm chắn, không hề bận tâm tới chiến trường Có lẽ nhiệm vụ của hắn chỉ là chuẩn bị trước trận chiến, còn sau đó, hắn không tham gia vào kết quả hay quá trình Chúng ta vào thôi lâm phàm mở cửa kho xác nhận không có nguy hiểm nào rồi vẫy tay gọi mọi người vào bước vào kho một đống hàng hóa được xếp đầy thì có một lớp bụi phủ lên nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn nhìn kỹ trên mặt đất có nhiều vết máu đã khô chuyển thành màu đen chứng tỏ đây là nơi từng có người làm việc khi tận thế mới bắt đầu rồi họ đã bị tang thi tấn công máu vương vãi khắp mặt đất lâm phàm lẩm bẩm nhà máy này chủ sở hữu chắc chắn làm ăn khá gom được bao nhiêu hàng hóa thật đáng tiếc tận thế đến Tất cả những công sức cả đời của người ta bây giờ cũng không còn gì. Một lúc sau, từ trạch dương bước đến bên cạnh Lâm phàm nói, Lâm ca, tính toán rồi một dương có 50 đài, tổng cộng có 20 dương, là 1.000 đài. Lâm phàm gật đầu dựa vào giá vệ tinh điện thoại mà tính toán, tổng cộng là vài trăm vạn đài. So với tiền lương trước đây của hắn, có lẽ cả đời này cũng không đủ tiền mua. Hàng hóa được đưa về nơi ẩn núp, và công việc tiếp theo được giao cho đội lính thông tin. Những người này rất giỏi trong việc xử lý những thứ này. Một lính thông tin nhìn thấy số lượng vệ tinh điện thoại lớn như vậy, biết đây là một công việc lớn. Vệ tinh điện thoại không phải dễ dàng sử dụng, việc hủy bỏ và lắp đặt, phần mềm điều phối cần phải chỉnh sửa kỹ càng, nếu không ai đã từng làm qua, thì sẽ rất khó. Lâm Phạm nói, các người vất vả rồi, làm sao lại nói thế, đây là công việc của chúng ta mà. Lính thông tin bắt đầu chia nhau công việc, tuy rằng những việc này rất sườm giả, nhưng họ biết rằng đây là vật dụng cứu mạng, không thể vì phiền phức mà bỏ qua. Lâm Phạm không quấy giày công việc của họ, mà đi sang chỗ Vương Khai, lấy giấy và bút viết một dãy số, một tờ. Hắn bảo Vương Khai sao chép một ngàn bản và giao cho đội lính thông tin. Đồng thời nhắc Vương Khai truyền đạt một lời dặn dò, yêu cầu họ làm việc cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đêm đến, Lâm Phạm đứng trên ban công, cảm nhận làn gió mát. Hắn vừa mới tham gia một trò chơi thú vị. Cảm ơn mọi người vì đã cùng hắn chơi vui. Hắn biết rằng mọi người ở đây cùng nhau làm bạn là vì họ cảm kích sự bảo vệ của hắn đối với nơi này. Mà họ cũng cảm ơn hành động bảo vệ của hắn Loại tình huống này rất tốt Ít nhất bọn họ đã hiểu rõ việc bảo vệ Lâm Phàm, Đồng thời cũng cần có người làm bạn Sự hiện diện của họ đối với Lâm Phàm không phải là gánh nặng Mà là điều duy nhất có thể khiến hắn vui trong thế giới tận thế này Hắn đang chơi trò chơi Red Alert Trước kia kỹ năng của hắn cũng rất khá Nhưng không biết vì sao Hôm nay hắn chỉ cần một mình cũng có thể tiêu diệt tất cả Trước đây mỗi khi di chuyển con chuột Màn hình lúc nào cũng lắc lư, hoa cả mắt Nhìn không rõ hình ảnh, nhưng bây giờ hắn nhận thấy, dù có gì chuyển nhanh như thế nào, mọi hình ảnh đều rất rõ ràng. Đôi mắt của hắn rất sắc bén, độ linh hoạt của ngón tay càng mạnh mẽ. Năng lực này chính là khả năng mà Lâm Phàm thức tỉnh được sau khi tận thế bắt đầu năng lực siêu cường. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn về phía xa, nơi bóng tối bao trùm, nhíu mày, rồi trực tiếp vượt qua ban công, dùng lan can của nó để đẩy mình lên, nhảy vọt lên mái nhà. Hắn chạy nhanh, hướng về phía rìa nơi ẩn núp mà đi, người nào quân nhân tuần tra nghe thấy tiếng bước chân sau lưng vội vàng xoay người ánh đèn pin chiếu sáng làm lộ rõ khuôn mặt của lâm phàm lâm ca à lâm phàm cười nói ngựa quá quấy dày đến các ngươi có chuyện gì không một người trong số họ hỏi không có gì ta chỉ đến bên kia xem một chút à đám lính tuần tra này là luân phiên đổi ca ban đêm có hai lớp ban đầu và sau nửa đêm vì tuần tra và giám sát tình hình xung quanh rất quan trọng sau đó dưới ánh mắt của họ Lâm Phạm nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, vững vàng rơi xuống đất, những quân nhân đứng trên mái nhà nhìn theo, mím môi cảm thán, đây chính là cường giả à, họ đều là những người bình thường, thân thể yếu đuối, nếu là họ nhảy xuống từ đây, chắc chắn sẽ gãy xương hoặc thậm chí chết, một chút vận may không tốt, có thể là đầu óc cũng nát bét, dần dần, Lâm Phạm biến mất vào bóng tối, phía xa, Lâm Phạm đứng yên, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu sáng, ngoài ra, không có chút ánh đèn nào. Lâm Phàm quay đầu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ nơi ẩn núp dương quang, giống như đã có sự phân biệt rõ rệt giữa hai thế giới. Mặc dù ánh sáng yếu ớt, nhưng không phải là hy vọng sao. Lâm Phàm cười, và rồi chìm trong bóng tối, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước, nơi có những động tĩnh lạ. Lúc này, một con tang thi chạy nhanh trên đường phố, tốc độ rất cao, có thể nghe thấy tiếng nổ vang dội. Nó bỏ qua tất cả mọi thứ, kể cả khi có một chiếc xe kiệu chắn trước mặt. nó cũng không ngừng đâm vào phá vỡ tất cả. Đó chính là tang thi. Trong lúc chạy, nó đã nhận thấy lâm phàm đứng trong bóng tối, chậm rãi giảm tốc độ mãi cho đến khi đứng yên. Hỗn hợp hình sao, Học ám có thể che khuất ánh mắt của người khác, nhưng không thể che khuất đôi mắt của lâm phàm. Hắn nhìn thấy con tang thi này với tứ chi dài nhỏ, thân thể tái nhợt, đầu chưa trọi. Từ những đặc điểm này có thể xác định đây là một con tang thi thành thục, thuộc dạng hỗn hợp. Tuy nhiên, con tang thi này còn có một đặc điểm khác. Sau lưng nó có một đôi cánh, nhìn không giống như dụng cụ bay Nhưng Lâm Phàm biết rằng, tăng thi tiến hóa thường hưởng tới sự hoàn thiện nhất trong tiến hóa Đằng trước không phải nơi người có thể đi, đó là khu vực của nhân loại Lâm Phàm trầm giọng nói, xung quanh tăng thi đã được hắn thanh lý sạch sẽ Đột nhiên xuất hiện con tang thi này, mà mắt nó lại rõ ràng là đang nhìn về phía dương quang nơi ẩn núp Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Liệu sự tồn tại của hắn đã khiến một loại tang thi nào đó cảm nhận được nguy hiểm, meo meo con tang thi đối diện lâm phàm phát ra tiếng gầm nhẹ thanh âm khủng bố vang lên từ trong cổ họng suỵt làm phiền người nói nhỏ chút đừng quấy dày bọn nhỏ nghỉ ngơi cắt nàng ngày mai còn phải đi học lâm phàm đưa tay lên ra hiệu cho tang thi im lặng một chút vừa dứt lời con tang thi đột ngột dẫm mạnh chân xuống đất phát ra tiếng vang lớn rồi ngay lập tức lao về phía lâm phàm đôi cánh của nó dường như hòa hợp với không khí giảm bất lực cản tăng tốc độ tạo ra tiếng nổ mạnh đừng làm phát ra tiếng động Lâm Phàm sắc mặt thay đổi, thanh âm của nó lớn đến mức ngay cả tai điếc cũng có thể nghe thấy, hắn không thể để con tang thi này tiếp tục như vậy. Khi trời rạng sáng, Lâm Phàm vẫn buồn ngủ, hắn trực tiếp huy quyền, lao đến gần con tang thi và ra đòn mạnh mẽ. Lực lượng khủng khiếp trong nháy mắt bao trùm lấy con tang thi, một tiếng trầm vang lên, con tang thi lao về phía hắn và ngay lập tức bị đánh tan thành. Trong bóng đêm, có thể mơ hồ thấy máu thịt vang ra, ánh sáng đỏ rực, Lâm Phàm vẫn đứng ở đó, trên mặt đất con tăng thi chỉ còn lại nửa bên đầu, cổ và thân thể đã tan biến không còn gì, nửa bên đầu còn lại, máu thịt vẫn di chuyển, như thể muốn tái sinh. Nhưng có lẽ vì bị hủy diệt quá mức, nó chỉ di chuyển một chút rồi hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào đánh giết hoàn toàn thể hỗn hợp hình tang thi, điểm số cộng 50, quả nhiên là tăng thi hỗn hợp, mạnh hơn tăng thi thành thục kỳ một cấp. Nếu không phải vì không muốn quấy dày bọn nhỏ nghỉ ngơi, ta thật sự muốn xem thử năng lực của ngươi có gì đặc biệt, ở xa trong bóng tối một con tang thi ẩn nấp lặng lẽ rời đi khó chịu thật không ngờ lại quên chụp hình trên cổ không treo máy ảnh nên tự nhiên hắn quên mất việc này hắn không cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương việc tiêu diệt diễn ra quá nhanh tại sao nó lại đến đây lâm phàm nhìn thẳng về phía trước nơi bóng tối dày đặc như một con quái thú khổng lồ từ vực sâu đang há miệng chờ đợi con môi đến giờ đây mọi thứ yên lặng không một tiếng động mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh lặng như trước ta có cảm giác Có lẽ mình đang bị một thế lực nào đó theo dõi Nhưng, có lẽ, không phải ta là mục tiêu Mà chính là toàn bộ dương quang nơi ẩn núp Hắn thẩm nghĩ Xem ra, cần phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này Chỉ là Lâm phàm nhìn lên bầu trời đêm Nơi những vì sao lấp lánh Bầu trời đêm thật sự sáng trói và xinh đẹp Hắn nhảy lên, mái nhà gần đó Nằm xuống, yên tĩnh nhìn ngắm Cuộc sống vốn nên như thế Chỉ có một chút chuyện không may xảy ra Khiến cho cuộc sống thay đổi hoàn toàn Đột nhiên, tại hắn khẽ run lên, nghe thấy tiếng khóc thẹt, đó là tiếng của Mành Mành. Hắn vội vã chạy về nhà, vì đêm khuya, khi trẻ con tỉnh giấc mà không có người ôm ấp, chúng sẽ khóc mãi không thổi. Hắn rất yêu thích trẻ con, nhưng điều khiến hắn đau đầu là khi chúng đến tuổi nhất định, chúng trở nên rất quái chiêu, xảo trá. Về đến nhà, lâm phàm ngửi thấy một mùi chua từ trong nhà. Ai nha? Hóa ra là kéo xú xú. Lâm phàm cười, không có bất kỳ sự ghét bỏ nào, nhẹ nhàng đặt manh manh vào giường. Sau đó, vội vã đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt, hắn chưa từng nói với bạn gái, nên tự nhiên không thể có con, nhưng chăm sóc trẻ con cũng là lần đầu có chút bỡ ngỡ, thì vậy, quen tay hay việc, hiện tại hắn cũng đã khá thành thạo, sau khi thay tã cho manh manh xong, hắn làm một ít sữa bột cho đứa trẻ, manh manh sức ăn không lớn nhưng lại ăn khá nhiều lần, chỉ mấy tháng nữa, nó sẽ biết đi. Lâm phàm vừa cười vừa đút sữa cho hài tử một bên nhìn ra ngoài, với những người sống sót. Bên ngoài đen tối bao phủ, khắp nơi đầy tăng thi dùng máu thịt của con người làm thức ăn. Nhưng ở đây, trong căn nhà này, ánh đèn ấm áp chiếu sáng, đó chính là nơi an toàn, là quê hương. Sáng sớm, tại một nơi nào đó ở Hoàng Thị, Vương Phi, mang dùng mạo tang thi, đứng trên một chiếc xe kiệu dì xét. Mang theo ý chí của thị thần, nó tiến vào Hoàng Thị, không phải đối đầu đôi lẻ với Hoàng Thị nơi ẩn núp, mà dẫn đầu một đội quân tăng thi hỗn hợp, phát động tấn công vào thành phố Hoàng Thị lúc rạng sáng. kết quả rõ ràng đội quân tang thi bị đánh bại mắt của nó đục ngồi nhìn xung quanh ngậm đầu lên kéo miệng ra cổ họng rung động bụng phình lên ngay sau đó một sóng âm mạnh mẽ từ cổ họng nó bùng phát ra ngoài không giống như tưởng tượng với tiếng nổ kinh thiên động địa mọi thứ dường như diễn ra trong lặng lẽ chỉ có một luồng sóng gợn vô hình mắt thường không thể nhìn thấy lan rộng ra bốn phương tám hướng chỉ trong chớp mắt bầy tang thi gần bên vương phi liền bất động ngay tại chỗ như thể cảm ứng được điều gì đó chúng bắt đầu giải ruộng ngậm đầu hú lên về phía tang thi vương phi sóng âm không ngừng chuyển đi đây là nghi thức triệu hoán tang thi mà lại là triệu hoán trên phạm vi cực kỳ rộng lớn ngay cả loại tang thi hình thái tiêm khiếu cũng không thể sánh với loại tang thi này mặt đất bắt đầu rung chuyển vô số tang thi từ khắp nơi un un kéo tới những tang thi ẩn nấp trong các tòa kiến trúc vừa cảm nhận được làn sóng âm lặng lẽ ấy liền giống như bị kích thích điên cuồng lao ra đập vỡ cửa kính thậm chí đẩy từ trên cao xuống Đối với tang thi bình thường, rơi từ độ cao như thế, nếu không chết cũng sẽ tàn phế. Thế nhưng, cho dù đã tàn tật, chỉ cần còn bò được, chúng vẫn cố gắng liều mạng tiến về nơi phát ra sóng âm. Tang thi từ bốn phía lấy tang thi vương phi làm trung tâm mà tụ tập ngày một đông. Trong đám tang thi kéo đến không chỉ có loại bình thường, mà còn xuất hiện vô số tang thi đã tiến hóa. Tinh thể màu trắng giờ chỉ là dạng phổ thông, nhiều hơn là tang thi mang tinh thể màu đen, màu vàng nhạt, meo meo, tiếng lào thép vang vọng khắp nơi. Tang thi ngày càng tụ tập đông đảo, từ mấy ngàn đến hơn vạn, thậm chí con số vẫn không ngừng tăng, dù cách xa mười mấy dặm, bảy tang thi ở nơi ấy cũng cảm ứng được làn sóng âm này. Có lẽ chỉ tang thi mới có thể cảm nhận được loại sóng đặc biệt ấy. Giờ đây tang thi vương phi đứng sừng sững giữa muôn bản tang thi, hệt như một vị tướng quân chỉ huy trong vạn quân, tỏa ra khí tức hùng mạnh không phải của bản thân, mà là do thi thần ban tặng. Một tang thi hỗn hợp hình đã trưởng thành bước ra chắn trước mặt vương phi. Khi tang thi bình thường trông thấy nó Dù đang giận dữ gào thét cũng phải rụt người lại Không dám tranh lối Con tang thi ấy đi đến bên Vương Phi Như hộ vệ trung thành bảo vệ chủ nhân Còn có những tang thi khổng lồ Đầu mọc ba sừng Mạnh mẽ sông tới Sẫm đạp lên những tang thi thường chặn đường Thân hình chúng còn to lớn hơn cả bạo quân Cánh tay đã tiến hóa thành chùy thịt Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta run sợ Phổ số tang thi từ khắp đời đang hội tụ về đây Từ trên cao nhìn xuống bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ bị dọa đến mức run rẩy thốt lên rằng đây chính là cuộc tấn công hủy diệt mà tang Thi phát động với nhân loại với thực lực hiện tại của loài người trong mặt thế làm sao có thể chống chọi nổi với thế công kinh hoàng ấy bốn phương tám hướng đường đi chật kín tang thi chúng vẫn không ngừng kéo đến từ khắp nơi mặc dù không còn chỗ đứng nhưng vẫn có rất nhiều tang thi che lấn vào cảnh tượng hỗn loạn khiến không khí như bị rung động hạnh vận hào Hạ Khánh đang đứng lớp cho những người sống sót còn lại. Tình huống đơn giản chính là truyền đạt năng lượng và giúp họ hướng tới tương lai. Những người sống sót này, tương lai sẽ không ở đây nữa, mà sẽ đến dương quang nơi ẩn núp. Hạ Khánh nghĩ lại, trước đây mình cũng từng có tham vọng như vậy, nhưng khi đối mặt với hiện thực, những người thông minh chắc chắn phải nhận ra và hiểu rõ tình huống. Thay vì mù quáng chạy theo những thử thách không thực tế, Hạ Khánh nhìn những người may mắn còn sống sót đứng trên bung thuyền. Những người này cũng nhìn lại Hạ Khánh. Thưa các vị, Hạnh vận hào đã là quá khứ, và tôi, Hạ Khánh, không còn là Hạ Khánh trước kia. Các bạn vẫn là những người sống trong thời kỳ hòa bình. Nhưng cùng tôi, trong thời gian này, hãy hiểu rõ một điều. Tận thế không phải chỉ là những con tàng thì mà là sự thay đổi trong tâm hồn của chúng ta. Hạ Khánh từ tôi nói xong, tiếp tục an ủi mọi người, nói cho họ rằng dù tận thế có đến, chúng ta vẫn còn hy vọng vào tương lai. Một bên, Tử Dũng rất kính trọng Hạ Gia. Không phải ai cũng có thể buông bỏ được như vậy. Hạ gia trong tận thế có sức mạnh tuyệt đối. Họ chiếm ưu thế trong mọi tình huống. Từ Dũng tự hỏi, tại sao mình lại không thể chiến thắng như vậy? Nếu thực sự không được, có thể thúc đẩy hạnh vận hào, mời tàu đến các bến cảm khác, chỉ huy nhóm người sống sót ra ngoài tìm kiếm vật tư, và Hạ gia thì vẫn đứng ở vị trí. Hoàng đế, không ai có thể can thiệp vào, nhưng Hạ gia lại có thể buông bỏ khi cần. Từ Dũng thực sự ngưỡng mộ điểm này, nghe Hạ Khánh nói, Những người may mắn còn sống sót lặng lẽ nhìn nhau gật đầu đồng tình với lời Hạ Khánh Trước đây họ chỉ muốn sống sót Họ không muốn trở thành như thế này Nhưng chính thế giới tận thế với những bàn tay vô hình đã đẩy họ đi tới con đường này Hướng về phía Thâm Uyên Hạ Khánh tự mình tỉnh ngộ Nói, các vị Ở đây tôi cũng muốn tự phê bình mình Tôi cũng giống như các bạn Tâm tính tôi đã thay đổi từ lâu Tôi thu nhận các bạn Cho các bạn nơi trú ngụ Đó là điều tôi nên làm Nhưng khi các bạn đi ra ngoài thu thập vật tư Tôi lại yêu cầu các bạn chia sẻ một phần lớn. Ở phương diện này, tôi xin lỗi mọi người, tôi nhận thấy mình đã có tư tưởng sai lầm từ ban đầu. Những người may mắn còn sống sót trên bông thuyền đều cảm thán. Ai có thể ngờ rằng, Hạ Khánh lại thay đổi lớn như vậy. Họ có chút không kịp phản ứng với sự thay đổi này. Họ hiểu rằng sự thay đổi của Hạ Khánh có liên quan đến dương quang nơi ẩn núp và lâm pham, người được xem như thần linh trong mắt họ. Bọn họ cũng biết Hạ gia muốn dẫn họ đi đến nơi ẩn núp dương quang. Tuy nhiên, Để tâm tính của họ có thể hồi phục lại trạng thái như trước, tức là trở lại là những con người bình thường, sống dưới ánh mặt trời tại hoàng thị như những thị dân bình thường, thì không phải chuyện đơn giản. Từ Dũng muốn vỗ tay khen ngợi Hạ Gia, nói rằng điều này thật sự rất tốt, tâm trạng của hắn đã thay đổi, có thể nhận ra điều đó. Hắn đã theo Hạ Gia một thời gian dài, cũng hiểu tình nết của Hạ Gia. Hắn có thể tin rằng Hạ Gia sẽ thừa nhận sai lầm của mình như thế này sao? Thực ra, nếu nói thật, hắn cũng không cho rằng Hạ Gia làm sai. vì tận thế vốn là vô cùng tàn khốc không ai sẽ vô cớ chia sẻ đồ đạc của mình cho người khác trong bung thuyền một người sống sót mở miệng nói hạ ra ta có thể hiểu được ngươi vậy chúng ta khi nào mới có thể đến dương quang nơi ẩn núp tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía hạ khánh đây là điều bọn họ hiện nay quan tâm nhất đây là điều bọn họ hiện nay quan tâm nhất nhanh lên ngay tại gần đây tôi hiểu rõ mọi người mong muốn tới đó cấp thiết như thế nào trong suốt thời gian này Tôi cũng nhận thấy mọi người đã thay đổi rất nhiều, chúng ta đều là con người có máu có thịt, chúng ta cần phải có điều gì? Hạ khánh dưa cao nắm đấm, phấn khởi hỏi, vừa dứt lời trên bung thuyền vang lên tiếng hô lớn, chính năng lượng, chúng ta muốn có gì, đoàn kết, mục tiêu của chúng ta là gì, xây dựng lại sự phồn vinh của hoàng thị. Tiếng hô vang lên, càng lúc càng lớn, vọng lại trên mặt nước, những tăng thi xung quanh bị tiếng hô làm cho hoảng sợ, hai tay lung tung, cuối cùng chìm xuống đáy nước, từ dũng nhìn hạ ra. Rồi lại nhìn những người may mắn còn sống sót trên bung thuyền với vẻ mặt phấn khởi. Trong lòng hắn cảm thấy rất tin tưởng. Nếu như trong thời kỳ hòa bình, hạ gia cũng có thể tuyên truyền sức mạnh này, thì chắc chắn sẽ là người đứng đầu trong phong trào chính năng lượng của hoàng thị. Nhưng lúc này, một tiếng nổ vang rền từ xa truyền đến, khiến mọi người hoảng hốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Tất cả đều nhìn về phía xa, và ngay lập tức họ chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này họ khó mà tin được. Những bóng đen lít nha lít nhít, giống như châu chấu. che kín cả con đường, bao phủ lấy toàn bộ kiến trúc nhìn kỹ, rõ ràng là tang thi tang thi tang thi, tất cả đều là tang thi những người sống sót trên bung thuyền kêu lên lo sợ đối với bọn họ, tang thi luôn là thứ khủng khiếp nhất dù là một con tang thi đơn lẻ chỉ cần thấy thôi cũng đủ khiến họ run sợ chứ đừng nói đến cảnh tượng lít nha lít nhít như thế này hạ khánh và từ dũng tranh thủ chạy tới rìa bung thuyền nắm lấy lan can, khuôn mặt nghiêm trọng làm sao lại xuất hiện nhiều tang thi như vậy Hạ Khảnh trầm tư nhìn, ít nhất đến lúc này, hắn chưa từng thấy tang Thi lại bạo động đến mức này, số lượng chúng nhiều đến mức không thể đếm nổi, chắc chắn là mấy vạn, không, thậm chí còn hơn thế. Hạ ra, tôi cảm giác đây là một đám thi chiều kinh khủng, mục tiêu rất có thể chính là dương quang nơi ẩn núp, từ dũng giọng run rẩy, hắn thực sự bị tình huống này làm cho sợ hãi, dù biết có người có thể nhẹ nhàng đối phó với tang Thi. Những cảnh tượng này quá mức chấn động, không phải có khả năng, mà là chắc chắn. Hướng đi của chúng chính là Dương Quang nơi ẩn núp. Chúng ta bây giờ chỉ có thể thấy được cái gọi là rìa của Thi Triều, còn lực lượng chủ yếu của Thi Triều thì ở phía xa. Hạ Khánh không thể tưởng tượng được có bao nhiêu tang thi, hắn chỉ thấy một phần nhỏ của đại quân tang thi, giống như chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng. Vì sao tang thi lại muốn tấn công Dương Quang nơi ẩn núp, có lý do gì ở trong đó? Hay là nói trong đám tang thi đã xuất hiện một chủng loại có trí tuệ, biết rằng lâm phàm ở Dương Quang là mối đe dọa với chúng, nên muốn tiêu diệt tất cả bất kể giá nào. nếu thực sự là như vậy, thì quả thật là rất đáng sợ. tang thi vốn đã rất mạnh, lại còn có đều óc, còn có ai khác muốn tham gia không? thật sự là muốn ép người đến tuyệt vọng mà. diêm thị, chu bằng thành thật đứng chờ đó, lắng nghe trong bóng tối tiếng của thi thần, hắn sùng bái thi thần đến mức tuyệt đối. đã từng là con người, hắn tận mắt chứng kiến thi thần vĩ đại, thân hình khổng lồ của nó, không thể kiềm chế được mà cùng bái. thi thần, ta nghĩ kế hoạch này rất tốt, dẫn dắt thi triều tấn công dương quang nơi ẩn núp. đồng thời cũng dẫn thi triều tấn công hương sơn thành phố điện ảnh bắt lấy 11 vị giác tỉnh giả chu bằng hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của thi thần ban đầu hắn dự định dùng trí tuệ của mình để từ từ dẫn dụ 11, vị giác tỉnh giả vào bẫy của thi thần nhưng nhìn vào thái độ của thi thần rõ ràng là nó muốn kết thúc nhanh chóng không muốn chờ đợi cho giác tỉnh giả tự mắc câu không không ổn không ổn rồi trong bóng tối giọng nói của thi thần vang lên thấp thoáng máu thịt di chuyển cơ thể nó hòa vào với kiến trúc xung quanh Thậm chí nó còn lớn lên nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy. Thi thần tiếp nhận thông tin từ tang Thi Vương Phi, cảm nhận được sự nguy hiểm từ con người kia. Một thứ mà thi thần chưa từng nghĩ đến, giờ lại hiện lên trong đầu nó. Một con người với sức mạnh khủng khiếp xuất hiện và hoàn toàn tiêu diệt thi thần. Nếu thi triều không thể phá hủy nơi dương quang ẩn náu, thì đối phương chắc chắn sẽ đến Hương Sơn căn cứ. Nếu Hương Sơn căn cứ bị diệt, thì chắc chắn sẽ nghĩ đến Diêm Thị, từ đó có thể tìm ra vị trí của nó. Đây là suy đoán của nó. Nhưng chưa chắc sẽ như vậy, tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, thi thần muốn đảm bảo tuyệt đối, không muốn phụ thuộc vào kết quả không chắc chắn chu bằng cung kính nói, đúng, đúng thật sự là không ổn Đối mặt với sự tấn công của Thi Triều, một bóng người vẫn kiên trì lùi lại, kéo khoảng cách với Thi Triều, là một quản lý của Hoàng thị Hoàng cảnh quan không ngừng hết lên với Thi Triều đang lao tới, nhưng giọng của hắn nhỏ bé đến mức Thi Triều không hề để ý, dựa theo tính cách của Hoàng cảnh quan Hắn vốn không quan tâm đến sự nguy hiểm của tang thi, dù chúng mạnh mẽ hay không, hắn vẫn sẽ liều mạng tiến lên. Nhưng lúc này, hoàng cảnh quan biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi thi triều tiến đến, hắn lập tức lùi lại, vừa lùi vừa gào lên. Hắn như muốn nói, ta là hoàng cảnh quan, các người hiện tại gây rối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của hoàng thị, hãy dừng lại ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tuy nhiên, đối với đám thi triều vô lý này, những lời của hắn thật sự vô lực, chẳng có gì đáng kể. hắn bị thi triều ép phải lùi dần từng bước một về phía khu vực an toàn hoàn cảnh quan cảm nhận được trong thi triều có rất nhiều tang thi đáng sợ nhưng hắn vẫn không cảm thấy sợ hãi về việc tại sao hắn không xông vào giữa thi triều để làm một cú lớn hắn chỉ muốn nói đó là chiến lược rút lui có tính toán hành động liều lĩnh thường phải trả giá vô cùng đắt tại nơi ẩn nấu của dương quang cảnh báo cảnh báo những binh lính tuần tra khi nhìn thấy động tĩnh từ xa giống như đàn châu chấu đang kéo tới cũng bị đám tang thi làm cho kinh hãi lập tức phát đi tín hiệu cảnh báo trên mái nhà của một cửa hàng quan hạo và lão trung đang thong thả trò chuyện nhưng khi âm thanh và chấn động chuyên đến cả hai lập tức mở to mắt đầy sững sờ đờ đã nhìn về phía xa mẹ ơi cái này không phải quá kinh khủng sao quan hạo nuốt nước nước bọt từ trước đến nay hắn chưa từng bị thứ gì dọa sợ nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể thừa nhận tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn khiến hắn khiếp vía lão trung lão trung Khi người canh giữ cửa ngõ lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Lão Trung đã từ trên mái nhà nhảy, nhảy xuống, đứng giữa đường hét lớn, khi chiều khổng lồ tấn công, tất cả người không có chức trách chiến đấu mau chóng tìm chỗ trốn. Theo tiếng gào thét vang vọng của Lão Trung, những người sống sót chưa tỉnh hẳn cũng dần bừng tỉnh, nhưng rất nhanh, tiếng đất sung núi chuyển vang lên dữ dội, khiến sắc mặt họ lập tức biến đổi. Đừng hoảng loạn, mọi người đừng hoảng loạn, hãy tin tưởng Lâm Phàm, các người chỉ cần đóng chặt cửa, đừng bước ra ngoài. lão trung biết rõ họ đều đang hoảng sợ dù sao cũng chỉ là người thường phản ứng đầu tiên khi gặp tình huống bất thường chính là hoảng hốt nhưng vừa nhắc đến cái tên lâm phàm hiện trường liền ổn định phần nào lý do lão trung vội vã thúc giục mọi người trốn đi là bởi số lượng tang thi lần này quá nhiều chỉ cần một vài con lọt vào khu vực ẩn náu cũng có thể gây ra thảm họa hàn sương khâu băng và ni đi liền tranh thủ thời gian dẫn bọn trẻ đến hầm ngầm mà cố hàng từng đào sẵn từ trước miệng hầm được phủ kín bằng thép tấm Bên trong có đầy đủ vật tư dự trữ Tất cả đều là để phòng khi bất chắc xảy ra Bởi từ lâu họ đã lo sợ nơi ẩn náu dương quang có thể bị đánh phá Nên chuẩn bị lối thoát cho những người còn sống sót Chỉ cần còn người sống thì vẫn còn hy vọng Phỉ phỉ, tỉ tỉ cả, bình tĩnh không hoảng loạn Chỉ huy các em xếp hàng chạy vào khu cư xá Sau đó nàng thấy Đông Đông đứng ngây người Mắt mở to nhìn về phía song sắt Miệng còn gầm gừ. Nàng vội vã chạy tới, kéo tay đệ đệ Đông Đông Nơi đó không phải chỗ ngươi có thể tới Trẻ con nên đến chỗ của trẻ con Mau, đi theo tỷ tỷ Đồng đông Để mặc cho phỉ phỉ kéo đi Nhưng vẫn thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía bên kia Thi chiều khổng lồ ư Phải thế nào thì mới được gọi là thi chiều khổng lồ chứ Chu Dương nhìn những người sống sót Trong lòng đầy nghi ngờ Đi vào mái nhà Rồi quay lại nhìn về phía xa Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cũng phải đứng giữ người kinh ngạc Phía xa Những bóng đen dày đặc Giống như đàn cá giết đang bơi qua sông hắn dám thề với trời chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy ít thế này mà gọi là tang thi sao chu dương tự nói một mình kể từ khi hắn trở thành giác tỉnh giả có được chiến giác hắn cảm thấy sức chiến đấu của mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều thế nhưng lúc này đối diện với biển tang thi đông đúc như thủy triều hắn cảm giác mình chỉ là một con cá nhỏ trong đại dương bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng lúc này lôi đội đi tới bên chu dương dẫn theo một nhóm quân nhân vũ trang đầy đủ chu dương Chu đầy đã từng gặp cảnh tượng này chưa, lôi đội siết chặt súng trong tay, chưa bao giờ, Chu dương lắc đầu dù trong giai đoạn đầu của tận thế, khi thành phố đã bị tràn ngập tang thi, hắn cũng chưa từng thấy cảnh tang thi tụ tập đông đúc như vậy, lôi đội nói, trước đây, khi chúng ta bị tang thi tấn công căn cứ, cũng từng gặp phải cảnh tượng sóng tang thi sâu vào, nhưng số lượng còn kém xa, chỉ bằng một phần mười, thậm chí là một phần trăm của tình cảnh này, Chu dương ngẩn người nhìn lôi đội. những đàn thi dạng thanh có thể cao bằng tường thành của chúng ta chúng nó dùng hai tay nắm lấy tường thành chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chúng ta như thể xem chúng ta là thức ăn cho chúng cảnh tượng đó cũng làm người ta sợ hãi lôi đội hít một hơi thật sâu dù cảnh tượng trước mắt rung động lòng người nhưng với huấn luyện nghiêm túc và tâm lý vững vàng của lôi đội nếu hắn sợ hãi vậy thì không xứng làm đội trưởng ngay lúc họ đang trò chuyện đồng giai lã trung diệp Thiến và trúc thành bước tới tình hình thế nào lão trung hỏi lôi đội lắc đầu Không rõ lắm, đám tang thi tụ tập ở đó, không có di chuyển về phía trước, như thể chúng đang đợi lại tình huống như vậy, tôi chưa từng thấy. Trước đây tang thi chỉ biết tấn công khi nhìn thấy mục tiêu, không có bất kỳ sự tổ chức nào, mục đích chỉ là hủy diệt mọi thứ trước mắt. Lão trung nhìn về phía trước, nơi có lượng tang thi đông đúc, không biết số lượng cụ thể, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Chúc thầy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sự xuất hiện của những tang thi này khiến hắn cảm thấy rợn da đầu, màu trắng màu đen. Màu vàng kim, màu đỏ, đủ loại màu sắc Trúc Thành nói Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía hắn Như muốn hỏi Có thật là khủng khiếp như vậy không Trúc Thành cảm nhận được ánh mắt của họ nuốt nước miếng rồi nói Rất nhiều, rất nhiều tang thi tiến hóa Đặc biệt là những tang thi tiến hóa Tôi đếm không hết Mọi người đều cảm thấy lo lắng Những tang thi tiến hóa nhiều đến mức không đếm xuể. điều này chứng tỏ là lần này không chỉ đơn giản là một đợt tấn công của tang thi bình thường mà trong đám tang thi đó còn có rất nhiều con tang thi vô cùng khủng khiếp lúc này cũ hàng hỏi tiểu phàm đâu khi hắn hỏi câu này mọi người đều sững sờ rồi như chợt nhớ ra đúng lâm phàm đâu rồi vào lúc thi chiều tấn công đột ngột họ nghĩ ngay đến việc đưa những người sống sót may mắn còn lại trong nơi ẩn núp trốn đi trước sau đó chuẩn bị chiến tuyến trang bị đầy đủ để chống lại khi không khí đã bình tĩnh lại họ mới nhận ra nhưng bây giờ lại có chút cảm giác kỳ lạ vì trong lòng họ lâm phàm chính là một tồn tại vô địch không thể thiếu tại căn phòng 704 lâm phàm biết rõ tình hình bên ngoài và cũng biết rằng ở gần đó có rất nhiều tang thi tụ tập luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh tuy nhiên lúc này hắn lại có một việc quan trọng hơn phải làm manh manh ăn chút cháo đi đợi chút nữa thúc thúc còn có chuyện phải làm lâm phàm ôm manh manh thìa cháo đút cho bé ăn nhìn bé ăn ngon miệng nụ cười trên mặt hắn sáng bừng sau khi manh manh ăn no Lờ, Lâm Phàm ôm bé ra ngoài Nhìn cửa hàng đã đóng kín Hắn chỉ mỉm cười Mặc dù vậy, hắn đi đây cũng có thể coi là một loại diễn tập Ít nhất, nếu sau này có chuyện gì bất ngờ xảy ra Thì ít ra cũng có sự chuẩn bị Và tình cờ, việc huấn luyện như vậy cũng không phải là điều xấu Khi hắn đi về phía trước ven đường có người lặng lẽ kéo màn cửa sổ lên Nhìn ra ngoài Khi họ thấy Lâm Phàm, hắn cũng mỉm cười và chào hỏi họ Sau khi mọi người trong cửa hàng sững sờ một chút Một người trong số họ nhìn sang bạn đồng hành rồi nói Chúng ta có lâm ca, có gì phải sợ? Chuyện đó là gì chứ? Ngươi sợ cái gì? Người kia đắp không phải người cũng đang sợ sao? Đi đi, chúng ta ra ngoài nhanh đi, có gì phải sợ chứ? Ta tin lâm ca, nếu hắn không thể ngăn được thì ta cũng sẽ cùng hắn chôn Đúng vậy, những người may mắn còn sống sót đang trốn ở đây không hề suy nghĩ nhiều. Họ liền kéo cửa cuốn, bước ra đường, vung tay như muốn cho mọi người xung quanh thấy. Họ muốn thể hiện rằng Mình không hề sợ hãi, khi họ bước lên mái nhà, gặp phải đoàn người một trong số họ lên tiếng, đại gia, đừng khẩn trương, ta vừa cho manh manh ăn điểm tâm quá sớm, Lâm Phàm mỉm cười, trao hỏi mọi người trong đoàn, đoàn người nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang và bối rối, họ bị tình hình trước mắt làm sợ hãi, có lẽ vì Lâm Phàm vẫn bình tĩnh và lo cho manh manh, điều này như muốn nói rõ Lâm Phàm hoàn toàn không để tình huống trước mắt vào mắt, tiểu Phàm người xem tình huống bên ngoài kia, cố hàng chỉ về phía xa, nơi tang thi đang tụ lại. Lâm Phàm nói, không sao đâu, ta vẫn luôn để ý, dù số lượng tang thi có vẻ đáng sợ, nhưng ta biết chúng chỉ tụ lại để tăng thêm sức mạnh, nhưng ta vẫn sẽ cẩn thận đối phó với chúng. Nói xong, hoan đưa manh manh cho Trúc Thành, nhưng không ai ngờ rằng khi Trúc Thành ôm manh manh vào lòng, cô bé lại khóc ồ ai, ồ ai, ta giơ tay đòi về với Lâm Phàm. Đứa nhỏ này thật sự nhận thức người, làm phiền người gọi Lý Tỷ tới, nó chỉ nhận ta và Lý Tỷ thôi. Lâm Phàm ấy manh manh lên, hôn nhẹ lên khuôn mặt bé. vừa đùa nghịch với bé vừa cười, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình bên ngoài. cách hành xử này với tang thi mà nói là vô cùng không tôn trọng. nếu ở bất kỳ nơi ẩn núp nào khác thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người chắc chắn sẽ hoảng sợ, không ít người có sẽ tè ra quân. ô chúc hành lập tức vội vã đi gọi lý tỷ. nhìn lâm phàm vẫn bình tĩnh như vậy, đoàn người dần dần bình tĩnh lại. mặc dù trước mặt là một đoàn tang thi khổng lồ, lâm phàm vẫn thản nhiên như thế, chơi đùa với hai tử. điều này giống như một cây kim Định hải. Để nén sự lo lắng trong lòng họ Không lâu sau Lý Mai đến nhận manh manh từ tay Lâm Phàm Lâm Phàm nói Lý tỷ, Làm phiền ngươi thông báo cho mọi người ra đi Với số lượng tang thi thế này Và đặc biệt là có nhiều tang thi tiến hóa Dù trốn đi cũng vô ích Cứ tiếp tục hành động như thường Chuyện tiếp theo giao cho ta Được rồi Lý Mai ôm manh manh Và đi thông báo cho đoàn người Vào sáng sớm hôm nay Một con tang thi hỗn hợp Đã lợi dụng bóng đêm tiến về phía chúng ta Mục đích rất rõ ràng, ta vẫn nghi ngờ có tang thi nào dẫn dắt chúng. Và hiện tại, suy đoán của ta là chính xác. Nếu không, tình huống như bây giờ sẽ không xảy ra. Lâm phản đứng trên giữa mái nhà, chỉ tay về phía xa như đang tìm kiếm điều gì. Trúc Thành, ngươi có thấy tang thi nào đặc biệt không? Hắn chỉ là mắt chân mà thôi. Trúc Thành có thể là người thức tỉnh năng lực giả, chắc chắn phải nhìn rõ hơn hắn nhiều. Không, không thấy gì đặc biệt về tang thi. Cao nhất chỉ là tang thi màu đỏ thôi. Trúc Thành nói xong. nhưng rất nhanh lại vội vàng bổ sung, không đúng, không chỉ có màu đỏ. Tôi còn thấy có màu nâu, những tang thi có màu sắc rực rỡ như tinh thể đang chạy về phía thi bay. Đối với Trúc Thành mà nói, muốn nhìn rõ thì thật là quá khó, vì mắt hắn không đủ tốt. Nhưng nhờ vào năng lực thức tỉnh, hắn có thể nhìn thấy những sắc màu phức tạp, những màu sắc của tang thi hòa trộn vào nhau tạo thành một hình ảnh mờ ảo, khiến ai thấy cũng cảm thấy mơ màng, may mắn thay. Trúc Thành không bị bệnh mù màu Nếu như hắn bị mù màu và thức tỉnh năng lực như vậy Không biết có thể phân biệt được các màu sắc tinh thể của tang thi hay không Mà đối với Lão Trung và những người khác Họ đều biết các màu sắc tinh thể này đại diện cho loại tang thi nào Khi nghe thấy, màu sắc rực rỡ Mặt họ có chút thay đổi Không ngờ rằng những tang thi khủng khiếp lại đang đổ về phía này Nếu không có Lâm Phàm, Nơi ẩn núp của họ chắc chắn sẽ không tồn tại nữa Lúc này, Lâm Phàm nhìn xuống dưới Bất ngờ phát hiện hoàn cảnh quan đã đến gần song sắt. hoàng cảnh quan ngươi sao rồi lâm phàm gọi thật sự rất bội phục hoàng cảnh quan mỗi khi có nguy hiểm luôn có sự xuất hiện của hoàng cảnh quan người này chính là niềm tin của tất cả những người sống sót hoàng cảnh quan ngậm đầu lên nhìn thấy lâm phàm đứng trên mái nhà đột nhiên sống lưng thẳng tắp không sợ hãi nhìn về phía thi triều thấy hoàng cảnh quan không chú ý đến mình lâm phàm cũng chỉ mỉm cười lâm phàm quay lại hỏi đội trưởng tại sao đám tang thi vẫn đứng yên như vậy lâm phàm trả lời Chắc chúng nó đang tiếp tục tụ tập Không biết loại tang thi nào lại có khả năng này Có thể thu hút được nhiều tang thi đến như vậy Hồi nữa còn rất nghe lời Kéo chúng lại đây Trong đầu tư nghĩ đến mấy vị tang thi khác Nhưng cuối cùng đều lắc đầu Mấy vị đó rõ ràng không có khả năng như vậy Còn tụ tập à, đã nhiều như vậy rồi Không sao, không sao Cứ để chúng tụ tập từ từ Lâm phàm Cười nói Trong lòng hắn nghĩ đến một tang thi thần bí nào đó Có thể tập hợp hết tất cả tang thi của Hoàng thị lại Thế thì bớt cho hắn phải săn giết từng con một Lâm ca, đợi lát nữa khi người xuất thủ, tôi có thể san giết một ít tang thi không? Diệp Thiến hỏi, Lâm Phàm nói, không sao, bây giờ ngươi có thể làm được. Diệp Thiến nắm chặt thương, nhắm vào đám tang thi, mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng đối với Diệp Thiến mà nói, không có vấn đề gì. Biu biu, tiếng xã kích lạng lẽ vào lên. Một thương xuyên thủng đầu tang thi, thậm chí viên đạn vô hình có thể xuyên qua, một thương đã trúng bố năm cái đầu tang thi. đối với đám tang thi chúng chẳng để ý gì đến việc đồng bạn bị ai xử lý lâm phàm nhìn về tình hình phía xa rõ ràng thấy được dáng vẻ diệp thiền đang chèm giết tang thi trong lòng rất tán thưởng thực lực của nàng sau đó hắn chợt nghĩ đến một chuyện đội trưởng lôi nếu như ta lỡ tay phá hủy mấy công trình xung quanh vậy các người có bồi thường không lâm phàm chỉ thuận miệng hỏi một câu không mang ý gì khác bồi cái gì cũng bồi hết đội trưởng lôi không suy nghĩ gì nhiều lập tức đập mạnh vào ngực mình cam đoan còn như bồi thế nào khi nào bồi thì đó lại là chuyện chưa biết rõ được rồi lâm phàm khẽ mỉm cười một lúc sau theo cảm nhận của lâm phàm những luồng sóng âm không phát ra tiếng động trong không khí dần tan biến đến lúc hành động rồi hắn nói khẽ sau đó nhảy xuống mặt đất bước tới bên cạnh hoàng cảnh quan nhẹ vỗ vai ông ta. hoàng cảnh quan trận chiến này ngươi đừng tham gia số lượng địch quá nhiều ta cần nghiêm túc ứng phó nếu chẳng may đả thương ngươi thì không hay Hoàng cảnh quan nhìn Lâm Phạm, ánh mắt đảo qua đảo lại, nói, ôi ôi, thật ra ta biết Hoàng cảnh quan là người phụ trách khu vực này, nhưng lần này thật sự không cần chen vào, ôi ôi, cảm ơn Hoàng cảnh quan đã thông cảm, cụ thể những gì đã được trao đổi, không ai biết, tuy nhiên, Lâm Phàm đã trả lời như vậy, đại khái ý tứ là cứ làm theo cách này thì tốt. Lâm Phàm từ từ rút Frostmourne ra khỏi lưng, mũi kiếm hướng xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn về phía trước, meo meo, meo meo. Mèo mèo, cuối cùng, thi Triều đã bạo động, vô số tang thi đen nhỉ tràn về phía dương quang nơi ẩn núp, cả vùng đất rung chuyển, uy lực mạnh mẽ như vậy, ai có thể ngăn cản được. Theo bước tiến của thi Triều, trong mắt lâm phàm lé lên một tia sáng lạnh, hắn dưa cao frost mồn, vùng kiếm về phía trước, nơi tràn ngập tang thi, chỉ trong khoảnh khắc, một vệt kiếm vô hình vọt ra, gây ra một vụ nổ lớn, không gian vạn vẹo, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được, phóc, phóc. vô số tang thi đang lao tới lập tức bị chém nổ tung chật ních đường đi của tang thi bị phá vỡ máu tươi bắn tung tóe nhộm đỏ cả bầu trời khi các người mang theo hài vọng sẽ khởi xướng sự hủy diệt lúc này kết cục của các người đã được định sẵn trước mắt tang thi đã không còn chật kín chỉ con đường mà ngay cả cửa hàng cao lầu cũng đều bị chúng chen trúc tạo thành một dòng tấn công thẳng hướng tới mua lấy số lượng để chiếm đóng nơi này các ngươi chỉ có thể nằm mơ vừa dứt lời lâm phàm lập tức biến mất Không để lại dấu vết Cả không gian chỉ còn lại tiếng nổ vang rền không ngừng Mỗi khi có tiếng nổ Một mảng lớn tang thi lại bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ Chẳng ai biết từ lúc nào Những người may mắn còn sống sót đã dần dần xuất hiện Có người đứng ở mái nhà cửa hàng Cũng có người đi vào trong Nhìn ra ngoài tình hình Thật lạ đáng sợ Đáng sợ cái gì chứ Ngươi không thấy mấy con tang thi liên tục bị nổ tung à Chắc chắn là do lâm ca làm đó Quá mạnh mẽ Thật sự là vượt qua tốc độ âm thanh Tốc độ âm thanh nuôi quá coi thường lâm ca rồi người có biết không lâm ca trước kia đã làm một chuyện thần kỳ đó là từ đây tới hương sơn căn cứ khoảng cách hơn 800 trăm cây số mà chỉ mất vài phút lâm ca đi một chuyến mà không ai hay biết chắc chắn không phải chuyện bình thường chúng ta có thể sống sót trong giờ phút này chính là nhờ lâm phàm hắn đã ngừng thi trừ lại không để chúng tiếp tục tiến bước đây chắc chắn là sự ban ơn từ trên trời giúp chúng ta sống sót những người may mắn còn sống sót đều nhìn nhau Mặc dù vẫn còn chấn động, nhưng ai cũng thầm thì kể về những suy nghĩ trong lòng. Lão Trung nhìn những khu vực nổ tung, nơi tang thi bị đánh tan ra từng mảnh. Dù là một người rất điềm tĩnh như hắn, cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Quan Hảo vỗ nhẹ lên vai Lão Trung. Cử động đột ngột khiến Lão Trung giật mình, cơ thể run lên bần bật. Làm sao vậy? Lão Trung hỏi, Quan Hảo nói. Còn nhớ rõ cuộc cá cửa của chúng ta không? Một cảnh tượng trước mắt, ngươi có điều gì muốn nói không? Ngươi nghĩ rằng, ta lâm cả. có khả năng thanh lý cả đám tàng thi trong nước sao lão trung không trả lời mà cứ đứng đưa người nhìn mãi vào cảnh tượng trước mắt mà không thể hồi thần quan hảo không làm phiền lão trung mà chỉ nhẹ nhàng cười hắn rất tin tưởng vào đại ca và hiện tại cảnh tượng này càng làm cho hắn tin tưởng hơn kỳ thật nói thật lòng chúng ta dù là giác tình giả nhưng thực sự có hay không cũng không sao ta có thể nhận ra đại ca là người ôn nhu thích chăm sóc người khác hắn cho chúng ta tinh thể chính là hy vọng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn Cảm nhận được giá trị của bản thân Lời nói này vốn là để dành cho một mình hắn Nhưng thật ra là nói cho cả nhóm nghe Đúng dậy, người nói đúng Trúc Thành lúc này đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động Từng mảng màu sắc của tình hình đang dần biến mất Như là tấm bảng đen mà nội dung trên đó không ngừng tiêu tan Tốc độ nhanh đến mức khiến hắn không thể nói ra lời Lâm Phàm lúc này đang dọn dẹp tang thi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng Hắn còn chú ý đến các tòa nhà xung quanh Cố gắng đảm bảo rằng các công trình vẫn giữ được tính nguyên vẹn, không bị hư hại, không thể không nói. Lần thi chiều này thật sự không phải bình thường, số lượng tang thi quá đông, từng đợt sóng tấn công nối tiếp nhau, nhưng chúng vẫn không ngừng đổ về. Lâm Phạm đang săn giết những tang thi tiến hóa, bao gồm cả bạo quân và những kẻ săn mồi. Mặc dù trước kia hắn đã tiêu diệt rất nhiều tang thi, nhưng giờ những con tang thi này gần như chẳng khác gì các tang thi bình thường, hắn dễ dàng diệt trừ chúng. Hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm những con tang thi đặc biệt mà hắn chưa từng gặp Trúc Thành nói rằng không nhìn thấy bất kỳ tang thi đặc biệt nào Dù có một số tang thi có màu sắc rực rỡ như tình thể Nhưng chúng không phải là những tang thi hình người đã hòa hợp với nhau Mà là những con quái vật không có hình dáng người Hắn từng nghĩ rằng đây chính là loại tang thi mà họ phải đối phó Tuy nhiên, sau khi săn giết chúng Hắn nhận ra rằng không phải như vậy Mà những tang thi xung quanh vẫn tiếp tục lao về phía họ Một khoảng thời gian trôi qua Có thể là 5 phút có thể là 10 phút trước mắt của mọi người con đường giờ đã tràn ngập máu và thịt chất đống khắp nơi một số người sống sót không kìm được phải nôn mửa vì mùi vị khó chịu những người có ý chí sắt đá như đội lôi cương kiết cũng phải nhăn mặt chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng đột nhiên lâm phàm xuất hiện trước song sắt hắn vẫn giữ bộ dạng như cũ thân hình sạch sẽ duy chỉ có Frostmourne, thanh kiếm từ từ dỉ ra những giọt máu đặc quánh lâm phàm vung kiếm lên và ngay lập tức máu trên kiếm không còn một giọt nào Các vị, số lượng tang thi nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều, mới chỉ qua một thời gian ngắn thôi. 5 phút đồng hồ, Cố Hàng Đáp, Lâm Phàm nhìn số liệu trên màn hình, rất phấn khích nói, "5 phút đồng hồ, trong 5 phút này tôi có thể san giết gần 10 vạn tang thi, 10, 10 vạn." Mọi người nghe Lâm Phàm nói vậy, mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin nổi, đối với họ, 10 vạn tang thi là một con số khủng khiếp, thật sự là không thể tưởng tượng được con số đó, mà Lâm Phàm lại có thể trong vòng 5 phút giết được 10 vạn tang thi. Một phút là hai vạn tang thi, một giây đồng hồ thì sao, cứ cho là tang thi quỳ trên mặt đất cho họ chém, chắc chắn cũng không thể giết chết nổi một con, mỗi người đều hiểu rõ khoảng cách giữa con người và con số này, thật sự không thể tưởng tượng nổi, đừng vội, ta sẽ làm rất nhanh. Lâm Phàm nhìn con đường đầy tang thi, nở một nụ cười, rồi hẳn biến thành một vệt sáng, lướt ngang qua trái phải, phong tỏa tất cả các con đường, không cho phép bất kỳ con tang thi nào thoát ra, chỗ hắn có mặt chính là khu vực cấm của tang thi. Dù cho số lượng tang thi có bao nhiêu, tất cả đều phải chết.